Hoa tẩu tử buông nạp một nửa đế dày, cắn một ngụm đầu đỏ bánh, ông trời, này hương vị cũng thật hảo, ăn một khối nàng liền luyến tiết ăn, giữ lại hai khối quay đầu lại mang về cấp thiết chứng thiết chủ ăn. Kêu báo chí thượng về tạ tiểu ngọc không thật đưa tin, hoa tẩu tử cũng thấy được, nàng một lần nữa cầm lấy châm đỉnh tròng lên ngón tay thượng, một châm một châm nạp tuyến, nói, cái kêu bình thành tảo báo phóng viên sao lại thế này, đều không tìm ngươi xác minh liền đem văn chương đăng lên rồi, thật đáng chết. Những cái đó không hiểu biết chân tướng của chúng trong lòng không chừng như thế nào mang đâu, quá đáng giận. Tạ Tiểu Ngọc đem chính mình viết kia Thiên Văn Chương lấy ra tới cấp Hoa Tẩu Tử xem, Bình Thành lại không phải chỉ có một nhà báo chí, ta cũng tìm địa phương gửi bài đi. Nàng nhìn Thiên cũng mau đen, chuẩn bị động thủ làm cơm chiều. Lu nước dưỡng hai đôi cá, lồng gà có một con gà trống, còn có nửa túi hạt rẻ, vốn là tưởng chờ tập huấn lúc sau, nghiêm giặc ca ca tới sát gà sát cá, nhưng là hôm nay Tạ Tiểu Ngọc muốn ăn hảo điểm, nàng tưởng Thình Hoa Tẩu Tử giúp nàng sát gà sát cá hoa tẩu tử cười muốn chết, ngươi nấu cơm như vậy ăn ngon, dỗ người cũng rất lợi hại, như thế nào không dám giết gà đâu. Tạ Tiểu Ngọc lại nói tiếp quái ngượng ngùng, nàng khi còn nhỏ lần đầu tiên cùng gia gia học nấu cơm, gia gia kêu nàng sát gà, kết quả kêu chỉ gà trống không chết thấu, nàng dọa tiếng thét chói tai vang lên nửa cái đội sản xuất, liền có bóng ma tâm lý, từ đó về sau nàng thất thượng liền không có vật còn sống, tuyệt đối muốn chết thấu thấu nguyên liệu nấu ăn mới có thể xuất hiện ở nàng thất thượng. Hoa tẩu tử nói, ngươi đi nấu nước lại lấy cái chén phóng non nửa chén nước máu gà chính là thứ tốt Tạ Tiểu Ngọc chạy nhanh đưa cho nàng Hoa Tẩu Tử đem gà cùng cá đều nhấc tới bên ngoài đi sát hảo mới tiến vào ngày thường sang sảng Hoa Tẩu Tử ấp úng đột nhiên đỏ mặt cùng Tạ Tiểu Ngọc nói muốn lộng điểm đồ dùng tránh thai nàng chính mình ngượng ngùng đi mua Tạ Tiểu Ngọc cười này có cái gì ngượng ngùng chờ ta khôi phục đi làm đi bệnh viện cho ngươi lấy lấy về tới ngươi lại cho ta tiền hảo Hoa Tẩu Tử đỏ bừng mặt vậy ngươi trộm cho ta đừng cho ta bà bà thấy được. Hành. Tạ Tiểu Ngọc đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến trên bàn trà có cái trống không thịnh nhớ hộp cười nói, đến lúc đó ta phóng tới điểm tâm hộp cho ngươi. Nước sôi thiêu hảo, đảo đến trong buồn lột lông gà. Tạ Tiểu Ngọc đem gà trống xinh đẹp đuôi mao đều tồn, chờ tích cốt đủ rồi, cấp ngôi sao làm quả cầu. Còn cá nhỏ huynh đệ ba cái tan học, mới vừa đi tới cửa đã nghe đến thơm nồng hạt rẻ thiêu gà hương khí. Viện môn cũng không khóa, a xài ở ăn gà gan quay cơm. Nhìn đến bọn họ ba cái về đến nhà, nhìn mắt lại túi đầu tiếp tục ăn nó gà gan quay cơm. Con cá nhỏ chạy đến phòng bếp, nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc ở bệ bếp phía dưới nhóm lửa, mọi nơi tìm xem, thật sự chỉ có Tỷ Tỷ cùng A xài ở nhà. Ngươi tìm cái gì đâu?" Tạ Tiểu Ngọc hỏi. "Tỷ phu đâu?" Hắn tập vấn a, nửa tháng đều ra không được, không phải cùng ngươi đã nói sao? Hôm kia mới ăn qua xương sườn, Tỷ Tỷ nói qua này chỉ gà chống muốn lưu chữ chờ tỷ phu trở về lại giết. Như thế nào hôm nay đã đi xuống nổi? Tỷ tỷ, người không thích hợp. Con cá nhỏ nói. Phần 41. Đại ngư nhi cũng phát hiện, đúng vậy, tỷ tỷ, người hôm nay là bạch ban, như thế nào sớm như vậy liền tan tầm. Ngôi sao cầm một khối đầu đỏ bánh, nói, tỷ tỷ còn có thời gian làm đầu đỏ bánh, sẽ không thất nghiệp đi, không có việc gì, tiền không đủ hoa nói, ta kêu ba ba đem ta của hồi môn còn trở về, ta cấp tỷ tỷ hoa. Ta tiểu ngọc cười các ngươi ba cái như thế nào như vậy thông minh đâu? tỷ tỷ lên báo, bất quá không phải chuyện tốt, là bị người viết không thật đưa tin. bệnh viện làm ta ở trong nhà nghỉ mấy ngày tránh tránh đầu sóng ngọn gió. tiêu xú ca ca tới hỗ trợ. ngôi sao a O hai khẩu một khối đậu đỏ bánh. lớn nhỏ con cá đồng thời gật đầu. đại ngư nhi nói, đại biểu ca nói có việc liền cho hắn gọi điện thoại. tỷ tỷ, ngươi cấp đại biểu ca gọi điện thoại sao? điểm này việc nhỏ, tỷ tỷ chính mình có thể thu phục. trên thực tế. Ta đã viết hảo một thiên làm sáng tỏ đưa tin, hảo các ngươi ba cái rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, buổi tối có hạt rẻ thiêu gà cùng cá chua ngọt bài Nga. Tạ Tiểu Ngọc không có định báo chí thói quen, đều là ở đơn vị xem, con cá nhỏ chỉ chấp mắt công phu, từ hoa tẩu tử ra mượn phân tảo báo, nhìn đến mặt trên nói tỉ tỉ không thật đưa tin, tức chết rồi, nói, này tảo báo không tốt. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, tảo báo là tốt, chỉ là lung tung viết này đó đưa tin phóng viên quá không phụ trách. Chính là. Ngôi sao thích nhất hạt rẻ thiêu gà hầm mềm mại hạt rẻ, nàng gấp một viên cấp tạ tiểu ngọc, sau đó gấp một viên cho chính mình. Ngôi sao nói, chúng ta ban điền tiểu tuấn ba ba, cũng là bị người lung tung đưa tin, hắn còn bị ca ca lớp một cái đồng học đánh đâu. Điền tiểu tuấn, tạ tiểu ngọc nghe bán thịt đại thúc nói, có cái điền họ cùng hạ ngải vân lao thúc ra có đất nền nhà tranh cãi, bị hạ ngải vân bắt được đến cơ hội viết hoa đặc tả, làm hại nhân ra công tác thiếu chút nữa cũng chưa. Nàng hỏi con cá nhỏ. Điền Tiểu Tuấn ra trưởng thật đúng là chính là bán thịt đại thúc nói Điền Trình Hải, loại này không thật đưa tin oan giả sai án, nàng cùng nhau góp nhặt. Ăn uống no đủ, hai cái ngoan ngoán đệ đệ cầm chén đua giặt sạch, Tạ Tiểu Ngọc mang theo ngôi sao sớm ngủ. Tạ Tiểu Ngọc ngủ thời điểm, Mạnh Cảnh Năm đang ở quét hôm nay Bình Thành báo chí, đây là hắn thói quen, chỉ cần có thời gian, mấy phân quan trọng báo chí hắn đều sẽ xem, tới Bình Thành, Bình Thành sớm muộn gì báo hắn đều phải quá một lần. Kia thiên thái quá văn trường. Hắn vừa thấy liền biết nói chính là muội muội, lại sau khi nghe ngóng, muội muội đã bị bệnh viện khuyên về nhà nghỉ ngơi. Buồn cười. Mạnh Cảnh năm ngồi suy nghĩ một hồi, Tiểu Ngọc cũng không biết hắn lưu tại Bình Thành Công an Đại học làm tập huấn, hắn cùng muội muội nói qua, nếu có việc gấp, liền cứ gọi điện thoại đi bộ đội nói cho ca ca. Nay đều đã là tàu báo, khả năng muội muội sớm đánh quá điện thoại, nhưng là hắn tới làm tập huấn cũng là bảo mật, muội muội bên kia cũng vô pháp biết. Hắn gọi điện thoại hồi bộ đội, tìm Chu Thành Phong chào hỏi. Ta muội muội hôm nay gọi điện thoại đi bộ đội tìm ta sao? Chu Thành Phong chào. Kia ma quỷ không phải ở Bình Thành sao? Có việc hắn trực tiếp đi tìm hắn muội muội à? Hướng bộ đội đánh cái gì đánh? Hắn không phải là tìm được muội muội liền hàng chí đi? Chu Thành Phong chào nói. Không có à? Bất quá ngươi ra ra đánh vài cái điện thoại, hỏi chúng ta muốn ngươi bên kia địa chỉ điện thoại, còn hỏi ngươi chừng nào thì đem hắn bảo bối cháu gái mang về. Tiêu Lão gia tử chờ. Mạnh Cảnh Nam trực tiếp đem điện thoại cắp treo. Hắn trái lo phải nghĩ. Mội mội có việc như thế nào không tìm hắn đâu, khả năng tới trường học đi tìm nàng đối tượng. Hắn trong lòng nghe ẩm, cố ý đi tìm bảo vệ cửa hỏi một chút, xin hỏi, nghiêm giặc đối tượng hôm nay tới đi tìm hắn sao? Bảo vệ cửa run bần bật, đây là tình huống như thế nào à, vì cái gì một giáo quan đều phải tới quan tâm nghiêm giặc đối tượng a? Hắn vội lắc đầu, không có, cái kia ngọt ngào tiểu cô nương hôm nay không có tới. Mạnh cảnh năm thật cao hứng, thực hảo, kia mội mội khẳng định là chính mình có biện pháp, hắn liền nói sao Gặp được khó khăn trước tìm Kaka, Kaka chính là so đối tượng đáng tin cậy. Nam xưa ngồi xổm trong một góc cũng run bần bật, may mắn không có bị ma quỷ huấn luyện viên phát hiện. Hắn ở mạnh huấn luyện viên đi rồi, nhanh như chớp chạy đến trong phòng ngủ, vượt qua một đống mệt thành cậu bạn cùng phòng, chạy đến chuẩn bị đi tắm rửa nghiêm giặc trước mặt, khẩn trương hề hề hỏi: Kaka, cái kia ma quỷ huấn luyện viên cùng ngươi đối tượng cái gì quan hệ a? nghiêm giặc đống nhiên cả kinh, nam xưa này ngu xuẩn nhận thấy được cái gì sao? Hẳn là sẽ không đi. Ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy? Năm xưa Khờ Khạo, ta vừa rồi chuẩn bị trèo tường ra trường học mua thịt ăn, nhìn đến mặt lạnh Diêm Vương cùng bảo vệ cửa hỏi thăm, ngươi đối tượng có hay không tới tìm ngươi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghiêm Giác Tưởng, sự ra khác thường tất có cổ quái a. Hắn cũng bất chấp tắm rửa, tìm đi mạnh cảnh năm nghỉ ngơi ký túc xá, sửa sang lại xem y đi, gõ môn, chờ cửa mở lúc sau, hắn cùng tương lai đại cứu ca kính cái lễ, báo cáo huấn luyện viên, ta tưởng thỉnh hai cái dở giả. Mạnh cảnh năm cười lạnh, đây là nghĩ ra đi tìm Tiểu Ngọc đi, cũng không biết là ai đem hắn vừa rồi đi phòng bảo vệ sự tình nói cho Tiểu Tử này, ý nghĩ rất nhanh nhẹn sao, suy đoán đến là Tiểu Ngọc bên kia gặp được điểm sự. Hắn nói, ta xem ngươi tinh lực còn rất tràn đầy, ngủ không được liền lại đi chạy 20 vòng. Nghiêm giặc, chờ, có hắn quay đầu lại cầu hắn cái này cậu em vợ một ngày. Hắn thật sự hào tưởng sớm một chút tốt nghiệp, như vậy là có thể sớm một chút tự do, hắn ma xuôi quỷ khiến hỏi, mạnh huấn luyện viên có sớm một chút tốt nghiệp phương pháp sao mạnh cảnh nằm sửng suốt một chút ngay sau đó cười có a sáng sớm hôm sau tạ tiểu ngọc đuổi ở đi làm phía trước mang theo kia thiên viết tốt đưa tin đi dư thư phương ra ở nhà nàng dưới lầu nhìn đến hứa xương con cái túi ra gián tử trốn trốn tránh tránh rất khả nghi tạ tiểu ngọc lặng lẽ đi đến hứa xương phía sau đi theo hắn tầm mắt hướng lên trên xem vừa lúc tầm mắt là dư thư phương ra tầng lầu phương hướng tạ tiểu ngọc nói hứa xương ca ca ngươi lại làm hồi nghề cũ a Mẹ ngôi đã biết đánh chết ngươi. Hứa Sương hoảng sợ, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Tạ Tiểu Ngọc cười nói, ta tới tìm dư thư phương. Hứa Sương chính phát sầu đâu, nghe nàng nói như vậy cũng cười, đem trong tay túi ra rắn tử cho nàng, kia vừa lúc xảo, đây là nàng định đổ vật ngươi mang lên đi cho nàng, ta đi rồi, đến quét đường cái đi, còn có à, đừng cùng ta mẹ nói, quay đầu lại ca cho ngươi ra đưa nhị cân củ mái đi. Tạ Tiểu Ngọc, nàng bất đắc dĩ, Nếu có thể cấp hứa xương ca ca lộng tới đứng đắn công tác thì tốt rồi, làm hắn quá độ 2 năm, chờ cải cách mở ra, hứa xương như vậy linh hoạt người, nhất định có thể tránh đến tiền. Túi ra rắn tử hào trọng, tạ tiểu ngọc khiêng trên vai, đi dư thư phương ra. Chương 30 Tiểu ngọc, người áng văn chương này viết thật tốt quá. Dư thư phương liền đọc hai lần, mới chưa đã thèm thả xuống dưới. Đưa tin thượng, một cái vừa mới mất đi cha mẹ tiểu cô nương, thương tâm, sợ hãi, kinh hoàng lúc này. Nàng nhị thẩm giống mụ mụ như vậy quan tâm nàng, cho nàng mua quần áo mới, cho nàng làm thịt kho tàu ăn, đối nàng so đối nhà mình thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Ở phóng viên phỏng vấn thời điểm, tiểu cô nương nói nhị thẩm là tốt nhất nhị thẩm, mười mấy năm trước đưa tin thượng, phóng viên chụp được ảnh chụp, tiểu cô nương rúc vào nhị thẩm trong lòng ngực, nhưng ai biết, nhị thẩm chỉ là một trương ngụy trang gương mặt. Ngày vui ngắn chẳng tay gang, ở tiểu cô nương 15 tuổi thời điểm, nhị thẩm làm nàng hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn. Hơn nữa thay thế chính mình nữ nhi gả cho Ngốc tử, không cho nàng trở về thành. Tiểu cô nương trải qua muôn vàn khó khăn trở về thành thảo muốn công tác thời điểm, Nhị Thẩm lập tức xé rách ra mặt, Văn Trương viết dẫn người suy nghĩ sâu xa, tự tự thấy huyết. Dư Thư phương chỉ vào trong đó một đoạn hỏi Tạ Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, ngươi ở đưa tin thượng thế nào trọng khen Kim đại nương một nhà đâu?" Tạ Tiểu Ngọc nói, "Thẩm Vân Chân nói, Kim đại nương phóng nàng về nhà, nàng cùng Kim đại nương ra ân oán xóa bỏ toàn bộ, Vân Chân muốn hồi công tác." Về sau nói không chừng còn muốn kim đại nương làm chứng, cùng nhà nàng Định hoa Hoa thân chính là nhị thẩm một nhà, hiện tại khen khen, về sau dễ nói chuyện nhà. Ngươi suy xét thực chu đáo. Tiên này có cơ hội phát biểu sao? Dư thư Phương nói, ta hôm nay liền đưa cho chúng ta chủ biên nhìn xem, hôm nay nếu tới không kịp sắp chữ liền ngày mai, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đưa tin nếu có thể phát ra tới, tuyệt đối có thể khiến cho nhận nghị, đem Thẩm Vân Chân nhị thẩm gương mặt giả cấp vạch Trần. Tạ Tiểu Ngọc nhìn hạ Dư thư Phương mặt Tân tất cả đều tiêu đi xuống, còn có chút đầu ấn, cái này cấp không được, còn phải điều trị một đoạn thời gian. Xem nàng cơm sáng một ngụm không lúc nhích, Tạ Tiểu Ngọc khó hiểu, "Thư Phương, ngươi cơm sáng đều lạnh." Dư Thư Phương méo néo thịt đồ đồ gương mặt, "Ta không ăn." Lăng Ái Như khí không thể nề hà cùng Tạ Tiểu Ngọc quán trách, cũng không biết nàng gần nhất sao lại thế này, một hai phải giảm méo, hiện tại liền cơm sáng cũng không ăn, "Tiểu Ngọc, ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ nàng, như vậy đi xuống thân thể muốn lộng hư rớt." Mẹ Ngươi như thế nào ở ta bằng hưu trước mặt bóc ta đoạn, ta giảm béo sao, ai kêu ta uống nước lạnh đều béo. Ngươi cũng không phải rất béo a? Tạ tiểu ngọc nhìn nhìn dư thư phương sắc mặt phát hoàng, sắc thật không có lần trước tới nhìn hảo. Nàng hỏi lăng ái như, lăng A Di, thư phương loại tình huống này liên tục đã bao lâu? Có hơn một tuần. Lăng ái như khuyên không tốt, tiêu tạ tiểu ngọc khuyên nhủ nàng nữ nhi. Tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương nói, nàng là dễ béo thể chất, cho nàng hào mạch. Khai cái phương thuốc kêu nàng lại ăn một tháng điều trị, sau đó nói, ngươi lấy cái giấy bút tới, ta cho ngươi viết một tuần thức đơn, trước rửa theo thực đơn ăn thượng một tháng, mỗi ngày buổi tối xuống lầu chạy thượng một giờ. Ngươi làm nàng chạy bộ. Nàng tuyệt đối không được. Lăng ái như đều không tin. Mẹ, ngươi như thế nào bắt ta nước lạnh A, ta khẳng định có thể kiên trì xuống dưới. Tạ Tiểu Ngọc cười thầm không nói, dư thư phương tình huống này, là có trộm thích người đi, nàng chính mình có quyết tâm, là có thể kiên trì xuống dưới. Dư Thư Phương mặt so với phía trước khá hơn nhiều, đối đạ tiểu Ngọc Trung Ý Hà Nội điều rất là tín phục, nàng sư phó truyền xuống tới phương thuốc rất dùng được. Nàng đem trong tay kia trương thực đơn dán ở phòng bếp trên cửa, "Về sau ta cứ như vậy ăn, thiếu du thiếu muối, tốt nhất thủy nấu." Dư Thư Phương đại tẩu đứng dậy nhìn mắt, cười nói, "Tất cả đều là rau dưa, ngũ cốc, thịt gà, thịt cá, này có cái gì khó, tẩu tử mỗi ngày đi làm trước cho ngươi làm hảo, ngươi mang đi đơn vị ăn." "Cảm ơn tẩu tử, tẩu tử tốt nhất." Dư thư phương đại tổ nói, mẹ, tháng sau ta đơn vị phân phòng ở liền xuân dưới, ta cùng cường tử mang hải tử liền dọn ra đi ở. Lăng ái như sảng khoái đáp ứng, cuối tuần các ngươi đừng khai hỏa, về nhà tới ăn cơm. Được rồi, cảm ơn mẹ. Nay một nhà bầu không khí cũng thật hảo, dư ra một nhi một nữ, mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng ở trung hảo hải hòa. Tạ tiểu ngọc cười nói, lăng a Di thật hâm mộ nhà các ngươi mỗi người đều thông tình đặt lý, chúng ta đơn vị cùng phó chủ nhiệm. Một hai phải nhi tử con dâu trụ cùng nhau, các ngươi nói sao như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Dư người nhà đột nhiên không nói, trên mặt đều có chút không thoải mái. Tạ Tiểu Ngọc hoảng sợ, vội xin lỗi, ta có phải hay không nói sai lời nói. Dư thư phương ván hận nói, Tiểu Ngọc, cùng ngươi không có quan hệ, ta chính là cùng làm ra cái kia không chịu cùng ở không quá môn con dâu đâu. Tạ Tiểu Ngọc, dư thư phương đại tẩu nói, mẹ, nhà bọn họ trông mặt mà bắt hình dong, hai năm trước liền phải từ hôn, ta xem liền lui đi này không thể lui. Lăng ái như kêu con dâu đừng động, ngươi mau đi làm đi thôi. Dư thư phương đại tẩu lắc đầu thở dài, bà bà là cái hảo bà bà, chính là ở tiểu cô hôn sự thượng luẩn quẩn trong lòng, tổng cảm thấy tiểu cô bị từ hôn sau, tìm không thấy hảo nhà chồng, kiên quyết không chịu từ hôn. Tạ tiểu ngọc cũng không thật nhiều miệng, muốn nàng nói, không đại nương cùng nàng dưỡng nữ cung phó chủ nhiệm tính cách không có sai biệt, đều không phải dễ đối phó, như vậy nhà chồng gia đình, gả qua đi cũng không ngừng nghỉ nhật từ quá. Nhà trai còn ghét bỏ nhà gái bộ dạng, chủ động đưa ra từ hôn, dứt khoát lui được. Nhưng là Lăng Ái Như rõ ràng không nghĩ như vậy, nàng cùng Dư Thư Phương nói, hai năm trước ngươi nhiều sinh đẹp a, hiện tại Tiểu Ngọc cho ngươi trị mặt, lại khai phương thuốc cho ngươi điều trị thân thể, chờ ngươi gầy xuống dưới, ngươi bảo bà, bà liền sẽ không ghét bỏ ngươi." "Dư Thư Phương, mẹ ngươi vô không cổ hủ a, một hai phải đem ngươi nữ nhi hướng hố lửa đẩy." Lăng Ái Như nóng nảy, nàng liền một cái nhi tử một cái khuê nữ, đối con dâu đều người tốt. Sao có thể không đau nữ nhi Ta là vì ngươi hảo A Lui thân ngươi về sau như thế nào tìm nhà chồng Dư thư phương đều khí khóc Tìm không thấy ta liền không gả cho Ta có công tác Còn sợ đói chết sao Phần 42 Tạ tiểu ngọc thẳng lắc đầu Lăng A Di con dâu đều khuyên không tốt Nàng một ngoại nhân khuyên như thế nào đâu Dư thư phương đứng dậy nói Ta không nói chuyện với ngươi nữa Ta đi làm đi Nàng lôi đi tạ tiểu ngọc Tạ tiểu ngọc đã tới rồi dưới chân túi ra gián tử Mới nhớ tới Hứa xương làm nàng mang đồ vật lên lầu. Nàng hội nói, này túi đồ vật, là hứa xương kêu ta dẫn tới. Nga, là ta cùng hắn mua. Dư thư phương kêu nàng mẹ đem đồ vật thu hồi tới. Lăng ái như mở ra nhìn hạ, bên trong là một ít hàng hóa, còn có một cái chân giò hôn khói, này đó hẳn là ở đá phiến kiểu mua. Nàng cùng nữ nhi nói, người cũng không nên cùng làm đầu cơ trục lợi đi đến cùng nhau, bọn họ đều không phải cái gì người tốt, bắt được muốn lao động cải tạo. Dư thư phương khí bất quá. Ngươi trong mắt nơi nào có thể phân rõ cái gì là người tốt, cái gì là người xấu? Nhân ra chợ giúp quá ta, ta tìm hắn mua điểm đồ vật, làm hắn tránh điểm tiền cảm tạ một chút. Ngươi như thế nào liền bay lên đến người tốt người xấu? Mẹ ngươi như vậy lung tung đánh giá người khác, thật quá đáng. Ta ở báo xã công tác ca, chúng ta nói chuyện làm việc đều phải chú ý nghiêm cẩn. Nàng đem kia một túi đồ vật khiêng lên tới, ngươi không ăn, ta đưa đến bà ngoại ra đi. lăng ái như không thể nể hà, lại đem túi ra rắn tử đoạt lại. Ngươi mau đi làm đi thôi. Chờ buổi tối ta đi đường, hảo kêu ngươi bà ngoại biết, nàng ngoại tôn nữ hiếu thuận. Đi thôi tiểu ngọc. Ta tiểu ngọc cùng dư thư phương mới vừa đi đến bên ngoài, ở trên hành lang đụng tới cung lam, dư thư phương trầm khuôn mặt, liền tiếp đón đều không nghi đánh, nhưng nàng vẫn là căn cứ lễ phép thái độ. Cung a di, ta đi làm đi. Cung lam vốn dĩ liền không mừng dư ra cái này kiểu dưỡng tương lai con đàn dâu, đặc biệt là hai năm trước dư thư phương đột nhiên béo phì, trên mặt ngụn hảo trường, đầu ấn điệp một tầng lại một tầng. Đừng nói nhi tử, nàng nhìn đều không thích. Hơn nữa dư ra quá ngạ mạn, tự nhiên đưa ra kết hôn sau làm vợ chồng son trụ đến dư ra cung cấp một chỗ tiểu viện tử đi. Kia bộ tiểu viện tử là hai gian nhà trệt, chỉ đủ vợ chồng son trụ, vẫn là dư ra danh nghĩa. Thế nào, biến tướng muốn cho nàng nhi tử ở dề A, môn nhi đều không có. Nàng muốn tìm tạ tiểu ngọc đem kia bộ đại nam gian tổ trạch mua tới, như vậy cùng hai cái nhi tử đều có thể trụ cùng nhau, còn có thể tại dưỡng phụ mẫu ra trưởng mặt mũi. Ngụy Hà tạ Tiểu Ngọc không muốn bán. Nàng hôm nay tới là trịnh trọng từ hôn, bởi vậy cũng không để ý tới Dư thư phương, chỉ hỏi nói, "Mẹ ngươi ở nhà đi." Ở. Cung Lam trầm khuôn mặt, vào cửa sau cũng không khách sáo, trực tiếp cùng Lăng Ái như nói, "Từ hôn đi, lần này nói cái gì đều không dùng được, cần thiết lui." Lăng Ái như cũng sinh khí, "Cung đại tỷ, đây là nói như thế nào? Như thế nào lại nhắc tới từ hôn sự tình?" "Các ngươi không thể bởi vì ta nữ nhi mập lên, trên mặt khó coi liền từ hôn." Ta tìm người đơn vị lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi. Cung làm mấy năm nay Đức Quảng nói hôn sự đàm phán thất bại rất nhiều lần, sớm không kiên nhẫn. Người thiếu nói bữa, lần này là người nữ nhi không bị kiềm chế, ngồi nam nhân khác xe đạp ghế sau, cùng nam nhân tối lửa tắt đèn trở về nhà, bên ngoài đều chuyển ra không dễ nghe ra tới, nhà ta mới không cần cưới cái danh thanh không tốt con râu, này hôn ngươi lui cũng đến lui, không lùi cũng đến lui. Từ trong phòng bắt đầu xảo từ hôn bắt đầu. Dư thư phương liền cùng tạ tiểu ngọc ngồi sổm cửa sổ phía dưới nghe lén. Dư thư phương càng nghe càng hưng phấn, xem ra lần này từ hôn có hy vọng rồi. Tạ tiểu ngọc cười véo nàng một phen, nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này a? Dư thư phương nói, khoảng thời gian trước nàng cùng báo xã Mai Tử Cầm, vị hôn phu tống hạnh hoa cùng nhau xuống nông thôn phỏng vấn, nửa đường hạ vũ, Mai Tử Cầm vận tới rồi chân, tống hạnh hoa cưới xe đạp đưa Mai Tử Cầm trở về thành, nói quay đầu lại tới đó nàng. Ta đem áo tơi bao phỏng vấn bút ghi âm cùng giấy bút văn kiện, chính mình xối cái gà rớt vào nồi canh, xe đạp xích lại rớt, một đường đẩy không biết nhiều chật vật, cái kia tiện nam cuối cùng cũng không trở về tiếp ta. Dư thư phương quả thực không nghĩ để, nửa đường đụng tới xuống nông thôn thu thức ăn đi đá phiến kiểu chuyển hứa xương, giúp nàng sửa được rồi xe đạp, cười đem nàng mang về thành. Chờ nàng tới rồi ra, tống hạnh hoa thế nhưng còn ở bệnh viện bồi mai tử cầm làm kiểm tra đâu. Bọn họ chính là tưởng tự hôn, tìm lấy cớ mà thôi. Chính là ta mụ mụ chính là không chịu lui, phiền đã chết. Tạ Tiểu Ngọc chớp trước mắt, hỏi, vậy ngươi có nghi lui? Ta đương nhiên suy nghĩ. Tuy rằng Tống Hạnh Hoa chưa nói, nhưng là Dư Thư Phương đã từ đối phương trong ánh mắt thấy được ghét bỏ, nàng còn ghét bỏ hắn đâu, thật không nghĩ cùng người như vậy cộng độ cả đời. Tạ Tiểu Ngọc ở nàng bên thai nói thầm vài câu, theo sau, Dư Thư Phương lóe hương phấn mắt to, liền chuẩn bị vọt vào đi. Tạ Tiểu Ngọc vội nói, ngươi này biểu tình không được, không giống à, ngươi xem ta. Muốn giống như vậy, từ khi thế thượng áp đảo cung phó chủ nhiệm, nàng có thể bôi nhỏ ngươi, ngươi liền trái lại mắng con của hắn không bị kiềm chế, dù sao từ hôn có thể, nước bẩn ngươi không thể bối. Dư thư phương, ngươi thật là lợi hại. Nàng vọt tới trong phòng, hồng con mắt phản bác nói, cung a di, ngươi đừng trợn tròn mắt nói dối, ta ra mặt mỏng, ngượng ngung nói, ngươi nhi tử tưởng từ hôn có thể, nhưng là không thể đem nước bẩn bắt đến ta trên đầu. Cái gì nha, ta nhi tử như vậy hảo. Trước nay không ghét bỏ quá ngươi, chưa nói quá tử hôn nói, tốt như vậy đối tượng ngươi còn ghét bỏ, ngươi thật không xứng với ta nhi tử. Phi, hắn hảo cái rắm Dư thư phương rộng mở nói, ta hoài nghi hắn cùng đơn vị Mai Tử cầm làm đến một khối đi, ngày đó chúng ta ba cái cùng nhau xuống nông thôn phỏng vấn, hắn đem ta ném nửa đường, cưới xe đạp trở Mai Tử cầm trở về thành, ngày đó còn hạ vũ, ta đợi không được hắn trở về, vạn hạnh gặp được người hảo tâm giúp ta tu xe, các ngươi không nói cảm tạ, còn bôi nhọ ta. Cái này hôn hôm nay là ta muốn lùi, bởi vì ngươi nhi tử không bị kiềm chế. Ngươi đánh rắm ta nhi tử giải thích, nhân ra cô nương chân bị thương. Mẹ, ta lúc ấy tay còn bị thương đâu, vì cái gì hai cái người bệnh hắn trước đưa người khác, hắn hành vi ban đứng hắn, hắn chính là thay lòng đổi dạng. Biên bái, dù sao nàng liền cắn định chính mình lúc ấy cũng bị thương, còn có thể thế trợ giúp quá nàng hứa xương rửa sạch điểm danh thanh. Dư thư phương gia đình điều kiện xác thật thực không tồi, trong nhà đều đã trang điện thoại nàng một chiếc điện thoại đánh tới nàng ba đơn vị tìm được vừa mới đến đơn vị dư vệ lương ba ngươi chạy nhanh trở về giúp ta từ hôn bằng không ngươi nữ nhi phải bị người bức tử lạp dư thư phương ba bà xin nghỉ đã trở lại tạ tiểu ngọc một bên chấn an thương tâm muốn chết dư thư phương một bên nói cung phó chủ nhiệm ngươi chỉ dựa vào có người nhìn đến thư phương ngồi một người nam nhân xe đạp liền nói nàng không bị kiềm chế ta đây cũng có thể nói ngươi nhi tử không màng vị hôn thê trước tặng nữ nhân khác trở về thành tiêu hạ tiện nếu ngươi nhi tử đã di tình biệt luyến, tưởng tử hôn ngươi thoải mái hào phong nói sao? Hà tất vì giữ được nhi tử thanh danh, hủy diệt nhà người khác nữ nhi thanh danh, ngươi cái này đều không biết xấu hổ. Cung Lam khí không được, ta Tiểu Ngọc, như thế nào chỗ nào đều có ngươi. Ta Tiểu Ngọc thở dài, ta cũng không có biện pháp nha, ta có cực phẩm thể chất, dễ dàng treo chọc đến cực phẩm. Ta cũng không nghĩ, nếu cung phó chủ nhiệm hảo hảo thương lượng, hòa bình giải quyết hôn ước, cũng nháo không đến hôm nay này nông nỗi. Cung Lam hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng ta không nghĩ a, là lăng ái như không muốn lui. Lăng ái như hỏi nam nhân nhà mình, nàng ba, ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Dư vệ lương phê bình thê tử, ta sớm nói này hôn lui rất tính, ngươi đọc sách phương biểu muội tiểu ninh, từ hôn sau cũng không ai nói xấu, từng người kết hôn khá tốt, ngươi một hai phải nháo cho tới hôm nay này nông nỗi. Lăng ái như có chính mình suy tính, chính là trưởng phụ nữ nhi cũng đều không hiểu nàng tâm, ngươi cũng nhìn đến chúng ta thư phương mặt. Còn có nàng tổng cũng gầy không xuống dưới thể trọng, nàng lui hôn nhưng như thế nào tìm. Kỳ thật nữ nhi trước kia so nàng biểu muội còn muốn kiểu thiếu chút, lộng tới hiện tại cái dạng này, lăng ái như cũng sầu đã chết. Cuối cùng dư vệ lương kiên trì, thế nữ nhi lui rất hôn sự. Tạ Tiểu Ngọc không quên nhắc nhở tâm hoa nộ phong cung lam, cung phó chủ nhiệm, ngươi muốn dám biểu đặt thư phương, chúng ta đây cũng có thể nói ngươi nhi tử, vì ngươi nhi tử thanh danh, tốt nhất đại gia thống nhất đường kính, liền nói là hòa bình giải trừ hôn nước đi. Cung Lam đương nhiên không muốn, nhưng là con của hắn sắc thật lái xe tái một cái khác đồng sự, nàng cam chịu. Đi thời điểm còn dễ cận tạ tiểu ngọc, tạ tiểu ngọc, không nghĩ tới ngươi cũng bị tạm thời cách trước đi, ha ha ha. Ai nha ta má ơi ngã chết lao đường. Nguyên lai like là cung Lam giúp nhi tử lui hôn lúc sau, quá đắc ý vinh báo, dưới chân dẫm không từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương banh không được cười ha ha, xứng đáng, báo ứng. Cung Lam quăng ngã mặt mũi bầm dập, chân còn vặn Cái kia ai, các ngươi ai kỵ cái xe chở ta thượng vệ sinh sở. Dư Thư Phương cười lạnh nói, cung phó chủ nhiệm, ta nhưng lại không phải nhà ngươi chưa quá môn con râu, dâu, tưởng sai khiến ta, môn nhi đều không có, chính ngươi chở ngươi hảo nhi tử tới đón đi. Lui hôn, Dư Thư Phương tâm tình cực hảo, lang ái như dặn dò Dư Thư Phương, kia người khác hỏi, ngươi liền nói là hòa bình giải trừ hôn ước ta. Tạ tiểu ngọc cười, A-di, đó là nói cho cung lang nghe, nếu có người hỏi tới. Ngài đến tự tin 10 phần mắng tống hạnh hoa không màng ngươi nữ nhi, tặng nữ nhân khác trở về thành, mặt khác, khiến cho đại gia đoán đi thôi. Vì sao? Lăng ái như khó hiểu. Dư vệ lương đều lắc đầu, thế tử cái gì cũng tốt, chính là có một số việc thái thu cũ. Hắn nói, ngươi không nói, ngươi cho rằng cung, tống hai nhà sẽ không bắt nước bẩn sao, loại chuyện này đương nhiên muốn cấp tiên cơ, ngươi chỉ cần minh bạch một chút, dựa theo tiểu ngọc nói đi làm, đối với ngươi nữ nhi hảo. Lăng ái như vội đáp ứng rồi. Như vậy một chậm trễ, một buổi sáng đã qua đi, Dư Thư Phương xin lỗi nói, thực xin lỗi á Tiểu Ngọc, hôm nay khẳng định không kịp phát biểu. Không có việc gì, không đổi này một hai ngày. Tạ Tiểu Ngọc mỗi ngày đều mua báo chiều, đến ngày hôm sau, nàng kia thiên đưa tin liền đăng ở báo chiều thượng, cũng ở đệ nhị trang độ dài, trong lúc nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người xem trò hay giống nhau, nay tảo báo cùng báo chiều là muốn đánh lôi đài sao. Hai cái báo xã đường dây nóng đều mau bị đánh bạo. Mấy ngày liền báo chí doanh số đều gia tăng rồi, nhưng là báo chiều xa xa dẫn đầu, bởi vì tạ tiểu ngọc viết kia thiên, giữa những hàng chữ mức độ đáng tin càng cao. Tảo báo phó xã trưởng cấp hạ ngại vân kêu lên đi phê bình một đốn, kêu nàng vô luận như thế nào đều phải vãn hồi bình thành tảo báo thanh danh, cái này không thật đưa tin mũ cũng không thể khấu hạ tới. Không qua mấy ngày, tảo báo bên kia lại đăng một thiên bôi đen thẩm vân chân văn trường, báo chiều rơi xuống hạ phong. Dư thư phương lại đây tìm tạ tiểu ngọc nói muốn tự mình phỏng vấn một chút thẩm vân chân, lại viết một thiên kế tiếp đưa tin, không thể tùy ý tảo báo bôi nhọ. Tạ Tiểu Ngọc một ngụm đáp ứng xuống dưới, nàng hiện tại nghỉ phép, dẫn theo dư thư phương cùng đi xưởng thực phẩm tìm thẩm vân chân. Các nàng đến thời điểm, vừa lúc đụng tới hạ ngải vân cũng ở phỏng vấn vân chân nhị thẩm, nữ nhân kia đầy miệng lời nói dối, nói thẩm vân chân là bạch nhã lang. Ta đối nàng so thân sinh nữ nhi còn hảo, quần áo mới trước cho nàng xuyên, xuyên cũ mới cho chính mình nữ nhi xuyên, nàng xuống nông thôn cùng nam nhân ngủ qua. Hiện tại trở về thành muốn cấp nhị thuốc nhị thẩm công tác, thật chưa thấy qua như vậy không lương tâm. Hạ Ngải Vân nhìn Dư Thư Phương nói, hành văn tìm từ không tồi à, bất quá các ngươi đổi trắng thay đen liền không đúng rồi, tưởng đánh với ta lôi đài a ta phục bồi. Thẩm Vân chân khí đến không được. Nàng cùng Tạ Tiểu Ngọc cùng Dư Thư Phương đi công viên, đại gia thương lượng một chút, tổng như vậy đấu võ đài, cuối cùng thật nói không rõ. Tạ Tiểu Ngọc đề ra cái kiến nghị, còn không bằng từ kim đại nương bên kia vào tay. Thư phương Bội Vân Trân đi theo Kim Đại Nương đàm phán, làm nàng đứng ra tiếp thu phỏng vấn, đem năm đó đính hôn chính là người nhị thẩm gia nữ nhi nói rõ ràng, bái hạ Vân Trân nhị thẩm gia, này đưa tin nhiều làm vài lần, đại gia liền thẩm Mỹ mệt nhọc, đến giao sắc chặt đầy dối. Thẩm Vân Trân không quá xác định, ta là có thể, chính là Kim Đại Nương gia còn có ba cái nhi tử con dâu, nàng có thể nguyện ý quản gia xấu tuân gia tới. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, nếu là đối nàng có lợi đâu, người ba mẹ để lại hai cái công tác. Bị ngươi nhị thúc nhị thẩm chiếm, người đem này hai cái công tác phải về tới, đưa một cái cấp kim đại nương, coi như còn kia phân lễ hỏi, nàng hẳn là sẽ đồng ý. Thẩm vân chân ngày đó vì có thể chạy nhanh thoát thân, cùng chữa bệnh đội cùng nhau đi, cấp kim đại nương viết quá giấy nợ, nói cái kia lễ hỏi nàng tới còn. Kim đại nương lòng tham, không quá mấy ngày lại tới tìm nhị thẩm muốn một lần, không muốn tới, thẩm vân chân còn bị nhị thẩm bôi nhỏ cùng kim đại nương ngốc nhi tử ngủ quá, nhưng tức chết nàng. Thầm vân chân cùng dư thư phương cộng lại một chút, đều cảm thấy tạ tiểu ngọc biện phát hảo. Phần 43 Sau đó, các nàng hai nhất trí yêu cầu, muốn tạ tiểu ngọc cùng đi cùng đi. Người tài ăn nói hảo, chết đều có thể nói sống, này tẩy não việc đến ngươi thượng. Dư thư phương như vậy cùng tạ tiểu ngọc nói. Tạ tiểu ngọc, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Dư thư phương ha ha cười, khen ngươi đâu, dứt khoát này thiên đưa tin ngươi tới viết, ta cùng báo xã xin đi công tác, chúng ta ngày mai xuất phát. Thẩm Vân chân sự tình không thu phục, Tạ Tiểu Ngọc bên này cũng tẩy không rõ, vô pháp trở về đi làm, nàng về nhà an bài một chút, làm mẹ nuôi triệu Hương lại đây chiếu cố ba cái hải tử một ngày. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Dư Thư Phương cùng Thẩm Vân chân chạy tới Tạ Tiểu Ngọc ra gõ cửa, kêu nàng chạy nhanh xuất phát. Hạ Ngải Vân hào âm hiểm, nàng kêu đài truyền hình, muốn đi Hồng Liên Hương phỏng vấn Kim Đại Nương, khẳng định là trước tiên đàm phán hảo, chúng ta đuổi ở đài truyền hình phía trước, nhìn xem có thể hay không cứu lại không cần đi nhà ga, chúng ta báo xã An Bài Xe. Bình Thành báo chiều lần này cũng xót so kính, một khi thượng TV, cơ bản liền không có biện pháp một lần nữa rửa sạch, này không thật đưa tin mũ, báo chiều cũng không chịu bối. Báo xã cô y An Bài Xe, trời chưa sáng liền đưa bọn họ đi Hồng Liên Hương. Tạ Tiểu Ngọc các nàng ba cái đến thời điểm, Kim Đại Nương ra đang ở ăn cơm sáng, nhìn đến các nàng mấy cái tới, tức giận nói, thẩm vấn chân, nói tốt lễ hỏi ngươi chừng nào thì trả lại cho ta. Ngươi nhị thẩm ngày hôm qua tới chính là đáp ứng hôm nay cho ta. Đương nhiên, còn cho nàng 36 kia cũng là có điều kiện, muốn nàng cùng đài truyền hình người ta nói, thẩm vân chân ở nhà nàng trụ mấy ngày nay, đã cùng nàng ngốc nhi tử ngủ qua. Thẩm vân chân âm thầm cắn răng, nhị thẩm tử là muốn bức tử nàng. Tạ tiểu ngọc vội tiến lên nói, Kim Đại Nương, chúng ta chính là tới cấp ngươi đưa tiền nhà. Phải không, kia tiền đâu, chạy nhanh đưa cho ta. Hồng Liên Hương là nghèo khó huyện, nghèo là thật nghèo à. 360 khối, là lao thái thái mang theo ba cái nhi tử, con dâu tích cốc đã nhiều năm tích tụ. Hiện tại ai cho nàng tiền, nàng liền giúp ai nói chuyện. Tạ tiểu ngọc trước không đề cập tới tiền mặt, mà là cầm mấy ngày hôm trước một phần báo chiều ra tới, làm cho nàng cả nhà mặt đọc một lần. Đưa tin thượng, nàng chính là từ mặt bên tô đậm kim đại nương cùng nàng con dâu đều là tư tưởng giác ngộ cực cao nữ đồng chí, chẳng những làm vân chân đi rồi, mấy cái con dâu còn tỏ vẻ nguyện ý dưỡng ngốc tử đệ đệ. Đưa tin vừa ra tới, Chúng ta bình thành thật nhiều người đều đi báo xã hỏi thăm Kim Đại Nương ra, nói hiện tại giống ngài ra tư tưởng giác ngộ như vậy cao nhưng không nhiều lắm, xác thật đáng giá khen ngợi. Kim Đại Nương khỏe miệng thẳng chịu chịu, so với thanh danh, nàng càng muốn đem chính mình ra tiền phải về tới. Kim Đại Nương cảm động không tạ Tiểu Ngọc không biết, nhưng là nàng ba cái con dâu lại tự hào lại cảm động, cho nên nói sao, người tốt vẫn là nhiều. Tạ Tiểu Ngọc lúc này mới nói nói, Kim Đại Nương... Vân chân ba mẹ qua đời thời điểm lưu lại hai cái công tác danh lệnh, chờ nàng đem này hai cái công tác phải về tới, nguyện ý lấy ra một cái cho ngươi ra, các ngươi đến lúc đó là chính mình muốn vẫn là bán, đều tùy các ngươi. Trong thành một cái công tác cũng muốn lấy lòng mấy trăm khối, hơn nữa một cái củ cải một cái hố, có tiền cũng chưa chỗ nào bán. Kim đại nương lập tức tâm động, đáp ứng rồi tạ tiểu ngọc đề nghị, ngươi đến cho ta viết chữ theo, bằng không ta không tin. Thẩm Vân chân cũng là cái quyết đoán, lập tức cấp Kim đại nương viết chứng từ Dù sao vẫn không ngã nhị thẩm, bái không dưới nàng ra, đừng nói công tác, nàng liền xưởng thực phẩm người nhà viện đều đãi không đi xuống. Tạ Tiểu Ngọc nhắc nhở nàng, Kim Đại Nương, nếu nói định rồi, ngươi cũng không thể lật lọng, Tiểu Phượng thôn đều là hiểu tận gốc dễ, đừng làm cho ngươi mấy cái nhi tử tức phụ ở trong thôn nâng không đứng dậy đầu. Kim Đại Nương trắng nàng liếc mắt một cái, lao bà tử ăn qua muối so ngươi đi qua lộ còn nhiều, ngươi ngốc một bên hãy chờ xem, trở về lại viết một tiên, hảo hảo đưa tin khen ngợi. Được rồi. Tạ tiểu Ngọc hì hì cười, Kim Đại Nương thật là ta đã thấy nhất khai sáng bà bà, ngài con dâu thật hạnh phúc. Kim Đại Nương cười đáp ý, nàng ba cái con dâu trong lòng phung tảo. này tiểu cô nương miệng nhỏ nga, cư nhiên liền các nàng bà bà đều hống ba hoa trích trẻ, đến không được. Thẩm Vân Trân đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi Kim Đại Nương, ta nhị thẩm lễ hỏi còn không có trả lại cho người đi. Không đâu, nàng nói hôm nay đài truyền hình phỏng vấn phía trước lại cho ta. Thẩm Vân Trân cười lạnh lên, cấp Kim Đại Nương ra chủ ý. Tiêu nàng phỏng vấn trước đem tiền thu, sau đó nên nói cái gì nói cái gì. Dù sao kia lễ hỏi vốn dĩ chính là của ngươi, không lấy cũng ủng. Nghe nói có đài truyền hình muốn tới phỏng vấn, quê nhà đều tới cán bộ cùng đi. Mặc Tú Liên ngày hôm qua đã trước tiên đã tới một chuyến, này sẽ cầm 360 đồng tiền, lặng lẽ đưa tới Kim Đại đường, Lễ hỏi trả lại cho ngươi, chờ một lát đài truyền hình phóng viên phỏng vấn, ngươi cần phải nói cùng nhà ngươi đính hôn chính là Thẩm Vân Trân. Kim Đại Nương điểm tiền. Tiêu con dâu trước lấy về trong phòng phóng hảo, khinh thường nói, này vốn dĩ chính là nhà ta tiền. Mặt khác một bên, hạ ngải vân nhìn đến tạ tiểu ngọc cùng báo chiều phóng viên cũng tới, châm chọc niệm ai. Các ngươi không nghĩ tới đi, ta có thể đem đài truyền hình phóng viên tìm tới, xem các ngươi như thế nào cùng chúng ta tảo báo đấu võ đài. Ta khuyên các ngươi đừng mất mặt xấu hổ, chạy nhanh trở về viết thiên tự mình phê bình kiểm điểm đưa tin đi. Tạ tiểu ngọc các nàng đều lười đi để ý, lui về phía sau vài bước xem kịch vui Kim Lão Thái Thái thay đổi một thân ăn tết mới xuyên tân y hề phục, ngồi vào trước màn ảnh, thực khẩn trước hỏi, này liền bắt đầu rồi sao, hiện tại có phải hay không cả nước người xem đều có thể nhìn đến ta. Đài truyền hình phóng viên cười, đều Lão Thái Thái không cần khẩn trương, hiện tại TV truyền phát tin tiết mục, đều là lũ á, trở về còn muốn cắt nối biên tập gia công. Kim Đại Nương, gần nhất bình thành tào báo, báo chiều phân biệt đưa tin cùng ngài ra cùng một nhịp thở sự, vì cho đại gia hoàn nguyên một cái chân tướng chúng ta đài truyền hình cố ý tới phỏng vấn, hy vọng ngài có thể ăn ngay nói thật. kia khẳng định, các người đài truyền hình tới, ta chỗ nào dám giảng lời nói dối. hạ ngài vân đắc ý cười nhạo tạ tiểu ngọc, nói chờ đài truyền hình phỏng vấn xong, nàng trở về còn muốn lại viết một thiên đưa tin. tiêu tạ tiểu ngọc phiên không được thân, phi đem nàng công tác đánh mất không thể. ai làm nàng cùng nàng cái kia không thể hiểu được biểu ca, đem nhà mình khuê nữ cấp đưa đi đồn công an, muốn đi nông trường lao động cải tạo một năm đâu, nàng tâm đều đau đã chết. Đài truyền hình phóng viên bắt đầu vấn đề Kim Đại Nương xin hỏi Thẩm Vân Trân là từ nhỏ cùng ngài cái thứ tư Nhi Tử Đính hôn sao? Mọi người tâm đều nắm đến cổ họng, đặc biệt là Thẩm Vân Trân, sợ Kim Đại Nương thay đổi, Tạ Tiểu Ngọc cũng có chút lo lắng. Kim Đại Nương biểu tình nhưng vẫn nộ rồi, nổi giận nói, cái nào hắc tâm can địa đặt, cùng nhà ta lão tứ đính hôn, là Vân Trân nhị thẩm gia khuê nữ, các nàng ra ngay từ đầu là tiểu phượng thôn dân, liền ở nhà ta cách vách, sau lại được cái cơ hội tốt, cả nhà đều tới rồi trong thành. Liền không nghĩ nhận việc hôn nhân này Cái này cơ hội tốt, nói ra thì rất dài Các người đại truyền hình muốn nghe sao Đương nhiên, ngọn nguồn muốn làm rõ ràng Ngài nói đi Kim đại nương bắt quái lên Lão thẩm gia đại nhi tử thượng cao trung Ở trong thành tìm cái đối tượng Cha vợ đem công tác đỉnh cho con rể Lão đại phu thê liền sinh một cái nữ nhi Đáng thương Nga, nữ nhi mới mười mấy tuổi Thời điểm lão đại phu thê ra ngoại Ý muốn đã chết, lúc này Lão nhị phu thê chạy đến trong thành mặt nói muốn chiếu cố đại ca đại tẩu hải tử chuyện này cũng là các ngươi bình thành báo chí đưa tin quá sau đó trong xưởng liền đem lão đại phu thê công tác cho lão nhị phu thê thế thân lão nhị một nhà thành người thành phố lạc còn đem thân cha nhận được trong thành hưởng phúc đâu chúng ta đều nói nàng hai vợ chồng hiếu thuận phi nào biết là làm cho người ta xem thân cha bị bệnh đều không cho nhìn bệnh sinh sôi cấp lao nhân kéo đã chết nga ta xả xa lại nói hồi vân chân đi đầu mấy năm lão nhị phu thê đối chất nữ vẫn là thứ tốt Chính mình nữ nhi không quần áo mới, đều phải cấp chất nữ nhi mua, mua thịt trước cấp chất nữ an thượng một ngụm, mới đến viên chính mình nữ nhi, chính là a, đây cũng là làm bộ dáng, Vân Chân 15 tuổi, nàng khiến cho Vân Chân xuống nông thôn. Kim Đại nương nói, hiện tại chính sách hảo thanh niên trí thức có thể trở về thành, là Vân Chân nhị thẩm không nghĩ làm nàng trở về, đã kêu ta đối ngoại nói đính hôn chính là Vân Chân, còn bôi nhọ Vân Chân cùng ta nhi tử ngủ quá, chơi đất chứng, dám, ta nhi tử là ngốc tử a. Như thế nào cũng bị như vậy bôi nhọ. Kim Đại Nương lau đem nước mắt, nói: Ta là bởi vì vân chân là nàng nhị thẩm chất nữ, cho nên đối nàng phá lệ chiếu cố, không nghĩ tới trở về thành sau truyền như vậy khó nghe. Phóng viên đồng chí, các ngươi đài truyền hình nhất định phải hảo hảo làm sáng tỏ a. Chúng ta nhất định đúng sự thật đưa tin. Kim Đại Nương ta còn muốn phỏng vấn mấy cái thôn dân xác minh một chút. Rốt cuộc chúng ta đài truyền hình muốn bảo đảm đưa tin chân thật tính. Kim Đại Nương không sợ gì cả. Điểm này phá sự, tiểu phượng thôn ai không biết ta? nàng lại không có nói bậy một chữ. Ta tiểu ngọc rèn sắc khi còn nóng, đẩy vân chân một phen, thấp giọng nói, vân chân, tới phiên ngươi, đi lên biểu diễn A. Thẩm vân chân lập tức xông lên đi, bổ nhào vào kim đại nương trong lòng ngực khóc giống, mẹ nuôi, ngươi nói muốn nhận ta đương nữ nhi, ta mới ở nhà ngươi ở mấy ngày, mẹ nuôi không biết, ta trở về thành sau, thanh danh bị nhị thẩm bại hoại xong rồi, mẹ nuôi nhất định phải thay ta mắng nàng hết giận. Kim đại nương, nàng khi nào thu con gái nuôi, Nhưng là mặc kệ nó, phóng viên đều ở đâu, nàng sông lên đi quăng mặc Tú Liên một bạc hai, đen tâm can, làm ngươi bại hoại ta con gái nuôi thanh danh. mặc Tú Liên. Chết lao thái bà, ta vừa mới trả lại cho ngươi 360 đồng tiền, ngươi đáp ứng ta. Kim Đại Nương trở tay lại quăng một bạc hai, đúng vậy, ngươi cái không biết xấu hổ không chịu đem nhà mình nữ nhi gả lại đây, còn không biết xấu hổ thu nhà ta lễ hỏi, xem ở ngươi đem lễ hỏi trở về phân thượng, ta không cùng ngươi xó đo. mặc Tú Liên. Này đem mất mặt ném đến ti vi thượng, sự tình vì cái gì sẽ là như thế này. Đài truyền hình phóng viên lại tùy cơ phỏng vấn tiểu phượng thôn thôn dần, từ lúc trước đính hôn từ trong bụng mẹ hoa, hoa thần, đến mặc tú liên hai vợ chồng vào thành tiếp nhận đại ca đại tẩu công tác, đến em chất nữ nhi đưa về hồng liên hương không nghĩ làm nàng trở về, lại đến bại hoại nàng thanh danh, toàn bộ tiền căn hậu quả tất cả đều biết rõ ràng, bao gồm mặc tú liên âm dương quái khí ám chỉ cha chồng đừng lãng phí tiền chữa bệnh, cha chồng sau khi chết thậm chí còn vọng tưởng qua bệnh viện một số tiền. càng có thôn dân chứng minh tạ tiểu ngọc, tia tiểu cô nương lần trước tới chúng ta hồng liên hương chữa bệnh từ thiện, làm người nhưng hảo, khuyên chúng ta có bệnh sớm một chút đi xem, nàng như thế nào sẽ khuyên không quen biết người đi tìm chết. lại hoa không đến nhà nàng tiền, ngấm lại không có khả năng, là vu tội. mặc tú liên vẻ mặt đưa đám hỏi hạ ngải vân, hạ chủ nhiệm hiện tại nhưng làm sao bây giờ? hạ ngải vân sắc mặt xanh mét, năm ấy đưa tin mặc tú liên tư tưởng giác nộ cao. Chiếu cố đại ca đại tẩu cô nhi, đối chất nữ so đối nhà mình nữ nhi còn tốt đưa tin, chính là nàng viết. Cho nên lần này mặc tú liên tìm được nàng, hơn nữa nơi này liên lụy tiểu hộ sĩ tạ tiểu ngọc, cùng nàng còn có thù hoán, nàng không cần nghĩ ngợi liền tin, rõ rạc hùng hồn viết sắc bén phê bình văn chương Tạ tiểu ngọc bị tạm thời cách chức nàng còn rất thông khoái, hiện tại, nàng trong lòng chỉ có thống khổ. Người cư nhiên dám nói hiệu nói vượn lừa gạt ta, lần này bị ngươi hại chết. Trở về còn không biết muốn viết mấy phân kiểm điểm đâu, hạ ngải vân lạnh mặt đầu đều không trở về làm tài xế lái xe đi. Mặc tú liên là cùng nàng báo xã sẽ tới, vội đuổi theo hỏi, hạ chủ nhiệm là nhà ta chuyện xưa thành tựu ngươi, ngươi không thể mặc kệ ta. Tài xế trong lòng đều khinh thường, may mắn, cũng là nhà nàng chuyện xưa, có thể làm không ai bị nổi hạ chủ nhiệm tại cái đại cái ngã, cái này xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Bầu trời mây đen răng đầy, đài truyền hình phóng viên đã lái xe đi rồi. Báo chiều tài xế cũng thúc giục các nàng, hạ vũ trong thôn con đường này liền không hảo khai, các cô nương nắm chặt thời gian lên xe, chúng ta trở về thành lâu. Mạc Tú Liên ra mặt giày tưởng đi lên, các người mang lên ta. Tạ Tiểu Ngọc Phanh đem cửa xe đóng lại, thẩm vân chân nói, người dầm mưa đi tới trở về đi, nắm chặt điểm thời gian Nga, đường chậm trễ ta kết thúc công việc làm. Đài truyền hình tiết mục một bá ra, xưởng thực phẩm liền đem Mạc Tú Liên hai vợ chồng khai trừ, hai công tác cương vị trả lại cho thẩm vân chân. Bình thanh tảo báo bên kia đang thái độ thành khẩn xin lỗi tin, còn nói đã nghiêm khắc xử lý công tác sơ hở phóng viên, hạ ngải Vân Hàng trước xử lý, tỉnh lại chính mình công tác thất trách. Tạ Tiểu Ngọc cũng tiêu giả hồi bệnh viện đi làm, tan tầm thời điểm Vưu Tiểu Ninh lôi kéo nàng nói, "Tiểu Ngọc, ta muốn cùng ngươi kết bái tỷ muội." Tạ Tiểu Ngọc, "Ngươi đây là nháo nào vừa ra?" Vưu Tiểu Ninh tràn ngập sùng bái, nói, "Ta biểu tỷ cùng Vân Chân đều nói ngươi là tiểu phúc tinh, gặp được ngươi liền gặp dự hóa lành, ngươi xem Vân Chân bắt được công tác Ta biểu tỷ rốt cuộc từ hôn, này không đều là sự tình tốt sao? Phần 44 Ta tiểu ngọc cười ha ha, điểm điểm nàng chán, chính là còn có không ít gặp được ta liền xui xẻo nha, tỷ như vân chân nhị thẩm, tảo báo hạ chủ nhiệm, khu nằm viện cung phó chủ nhiệm, các nàng đều nói ta là thai tinh đâu. Vưu tiểu ninh giúp nàng phi phi vài cái, nói, các nàng muốn hại người nha, đụng tới ngươi cái này phúc tinh đương nhiên xui xẻo, dù sao ta liền phải cùng ngươi làm tốt tỉ muội. Ta tiểu ngọc cười, hảo. Ta tuyên bố ngươi là ta hảo tỉ muội. Vưu tiểu ninh vui vẻ, kéo nàng cánh tay, chúng ta đây tìm biểu tỷ chơi đi. Tạ tiểu ngọc nói, hôm nay không được, ta đối tượng tập vấn hôm nay kết thúc, ta muốn đi tìm ta đối tượng. Nàng hôm nay buổi sáng đã cùng lớn nhỏ con cá nói qua, hạ ban nàng liền đi công an đại học, sau đó cùng nghiêm giặc ca ca cùng nhau về nhà. Tới rồi công an đại học, tạ tiểu ngọc lấy ra một túi bột nở bao, đây là thẩm vân chân từ xưởng thực phẩm bên trong mua sắm trở về, đưa cho tạ tiểu ngọc, hương vị nhưng hảo. Tạ Tiểu Ngọc đem bánh mì tắc qua đi, cười cực ngọn, hiện tại không cần đề danh tự, bảo vệ cửa đều biết nàng muốn tìm chính là ai. Triệu Đại Thúc, ta tìm ta đối tượng. Bảo vệ cửa khó xử đã chết. A a, tiểu cô nương tới tìm nàng đối tượng, hắn là trước thông tri huấn luyện viên đâu, vẫn là trước thông chi nàng đối tượng đâu. Nàng cùng cái kia được xưng ma quỷ huấn luyện viên, rốt cuộc cái gì quan hệ a? Hảo, ta cho ngươi kêu đi. Chương 31. Tạ Tiểu Ngọc ở đỉnh canh gác chỉ chờ 5 phút. Nhìn đến ra tới không phải nghiêm giặc, mà là mạnh cảnh năm đầu góc chuyển bất quá tới cong, nhưng vẫn là kinh hỉ nhảy dựng lên. ca ngươi không trở về A. Từ nghiêm giặc tập hấn đến kết thúc đều nửa tháng, KK vẫn luôn ở Bình Thành, còn ở công an đại học xuất hiện, kia khẳng định là cho nghiêm giặc KK bọn họ đương huấn luyện viên lạc. Cho nên, nghiêm giặc KK nói bọn họ trường học cố ý từ bộ đội thỉnh cái ma quỷ huấn luyện viên tới huấn luyện, chính là biểu ca Nang ốm mạnh cảnh năm cánh tay hoán trách nói, K. Ngụy Cấp Nghiêm giặc ca ca bọn họ đương huấn luyện viên, này trung gian ngươi đều không đi xem ta. Mạnh Cảnh họp thường niên tâm cười, ta muội muội chính là thông minh, cái gì đều không cần phải nói, liền đoán được ca ca ở chỗ này đương huấn luyện viên. Hơn nữa, lần trước muội muội bị họ hạ loạn đưa tin, hắn vẫn luôn chờ muội muội gọi điện thoại tìm hắn xin giúp đỡ, nhưng là Chu Thành Phong chào nói tiểu Ngọc căn bản không hướng bộ đội đánh quá điện thoại. Hắn lại mỗi ngày đều hỏi một lần bảo vệ cửa, nghiêm giặc đối tượng có hay không đi tìm tới, trả lời là không có đáng thương bảo vệ cửa đại thúc còn tưởng rằng hắn cùng muội muội đối tượng có cái gì thù đâu kết quả không mấy ngày kia chuyện tiền căn hậu quả liền thượng TV muội muội chính mình đem sự tình giải quyết muội muội thật lợi hại ta tiểu ngọc cười ta lại không nốc này có cái gì hảo khó đoán ân so ngươi đối tượng thông minh nhiều Mạnh cảnh năm không chút nào bùn xỉ khen nghiêm giặc. cái này hảo tiểu ngọc cùng đại cứu ca liền ở cổng trường nhận thân đại cứu ca vừa đi hắn phải bị tiểu tổ các đội viên chỉnh chết Bảo vệ cửa. La ca ca A. Năm xưa trở ghé vào đầu tường mọi người. Nhìn đến ở bọn họ trước mặt giống như ma quỷ mặt lệnh huấn luyện viên, ở muội muội trước mặt cười giống như hoa hướng dương, kia rõ ràng chính là hai gương mặt. Năm xưa lâm vào chấm tư, mạnh huấn luyện viên là tạ tiểu ngọc ca ca, cho nên, ma quỷ huấn luyện viên kỳ thật là giặc ca đại cứu ca. Huấn luyện ngày đầu tiên hắn nói như thế nào tới, hắn nói nếu là cho hắn biết là ai đem ma quỷ huấn luyện viên đưa tới, hắn liền một đám bị tra tấn nửa tháng thứ đầu sôi nổi chiều nghiêm giặc vây quanh qua đi, vui cười đùa giỡn, giặc ca, có đại cứu ca ngươi không nói, hại chúng ta ăn nửa tháng rau dại, ngươi nói đi làm sao bây giờ. Đương nhiên, bọn họ trong lòng cũng biết, kỳ thật bọn họ là dính nghiêm giặc quang, bằng không nào có cơ hội cùng đặc trùng tác chiến đại đội đội trưởng mặt sau huấn luyện. A phi, như thế nào là dính nghiêm giặc quang, rõ ràng là dính hắn đối tượng quang. Nghiêm giặc bị bọn họ ấn trên mặt đất bất đắc dĩ cười, cũng từ bỏ phản kháng Ngắm lại các ngươi mấy ngày này ăn thì thỏ, nhưng đều là ta đánh tới, như vậy đi, ta thỉnh các ngươi ăn một tuần cơm sáng. kia không được, chúng ta muốn đi nhà ngươi ăn cơm. Không có cửa đâu, ta đối tượng mới không cho các ngươi nấu cơm. Nga ha ha, vậy ngươi chết chắc rồi. Tường viện bên trong đùa dơn vui cười, tạ tiểu ngọc nghe được, có thể tưởng tượng đến nghiêm giặc đám bạn học kia. Biết được nghiêm khắc huấn luyện viên là nghiêm giặc đại cứu ca, khẳng định muốn nhau hắn. Tạ tiểu ngọc đi vào nhìn đến nghiêm giặc bị một đám biểu tình tiểu tụy đồng bạn không thuận theo không buông tha làm ở mỹ đâu nhìn kỹ bọn họ đầy mặt thái sắc mấy ngày này khẳng định ăn không ngon ngủ không tốt ngay cả nghiêm giặc ca ca cũng gầy không ít tạ tiểu ngọc lại đau lòng vừa buồn cười cùng bọn họ nói nói nghiêm giặc ca ca cuối tuần mang ngươi đồng học tới trong nhà ăn cơm đi tốt muội muội kia mười mấy đồng bạn chăm miệng một lời đáp ứng rồi mạnh cảnh năm trầm khuôn mặt số không biết xấu hổ đây là ta muội muội Năm xưa bọn họ là thật bị mạnh huấn luyện viên làm sợ, lập tức giải tán, dù sao cuối tuần có thể đi giặc ca đối tượng ra ăn cơm, đây chính là hắn đối tượng tự mình mời. Ha ha a, ai không đi ai là vương bắt con bê. Chỉ có nghiêm giặc còn đứng tại chỗ, ngày mai hắn cái này đại cứu ca muốn đi, thật tốt quá. Mạnh cảnh năm cùng tạ tiểu ngọc thuyết minh thiên sáng sớm liền đi, tạ tiểu ngọc kêu hắn buổi tối về nhà ăn cơm, mạnh cảnh năm gật đầu nói tốt, còn cùng tạ tiểu ngọc thương lượng, ăn tiết đi ca ca ra đi. Tạ Tiểu Ngọc ở đâu ăn tết không sao cả, hơn nữa nàng hiện tại không kết hôn, vốn dĩ nên ở nhà mẹ để ăn tết. Nàng nói, ca, ta vừa đi liền phải mang ba cái hài tử, như vậy ngôi sao liền không thể cùng nàng ba ba đoàn tụ. Mạnh Cảnh Năm nói, cái này ta suy xét tới rồi, ngươi đem bọn họ mang về nhà ăn tết, sơ nhị lại mang ngôi sao đi kinh thị đoàn tụ. Nếu là nghiêm gia không đồng ý, đã kêu ngươi đối tượng mang muội muội về kinh thị ăn tết, ngươi mang bọn đệ đệ về nhà ăn tết. Hảo ra đây trở về hỏi một chút ngôi sao ý kiến. Kỳ thật không cần hỏi, ngôi sao khẳng định muốn cùng nàng cùng nhau. Nàng quay đầu hỏi nghiêm giặc, nghiêm giặc ca ca, vậy còn ngươi, ngươi như thế nào ăn ta? Mạnh cảnh năm chiều nghiêm giặc nâng cảm, tiểu ngọc ông ngoại nói muốn trông thấy nàng đối tượng, ta là kiến nghị ngươi năm nay một khối đi. Đương nhiên, suy xét đến nhà ngươi cũng là cả gia đình, không có phương tiện nói liền về sau lại tìm cơ hội. Nghiêm giặc có điểm thụ sủng nhược kinh, này liền muốn gặp gia trưởng. Hắn ở Thanh Sơn thôn 4 năm không trở lại Kinh Thành ăn tết, Kinh Thành trong nhà cũng không ai để ý, năm nay hắn cũng không nghĩ trở về xem kia bang nhân dối trá sắc mặt, hơn nữa không có Tiểu Ngọc ở trước mặt, hắn cùng ba ba thật đúng là làm bất quá nãi nãi cùng cô cô. Liên tính là ba ba, phòng trường ước gì đem hắn đóng gói đưa đến Tiểu Ngọc ông ngoại ra đi đâu. Hắn không nghĩ tới đại cứu ca mời hắn thấy ra trưởng, cho nên hắn xác thật không đắc tội đại cứu ca. Nghiêm giặc trong lòng rất là khẩn trương. hắn so đại cứu ca nhỏ 5 tuổi. Vô luận là tâm tư, thủ đoạn, hành vi lo tổng cảm thấy này 5 năm là một đạo vượt bất quá đi hừng câu. Không biết hắn 25 thời điểm, có thể hay không đạt tới đại cứu ca hiện tại trình độ. Nhưng là hắn trưởng thành, đại cứu ca cũng ở trường thanh A, ai, trước kia hắn ở thanh sân thôn, kinh thị đại viện, hiện tại trường học hắn đều là nổi bẩn, cùng đại cứu ca một so, luôn là thiếu chút nữa nhi. Mạnh cảnh năm tựa hồ là nhìn ra tới nghiêm giặc ở dối rắm cái gì, khó được cười, đường dối rắm đây là thiên phú vấn đề. Nhà của chúng ta người chính là thông minh, ngươi liền tiểu ngọc đều so ra kém, càng miễn bàn ta. Nghiêm giặc, bị đả kích. Mạnh cảnh năm lại nói, bất quá ngươi cũng coi như không tồi, ta thuộc hạ mang như vậy nhiều binh, ngươi có thể bài tiền tam, cứ như vậy, ngươi hồi ký túc xá đi, ta muốn cùng muội muội về nhà ăn cơm, còn có rất nhiều lời muốn nói, không nghĩ bị quấy rầy. Nghiêm giặc, tiền tam khác biệt vẫn là rất lớn, hắn rốt cuộc bài đệ mấy, hắn cảm thấy hắn ý nghĩ đã bị đại cứu ca cấp mang ngoài. Huấn luyện kết thúc, ta cũng muốn đi ta đối tượng ra ăn cơm. Mạnh cảnh năm cười lạnh, lá gan không nhỏ, bất quá như vậy chưa từ bỏ ý định thứ đầu, hắn thấy được nhiều, chỉ không hết hắn, còn làm cái gì huấn luyện viên đâu. Mạnh cảnh năm nói, nói tốt nửa tháng tập huấn, đến 12 giờ sau, thiếu một phút đều không được, ngươi nghĩ ra giáo có thể à, chờ 12 giờ về sau đi. Tạ tiểu ngọc vội đem biểu ca kéo đi, cùng nghiêm giặc phất tay nói, nghiêm giặc ca ca, ngươi ngày mai buổi tối lại đến đi. Tạ tiểu Ngọc ban đêm tam điểm liền rời giường, làm vài loại điểm tâm, sở trường đậu đỏ bánh, đường đỏ mức táo bánh sốt, gạo kê bánh, bánh đậu xanh này bốn loại đua ở bên nhau, cấp mạnh cảnh năm mang về. "Ca, ngươi mang cho ông ngoại nếm thử, thích ăn nào một loại gọi điện thoại cùng ta nói, ăn tết ta lại làm mang cho ông ngoại." "Hảo." Mạnh Cảnh năm phát hiện trước 25 năm mềm lòng, thêm lên đều không có này nửa tháng nhiều. Đây là có cái chi kỷ muội muội vui sướng, chờ trở lại bộ đội, hắn cũng có muội muội khoe ra, quả nhiên Muội muội là trên đời này đáng yêu nhất sinh vật. À, thiếu chút nữa quên mất, hắn còn có hai cái đệ đệ. Mạnh cảnh năm công đạo song bào thai, biểu ca 10 tuổi thời điểm, mỗi ngày buổi sáng ngồi sổm nửa giờ mã bộ mới có cơm sáng ăn, các người hai cái từ nhỏ không luyện qua, vậy từ mỗi ngày 10 phút bắt đầu, tư thế muốn tiêu chuẩn, chờ ăn tiết thời điểm, ca ca muốn kiểm tra công khóa, luyện ra thân thể cường tráng, tương lai mới có thể bảo hộ muội muội. nghe không hiểu không quan hệ, chiếu làm liền hảo. Đại ngư nhi liên tục gật đầu, hắn muốn dĩ liền hảo hâm mộ đại biểu ca cùng nghiêm giặc ca ca thân thể, chính là thân thể hắn quá yếu, còn không có con cá nhỏ cường trắng đâu. Hắn bảo đảm nói, ca ca yên tâm, ta sẽ không lười biếng, còn sẽ giám sát con cá nhỏ. Mạnh cảnh năm vui mừng gật gật đầu, thực hảo, là cái nghe lời hải tử. Hắn nhìn nhìn lại con cá nhỏ, đây là cái tiểu hóa đầu, người đâu? Con cá nhỏ, đây là ma quỷ ca ca, hắn vẫn là đi tìm tỷ phu đi. Tiên đi biểu ca. Tạ Tiểu Ngọc đi bệnh viện, tan tầm thời điểm y tá trưởng thần bí hề hề cho nàng một cái túi, nói: "Ngươi muốn đổ vật, ta giúp ngươi lấy lòng." Vưu Tiểu Ninh tò mò thăm dò: "Thứ gì nha?" "Đồ dùng tránh thai." Tạ Tiểu Ngọc mở ra đến một chút, 20 cái, đây là hoa tẩu tử thác nàng mang. Vưu Tiểu Ninh là cái chữa bệnh và chăm sóc công tác giả, lần trước ở Thanh Sơn thôn phổ cập khoa học qua sau, da mặt cũng không như vậy mỏng, nàng còn tưởng rằng là Tạ Tiểu Ngọc chính mình muốn đâu. Nàng cười xấu xa nói: Tiểu Ngọc, ngươi cùng ngươi đối tượng. Các ngươi nếu đều trụ đến một hối, kết hôn bái. Tạ Tiểu Ngọc vốn dĩ không cảm thấy đồ dùng tránh thai có cái gì ngượng ngùng, bị Vưu Tiểu Ninh nói sắc mặt đỏ lên. Nàng vội giải thích, đây là cho ta hàng xóm mang, nàng thể chất đặc thù, thượng hoàn lúc sau phụ khoa bệnh bệnh chứng viêm liền không hảo quá, nghỉ lễ còn đặc biệt nhiều, chỉ có thể đem hoàn lấy rớt, nàng ngượng ngùng mua. Vưu Tiểu Ninh cũng thở dài, nữ nhân thật là không dễ dàng. Mới ra bệnh viện, Nghiêm Dật đã ở bệnh viện cửa chờ hắn còn có thẩm vân chân, ta tiểu ngọc cấp thẩm vân chân giới thiệu một chút nghiêm giặc. vân chân, đây là ta đối tượng, ngươi hôm nay như thế nào tới tìm ta nha? thẩm vân chân cười nói, ta nhường cho kim đại nương cái kia công tác, nàng quyết định bán phân tiền cấp ba cái nhi tử, lần trước chúng ta cùng thư phương cùng nhau xuống nông thôn, ta nghe thư phương để ra một miệng, nói trợ giúp quá nàng vị kia ân nhân không có công tác. thẩm vân chân ngừng lại một chút tiếp tục nói, vừa rồi ta đi tìm thư phương, nàng ngượng ngùng xoắn xít nói cùng ân nhân không quá quen thuộc không hảo tới cửa nói công tác sự, công đạo ta nhất định tới tìm ngươi. Đọc sách phương như vậy, rõ ràng là thực cấp, còn làm nàng nhanh lên tới, đừng làm cho Kim Đại Nương đem kia công tác bán cho người khác. Tạ Tiểu Ngọc Ngạc nhiên nói, xưởng thực phẩm chính là hảo công tác ai, Kim Đại Nương thế nhưng không cho chính mình nhi tử. Thẩm Vân Trân giải thích nói, Kim Đại Nương là cái có trí tuệ lao thái thái, nàng nói đều là nàng nhi tử, nghèo một chút không sợ, liền sợ phân không đều đều, nói này công tác cho ai đều sẽ làm ba cái nhi tử ly tâm chờ mấy đứa con trai đánh lên tới, không bằng bán đi phân tiền. Như thế lời nói thật, thẩm vân chân ba ba khảo ra tới, công tác vẫn là cha vợ cho hắn thế thân, liền này, thân đệ đệ đều đỏ mắt lấy máu. Tuy rằng bán đi thực đáng tiếc, đối kim lào thái thái tới nói, là duy trì gia đình ổn định biện pháp. Tạ tiểu ngọc ở song song trong thế giới nhìn đến quá, quá hai năm là có thể bông ra làm buôn bán, dựa theo hứa xương tính cách hắn là muốn mạo hiểm kinh thương, nhưng là mấy năm nay đến có cái công tắc quá độ một chút. Hơn nữa mua công tác mấy trăm đồng tiền, chờ bông ra tay làm buôn bán, khả năng hắn một tháng là có thể kiếm trở về. Phần 45 Tạ Tiểu Ngọc nói, nghiêm giặc ca ca, cái này công tác cơ hội, đối mẹ nuôi ra chính là thiên đại chuyện tốt, người đi tìm hứa xương cùng mẹ nuôi, ta cùng Vân chân đi nhà nàng cùng Kim Đại Nương đem giá cả nói hảo. Nghiêm giặc cũng là ý tứ này, không nói cái khác, hứa xương ra tam khẩu người, trước mắt chỉ có triệu thím một người có công tác, hứa xương phía trước cho người ta quét đường cái. Hiện tại nhân gia xuất viện cũng muốn còn trở về. Hắn hạ giọng cùng Tạ Tiểu Ngọc nói, "Hứa xương có thể chuyển, mua công tác tiền chính hắn phòng trường đã tích cóp đủ rồi, nhưng là đối ngoại không thể nói, liền nói là chúng ta mượn, bằng không những cái đó đỏ mắt muốn bái hắn đế, không hảo giải thích." Tạ Tiểu Ngọc vội gật đầu, thống nhất hảo đường kính, nàng cùng Thẩm Vân Chân đi xưởng thực phẩm người nhà viện. Tới rồi cửa nhà, thế nhưng nhìn đến Vân Chân nhị thẩm tử tự cấp kim đại nương tẩy não, "Kim đại tỷ, trước kia là ta không tốt, ta xin lỗi người." Công tác của ngươi muốn bán liền bán cho ta đi, một cái xưởng thực phẩm công tác có thể bán được 550 đồng tiền, ta cho ngươi 580 thế nào? Tạ Tiểu Ngọc khinh thường không thôi, ngươi nhị thẩm tử còn có mặt mũi an vạ xưởng thực phẩm A. Thẩm Vân Trân cười lạnh, nói, hiện tại trong thành công tác cương vị khẩn trương, nào dễ dàng như vậy đụng tới có bán, đương quán người thành phố, nàng như thế nào chịu về quê? Nhưng là nếu công tác bị nhị thẩm tử mua trở về, quá cách hứng. Tạ Tiểu Ngọc biết giá thị trường, xưởng thực phẩm công tác. 600 trong vòng đều có thể bắt lấy, lại cao vậy không có lời. Nàng đi vào đi theo Kim Đại Nương nói, Đại Nương, Mặc Tú Liên chính là ngươi kẻ thù, làm kẻ thù quá đến so ngươi hảo, không sợ nàng ngày sau cởi nhạo ngươi nha, này công tác không bằng bán cho ta mẹ nuôi ra, chúng ta cũng cấp 580 đồng tiền. Kim Đại Nương nhưng khôn khéo, dù sao nàng ở nông thôn, cũng mặc kệ ân oán tranh cãi, tiền đối nàng tới nói mới là thật thật tại tại. Như vậy đi, các ngươi hai cái cạnh giới. Ai ra giá cả cao ta liền bán cho ai? Tạ Tiểu Ngọc là cái khôn khéo lao thái thái. Không thể nói nàng sai, đều là nghèo cấp náo. Tạ Tiểu Ngọc thậm chí còn muốn khen nàng một câu khôn khéo, nhưng là hiện tại là nàng muốn mua công tác nhà, hình thức giống như thực bất lợi. Bất quá nàng cũng không phải thực lo lắng, liền tính lần này mua không thành, lần sau lại tìm cơ hội là được. Nhưng là mặc tú liên đối cái này công tác trí tại tất đắc, nàng cười ha ha lên, lấy ra một trường sổ tiết kiệm dơ dơ lên. Sau đó su khoé khoang, ta tiểu ngọc, ngươi cái này tiểu tiện nhân đừng nghĩ cùng ta tranh, lão nương hôm nay còn liền so hàng hái, lao nương sổ tiết kiệm thượng có 5.000, ngươi về nhà uống hôi đi thôi. Nàng con đắc y rào rạt cùng thẩm vân chân nói, đại chất nữ, liền tính thượng TV thì thế nào, dù sao ngươi ở xưởng thực phẩm thanh danh vẫn là lạ, đơn giản cũng đem công tác bán cho ta, cầm tiền về quê đi. Thẩm vân chân nói, ta thanh danh lạ, ngươi một nhà thanh danh càng xú, ta ngốc không đi xuống, ngươi liền có mặt ngây người. người. Mạc Tú Liên nghẹn họng, thực mau nói, ta đều kết quá hôn, ngươi còn muốn tìm nhà chồng đâu, như thế nào có thể giống nhau. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng cấp Mặc Tú Liên hai vợ chồng tính một bút chứng, bọn họ tiếp nhận Vân Trân ba mẹ công tác là ở năm sáu năm, khi đó tiền lương mới 32 khối, 3 năm một chướng tiền lương, đến năm nay cũng bất quá hơn 40 khối một tháng. Vân Trân không xuống nông thôn phía trước, nghe nàng nói trong nhà thức ăn là thứ tốt, mỗi một quý đều có quần áo mới. Mặc Tú Liên thường xuyên ở nhà thuộc viện, đơn vị khóc than Khóc nàng đối chất nữ nhi cỡ nào hảo, hai vợ chồng tiền lương, diệt trừ ăn uống đều hoa ở chất nữ trên người, sát thật thắng được hảo thanh danh. kia nàng muốn tích cốc tiền chỉ có vân chân xuống nông thôn này 5 năm, 5 năm tồn 5.000 khối, so với bọn hắn hai vợ chồng 5 năm tiền lương còn nhiều, bọn họ chẳng lẽ không ăn không uống sao? Hơn nữa, đã có nhiều như vậy tiền, cư nhiên không cho cha chồng chữa bệnh, có thể thấy được tâm đã hát thấu. Tạ Tiểu Ngọc làm bộ không tin bộ dáng Kim Đại Đương, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng. Nàng cha chồng sinh bệnh là sống sờ sờ ngao chết, nàng không có tiền, nàng làm như vậy là lừa gạt người, người để cho người khác cạnh giới, đem đại gia đắc tội. Sau đó nàng không mua, ngài tại đây một mảnh thanh danh xú, lại tưởng quay đầu lại bán, liền không ai dám mua nha. Kim đại nương vừa nghe quả nhiên có đạo lý, may mắn bị cái này tiểu cô nương cấp về trần, nàng khôn khéo cả đời, thiếu chút nữa mắc liu, nàng lại chịu mặc tú liên một cái tát, người hảo hạ tiện, lão bà tử thiếu chút nữa thượng người đường. Mặc tú liên. Nàng đây là bị lao thái bà chịu cái thứ ba bàn tay. Nàng đều khí điên rồi, chờ nàng mua công tác, một hai phải hung hăng và mặt này mấy cái lao tiện nhân, tiểu tiện nhân, còn muốn hung hăng bại hoại thẩm vân chân thanh danh, kêu nàng ở xưởng thực phẩm người nhà viện một ngày đều ngốc không đi xuống. Nàng dơ sổ tiết kiệm kêu gào nói, trợ to các người mắt chó nhìn xem này mặt trên con số, 5.000, là 5.000. Tạ tiểu ngọc không phục kêu so nàng còn lớn tiếng, lập tức liền đem hàng xóm nhóm cấp xảo ra tới xem náo nhiệt, là giả. Sổ tiết kiệm là giả, tạo giả phạm pháp. Giả. Ha ha ha, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cùng ta đi ngân hàng, ta hiện tại lấy cho ngươi xem. Tạ tiểu ngọc không lên tiếng, cười tủm tìm nhìn nàng. Mặc tú liên đắc ý không thôi, khinh thường thiết một tiếng, nói thầm nói, thật là ngốc tử, sổ tiết kiệm sao có thể có giả đâu. Tạ tiểu ngọc đột nhiên ha ha ha cười cong eo, cười tất cả mọi người không thể hiểu được. Thầm vân chân cũng khó hiểu, tưởng tạ tiểu ngọc khí hồ đồ, tiểu ngọc, ngươi đừng cười Tạ Tiểu Ngọc chụp vài cái ngực, ngưng cười thanh, cùng Thẩm Vân Trân nói, Vân Trân, người đoán xem nàng lớn như vậy bút tiền tiết kiệm là như thế nào tới. Thẩm Vân Trân vốn là thông minh, bị Tạ Tiểu Ngọc một câu cấp đánh thức. Người khác không hiểu biết, nàng là nhất hiểu biết mặc tú liên chi tiết. Một môn tử bà con nghèo, cũng không có cha mẹ, nhà mẹ để trợ cấp, càng không có tổ trạch bất động sản nhưng bán, kia này đó tiền lai lịch liền không sạch sẽ. Nàng ở xưởng thực phẩm thượng mấy ngày ban, cũng biết một ít bên trong tin tức. Có những cái đó gan lớn cấp xưởng thực phẩm đồ vật trộm mang đi ra ngoài, bắt được đá phiến kiểu đi bán. Nhưng là xưởng thực phẩm tan tầm tra đặc biệt nghiêm khắc, quần áo túi, bao bao, này đó xuất xưởng thời điểm đều phải kiểm tra, tưởng nhân tiện đồ vật đi ra ngoài là rất khó. Hơn nữa dựa theo mặc tú liên tiền tiết kiệm kim ngạch, nhất định không phải một người gây án, là trên dưới một cái tuyến, này nếu là sách có thể sách ra tới một chuỗi Thời buổi này có người còn ăn không đủ no đâu, bọn họ liền hút nhà nước tiền trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Nếu không phải cạnh tranh mua công tác cái này cơ hội, còn phát hiện không được. Thẩm vân chân hận độc nhị thẩm, hiện tại có cơ hội cho nàng một nhà vĩnh viễn đuổi ra chính mình tầm mắt, nàng sao có thể bông tha. Nàng vui sướng cười ha hả, mặc tú liên, ngươi này đó tiền chỗ nào tới, chờ cùng công an nói rõ ràng lai like lịch đi. Thẩm vân chân cùng trong xưởng cử báo, nói hoài nghi nhị thẩm trong nhà kết xù tài sản nơi phát ra không rõ, người nhà viện như vậy nhiều người đều thấy được, nàng tưởng chống chế cũng chống chế không được. Mạc Tú Liên một hồi nói là qua đời cha chồng cho nàng, một hồi nói là nhà mẹ đẻ cấp. Chính là lao nhân nếu là có tiền, liền sẽ không bởi vì không có tiền chữa bệnh sống sở sở kéo chết. Nàng nhà mẹ đẻ càng không ai tin, nghèo đều cưới không thượng tức phụ, còn có tiền cấp suất giá nữ nhi. xưởng thực phẩm báo cảnh, Mạc Tú Liên bị bắt đi, Vân Trân Nhị thuốc là cái đồ nhu nhược, vừa nghe lớn như vậy Kim Ngạch là có thể phán tử hình, dọa đem cái gì đều chiêu, nói tất cả đều là Mạc Tú Liên làm, cùng hắn không có quan hệ. Thâm Vân chân cùng Tạ Tiểu Ngọc không biết nói cái gì hảo. Kia hai người là đang giận, chính là xảy ra vấn đề. Nam nhân liền kiên trì đều không kiên trì một chút, liền cấp thê tử bán cái sạch sẽ. Bất quá kia đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Kim Đại Nương đã bị đột phát trạng huống dọa choáng váng. Nguyên lai like này tiểu cô nương từ sổ tiết kiệm lấy ra tới kia một khắc khởi cũng đã tự cấp mặc tú liên hạ bộ. Mặc tú liên cũng là cái ngu xuẩn, tài không ngoài lộ đạo lý nàng đều không rõ. Kim Đại Nương nói, được rồi này công tác liền bán cho ngươi đi. Tạ Tiểu Ngọc co kẻ mặc cả, Đại Nương, này công tác liền dựa theo giá thị trường giới, 550 đồng tiền đi. Cái gì? Vừa rồi mặc tú liên chính là ra đến 580, 30 đồng tiền A, An tiết đội sản xuất sắt 5 heo, có thể mua 40 cân tốt nhất thịt heo, tiêm thượng đủ cả nhà ăn thượng nửa năm. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, Kim Đại Nương, là người không thể quá lòng tham, ngài xem nếu là không có chúng ta, này công tác ngươi bán cho mặc tú liên. Nàng lấy ra tới chính là tiền tham ô, chờ điều tra ra, ngươi này tiền cũng đến truy hồi. Hơn nữa lúc trước lễ hỏi ngài đã từ mặc tú liên chô đó phải về tới, nay công tác là vân chân giảng tín dụng, bán chính là bạch đến, ngài coi như kết cái thiện duyên, đừng lòng tham đem phúc khí biến thành sắc khí, đúng hay không? Kim lão thái đau mình đáp ứng rồi, là ngươi nói kết cái thiện duyên, không bằng ngươi nhận ta đường mẹ nuôi đi. Như vậy thông minh nha đầu, về sau khó lường, nhiều một môn như vậy thân thích luôn là chuyện tốt, Kim láo thái khôn khéo thực. Tạ tiểu ngọc vội xua tay nói, ta có mẹ nuôi. Kim đại nương như vậy lợi tự vào đầu, nàng treo chọc không dậy nổi, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Lúc này, hứa xương một nhà cũng vô cùng lo lắng chạy tới, sợ này cơ hội bị người khác cấp đi. Sưởng thực phẩm công tắc ca, bọn họ một nhà thương lượng hạ, chẳng sợ đến 600 đều có thể cắn răng tiếp thu giá cả. Nhưng là tạ tiểu ngọc đã giúp bọn hắn nói hảo, 500 năm. Mấy nhà đều cảm thấy mỹ mãn. Kim Đại Nương lại được một phần tiền tự nhiên cao hứng, thẩm vân chân ngoại ý muốn đem chán ghét nhị thẩm một nhà từ trong tầm mắt tiến đi, phá lệ cao hứng, một chút cũng không đau lòng đưa ra đi công tác này. Rốt cuộc một phần công tác đổi lấy tự do, nàng cảm thấy thực đăng giá, làm người muốn giảng tín dụng, nàng một chút đều không hối hận. Hứa xương một nhà càng cao hứng, đặc biệt là triệu hương, xưởng thực phẩm công tác lại hảo lại thể diện, lại không cần lo lắng nhi tử công tác vấn đề. Bởi vì thẩm vân chân giúp xưởng thực phẩm bắt được sâu ph Trong xưởng cũng sàng khoái, căn bản không có khó xử, đồng ý công tác này làm hứa xương thế thân. tam phương thiêm hiệp nghị thời điểm, kim đại nương chua lòm hâm mộ triệu hương, nàng đại tỷ, ngươi cũng thật hảo phúc khí, nếu không phải nhìn ngươi con gái nuôi mặt mũi này công tác ta muốn 5.8. Triệu hương đối tạ tiểu ngọc mãn tâm mãn nhan yêu thương, có cái như vậy nữ nhi, thật là nàng phúc khí. Đúng vậy, nhà ta tiểu ngọc lại thông minh lại hiếu thuận. Tấm tắc, ta muốn nhận nàng đương con gái nuôi nàng còn không muốn đâu Kim Đại Nương càng toan. Tạ Tiểu Ngọc cũng không nhiều lắm lời nói, dù sao công tác thu phục Cũng có đỏ mắt hàng xóm, triệu hương ra tam khẩu người, nàng một người đi làm không mấy tháng, sao liền có tiền mua công tác đâu? Liền có người hỏi, triệu đồng chí, nhà ngươi này mua công tác tiền chỗ nào tới? Rốt cuộc vừa mới bắt được một cái sâu mọn, bọn họ suy nghĩ này có thể hay không cũng là cái sâu mọn, nghe nói nàng nhi tử thường xuyên đi đá phiến tiểu, hay là cái làm đầu cơ trục lợi đi. Triệu hương trong lòng cả kinh nghĩ thầm tiểu ngọc trước tiên nhắc nhở thật kịp thời. nàng cười nói, nhà ta nào có tiền mua công tác, là ta làm con rể mượn. nghiêm giặc Vũ vô, vô hứa xương bà vai, cùng mọi người nói, hứa xương là ta hảo huynh đệ, ta chủ động vay tiền cho hắn, các ngươi hâm mộ cũng không có cách nào, cũng đừng lại hỏi thăm tiền của ta chỗ nào tới, ta ba ba sửa lại án xử sai sau bồi thường tiền lương, toàn cho ta đương lão bà buồn, tiền lai lịch đều là sạch sẽ. mọi người tức giận, hứa xương công tác thu phục Tuy thời đều có thể đưa tin đi làm, thẩm vân chân còn khen tạ tiểu ngọc khó trách đều nói ngươi là phúc tinh, ngươi cũng quá cơ linh, cùng mặc tú liên xảo đến phía trên thời điểm, thẩm vân chân căn bản không nghĩ tới tiền lai lịch. tạ tiểu ngọc nói, hiện tại hảo, ngươi nhị thẩm lại không cơ hội tới phía ngươi, may mắn ta gặp được người xấu đều không lớn thông minh bộ dáng. nghiêm giặc nói, ngươi không thể thả lỏng cảnh giác, thông minh người xấu đều che giấu thực hảo. tạ tiểu ngọc ha ha cười, không sợ, ta còn có cái càng thông minh lợi hại ca ca đâu. Nghiêm Giặc, hiện tại đã không còn sớm. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc cùng nhau về nhà, nhìn đến Dư Thư Phương ở nhà nàng trong viện, cùng ngôi sao trời. Tạ Tiểu Ngọc đoán nàng là muốn hỏi ân nhân công tác chuyện này. Quả nhiên, Dư Thư Phương ngẩng đầu nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc, lắp bắp hỏi hứa xương công tác thế nào. Tạ Tiểu Ngọc cố yêu sầu nói, công tác ca. Dư Thư Phương trong lòng cả kinh, không làm tốt sao? Ta nghe ta ba nói, muốn nghiêm khắc sửa trị đá phiến tiểu thị trường, lần này không phải nói dỡn. Tạ Tiểu Ngọc cười. Thu phục, 550 khối, thị trường giới không có dùng nhiều tiền. Dư thư phương cùng tạ tiểu ngọc đùa giỡn, ngươi tốt xấu, còn dọa ta, đúng rồi ta tới bắt lô hội cao. Tạ tiểu ngọc đã làm tốt, vào nhà đưa cho nàng, thuận tay đem trong bao đồ dùng tránh thai bỏ vào điểm tâm hộ, tính toán ăn cơm chiều liền cấp hoa tẩu tử đưa qua đi. Phần 46 Dư thư phương méo lô hội cao cái chai túi đầu cảm thán, hứa xương còn rất lợi hại, như vậy mấy tháng liền tránh tới rồi mua công tác tiền. Tạ tiểu ngọc Đúng rồi, lại còn có hiếu thuận đâu, đối bằng hữu cũng hảo, ta đi tiếp ta đệ đệ thời điểm, chính là hắn một nhà ban nội. Dư Thư Phương có điểm phiên muộn, sưởng thực phẩm công tác khá tốt, hứa sương có công tác, trong nhà khẳng định thực sắc giúp hắn tìm đối tượng. Tạ Tiểu Ngọc đoán được Dư Thư Phương tâm tư, nhưng là cảm tình sự nói như thế nào đâu, người ngoài là thật chen vào không lọc tay. Nhất kiến trung tình rốt cuộc thiếu, hiện tại giới thiệu quá nhiều, hai bên gia đình không sai biệt lắm, cho nhau xem đôi mắt, khả năng liền nói đến đối tượng. Liên triệu thím nóng vội thái độ, làm không hảo này một vài năm liền sẽ thúc giục hứa xương tương đối tượng. Giống nàng cùng nghiêm giặc như vậy đầu tiên là cho nhau thích, cuối cùng mới nói đối tượng tình huống không nhiều lắm. Nàng nói, ngươi biết không, ta cùng ta đối tượng, là ta trước truy hắn a Dư thư phương ngẩng đầu, cấp nghiêm giặc mắt trợn trắng, trời ạ, ngươi đối tượng cư nhiên làm ngươi trước truy, chờ hắn đi nhà ngươi đính hôn thời điểm, thế nào cũng phải làm hắn hảo hảo cầu một cầu. Nghiêm giặc, nay cũng có thể xả đến hắn trên đầu. Hắn khi đó mỗi người tránh còn không kịp, như thế nào có năm chắc đuổi theo Tiểu Ngọc. Tính, hắn vẫn là nhóm lửa nấu cơm đi. Tạ Tiểu Ngọc đưa Dư Thư Phương tới cửa, nhỏ giọng nói, thật thích, ngươi liền đi tiếp xúc một chút sao, không cần ngượng ngùng. Dư Thư Phương sờ soạn chính mình mặt, trong lòng thở dài, một quay đầu, không nói chuyện với ngươi nữa, ta về nhà chạy bộ đi. Hôm nay không phải cuối tuần, nghiêm giặc 10 điểm trước còn phải về ký túc xá, Tạ Tiểu Ngọc cơm chiều lộng đơn giản điểm, làm mặt bánh canh lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao buổi tối ở hoa tẩu tử gia ăn một ngụm lại ăn đường đỏ bánh suốt, cũng không đói bụng nghiêm giặc ở bệ bếp ra đời hỏa mới rảnh rỗi hỏi nàng đúng rồi tiểu ngọc đại ca cùng biểu tỷ tìm tới phía trước ta huấn luyện giã ngoại đi ngày đó buổi sáng ngươi đi đi tìm ta chuyện gì tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc nói ở bệnh viện cấp hy sinh cảnh sát sửa sang lại dung nhan người chết sự tình kia hội tâm tình đặc biệt hạ xuống liền muốn đi thấy hắn nghiêm giặc hiểu được tiểu ngọc kia sẽ sợ hãi Sợ hãi có một ngày phải cho người mình thích sửa sang lại dung nhan người chết. Khó trách đại cứu ca đi ngày đó cùng bọn họ nói, người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng là phải hiểu được tích mệnh, mệnh không có liền cái gì cũng chưa, nhất thời suy sụp không tính cái gì, đuổi bắt tội phạm thời điểm, phải hiểu được bảo hộ chính mình cùng đồng đội sinh mệnh an toàn. Bọn họ cũng là huyết nục chi thân, cũng có một nhà già trẻ, bọn họ mệnh cũng là mệnh. Nghiêm giặc trước kia còn không biết sinh mệnh gánh nặng có như vậy trọng, hiện tại hắn đã biết, hắn sẽ quý trọng. Đại cứu ca rút ra quý giá nửa tháng thời gian huấn luyện bọn họ, hắn lý giải, đó là giúp hắn muội muội, làm muội muội đối tượng nhiều một chút bảo mệnh kỹ năng. Nghiêm giặc từ bể bếp phía dưới đứng dậy, đánh bảo ôm ôm Tạ Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, ta sẽ không chết." Tạ Tiểu Ngọc cúi đầu, "Ân." "Cái gì, đều không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết đối phương trong lòng tưởng chính là cái gì." Nghiêm giặc một cúi đầu, nhìn đến Tạ Tiểu Ngọc hừng đỏ sơn mặt, lòng bàn tay tế nhuyễn vòng eo, tưởng vông ra lại luân tiếc. "Thật muốn sớm một chút tốt nghiệp." Đại cứu ca nói phương pháp, hắn phải hảo hảo suy xét suy xét. Đại cứu ca nói, đi làm nằm vùng a, bọn họ trong trường học này đó sinh gương mặt, thích hợp chọn đi đương nằm vùng, tích cốt cái nhất Đảng công nhị đẳng công. Trước tiên tốt nghiệp cũng không phải cái gì việc khó nhi. Trong nồi mặt ngật đáp đã nấu tấu, Tạ Tiểu Ngọc đem cắt xong rồi cải thìa lá cây ném đến trong nồi, lại đánh hai cái hoa sứ xối đi vào, Niêm giặc tay còn không có bung ra. Tạ Tiểu Ngọc muốn đi cầm chén đũa, đỏ mặt nói, Nghiêm giặc ca ca, ngươi muốn ôm tới khi nào sao? Nghiêm giặc đột nhiên buông ra, trên mặt hồng thấu, cái kia, ta đi kêu lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao tới ăn cơm. Không cần kêu, con cá nhỏ ngửi được mùi hương đã nhảy đến trong phòng bếp tới, hắn vốn dĩ không đói bụng không muốn ăn, nhưng là tỷ tỷ làm bánh canh quá thơm. Con cá nhỏ trong tay cầm cái đồ vật, đã xé rách, hắn tiến đến miệng bên thổi khí, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng đều thổi không đứng dậy, hắn hỏi tạ tiểu ngọc, tỷ tỷ, đây là tân khoản khí cầu sao, ngươi tàng đến điểm tâm hộp làm gì? Tạ tiểu ngọc Nghiêm Dực, Tạ Tiểu Ngọc trên mặt bạo hồng, đột nhiên đoạt lại đây xùy trong túi, tim đập thật nhanh. Nàng cho con cá nhỏ ngông thượng hai hạ, lần sau lại phiên tỉ tỉ đồ vật, liền đổi chạy cán buộc tấu ngươi. Con cá nhỏ không hiểu tỉ tỉ làm gì muốn sinh khí, dù sao tỉ tỉ đánh cũng không đau, hắn phản bắt nói, kia ai làm ngươi phóng điểm tâm hộp sao? Tạ Tiểu Ngọc mặc kệ con cá nhỏ, hiện tại quan trọng chính là đem đồ vật tàng hảo. Nàng không dám nhìn Nghiêm Dực, chạy đến trong phòng đem trang đồ dùng tránh thai hộp khóa đến trong ngăn tủ. May mắn ngốc manh đại ngư nhi cùng cổ linh tinh quái ngôi sao không thấy được. Con cá nhỏ không thể hiểu được, hỏi nghiêm giặc, tỷ phu, tỷ tỷ không bình thường, nàng làm sao vậy? Nghiêm giặc cũng mặt đỏ, hắn dọa con cá nhỏ, ngươi thảm, đó là ngươi tỷ đơn vị quý trọng vật phẩm, hư hao một cái muốn bồi thật nhiều tiền, ngươi với ai đều không được để hôm nay buổi tối sự. Ca ca cùng ngôi sao cũng không thể để sao? Con cá nhỏ hỏi, nghiêm giặc nghiêm túc gật gật đầu, không thể. Hắn đột nhiên nhớ tới con cái nhỏ trí nhớ đặc biệt hảo hơn nữa an tết còn muốn đi đại cứu ca ra hắn cùng con cái nhỏ cường điệu đặc biệt là người đại biểu ca tuyệt đối không thể nói cho hắn vạn nhất đại biểu ca hiểu lầm là hắn cùng tiểu ngọc dùng hắn nhất định phải chết tốt tốt con cái nhỏ thấy tỷ phu như vậy thận trọng liên tục gật đầu kia cái này khí cầu nhất định thực quý, hắn mới không nói đâu mặt bánh canh quá thơm lớn nhỏ con cá cùng ngôi sao lại ăn nửa chén vài người ở phòng bếp từng người ngồi ở tiểu băng ghế thượng Vốn dĩ hẳn là náo nhiệt, nhưng là bọn họ phát hiện hôm nay tỷ tỷ cùng ca ca đều không bình thường. Ngay thường tỷ tỷ dịu rít nói rất nhiều, hôm nay tỷ tỷ cùng ca ca hai người đều túi đầu uống mặt bánh canh, cũng không nói chuyện. Đại ngư nhi hỏi, các ngươi cãi nhau. Ngôi sao, khẳng định cãi nhau. Con cá nhỏ, đừng nói nữa, đều do ta, lộng hỏng rồi thực quý đồ vật, tỷ tỷ muốn bồi tiền, ta đây một tuần không ăn đồ ăn vạt, có thể chứ. Tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc đồng thời mở miệng, câm miệng. Con cá nhỏ biểu môi, trong lòng tưởng, rốt cuộc nhiều quý đồ vật, quay đầu lại hắn một hai phải hỏi đại biểu ca không thể. Nghiêm giặc chỉ có cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ buổi tối mới có thể ly giáo, nay sẽ hắn đến trở về, bằng không liền bỏ lỡ mặt bàn xe buýt, nếu là có xe đạp phương tiện điểm. Hắn thương lượng nói, Tiểu Ngọc, chúng ta mua cái xe đạp đi. Tạ Tiểu Ngọc, một chiếc xe đạp một trăm nhiều khối, quá quý. Ngôi sao bóp ngón tay tính một chút, một vại sữa bột hơn hai mươi, nàng cùng hai cái ca ca một tháng muốn uống rất tam bại, nàng dọa nhảy dựng lên, tỷ tỷ, ta cùng Kaka ba tháng liền phải uống sạch một chiếc xe đạp, chúng ta đây không uống. Tạ Tiểu Ngọc cười ha ha lên, ngôi sao cũng là man biết sinh sống, nàng cười nói, cái này sữa bột tiền không thể tỉnh. Con cá nhỏ trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng trường cao cái đâu. Tạ Tiểu Ngọc vốn dĩ tưởng trộm đem đồ dùng tránh thai cầm đi cấp hoa tẩu tử, cái này hảo, bị con cá nhỏ nhảy ra tới thổi khí cầu, nghiêm giặc Kaka cũng biết, nàng đưa nghiêm giặc ra cửa. Đơn giản đem thịnh nhớ điểm tâm hộp mang theo, đỏ mặt giải thích, đây là mang cho hoa tẩu tử, ngươi không được nói bậy. ân Nghiêm giặc đỏ mặt lên, hắn nào không biết xấu hổ đề, tiểu ngọc ở bệnh viện đi làm, loại chuyện này là thường thấy, bất quá hắn có điểm phóng không khai. Kia thứ bảy buổi tối ta làm năm xưa bọn họ tới ăn cơm. Nghiêm giặc hỏi. tới nha. Tạ tiểu ngọc không như vậy xấu hổ, nói tốt thỉnh bọn họ ăn cơm, đúng rồi, chu cảnh họa nói cho chúng ta mấy chương phiếu. Nguyên đán đi đại giáp hát xem diễn xuất đi. Hảo. Nghiêm Dật còn rất chờ mong, nhìn cái gì không sao cả, mấu chốt là có thể cùng Tiểu Ngọc một hối, Năm xưa bọn họ khẳng định hâm mộ đã chết. Trên đường trở về, Nghiêm Dật đã ở nghiêm túc suy xét đại cứu ca đề nghị, đi đương nam vùng, tính có vinh dự sớm một chút tốt nghiệp, tốt nghiệp là có thể kết hôn. Tiến đi Nghiêm Dật, Tạ Tiểu Ngọc vô vô nóng lên khuôn mặt, thật sự, ở Hồng Liên Hương cùng tẩu tử nhóm phổ cập khoa học thời điểm, nàng cũng không có thể thùng Như thế nào này sẽ mặt như vậy năng đâu. Nàng đều như vậy, phòng trừng nghiêm giặc ca ca càng ngượng ngùng, hắn thoại bản tới liền ít đi, ăn cơm thời điểm liền lời nói đều không nói. Ha ha ha. Tạ tiểu ngọc nghĩ đến hắn so với chính mình còn thẹn thùng, liền muốn cười. Nàng gõ tam hạ hoa tẩu tử ra môn, không trong chốc lát, hoa tẩu tử khai viện môn ra tới, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hoa tẩu tử đem điểm tâm hộp tiếp nhận đi. Tạ tiểu ngọc thanh âm đặc biệt tiểu, nói cho hoa tẩu tử bên trong là 19 cái. Vốn dĩ hai mươi cái, bị con cái nhỏ đường khí cầu hủy đi một cái, tẩu tử về nhà tàng hảo, đừng cho thiết chứng thiết trụ sở đến, tháng sau ta lại cho ngươi lấy. Hoa tẩu tử dù sao cũng là người từng trải, nhịn không được cười lên tiếng, nàng trêu kẹo nói, hai mươi cái có thể sử dụng mấy tháng, dùng xong ta lại cùng ngươi nói. Tạ tiểu ngọc không hiểu lắm, hoa tẩu tử thần bí hề hề nói cho nàng, nam nhân tuổi lớn liền không còn dùng được, ngươi hiểu không, bất quá cũng không phải tuyệt đối, ngươi đối tượng thân thể kia. Các ngươi kết hôn sau muốn nhiều bị điểm. Tạ Tiểu Ngọc. Má ơi, nàng cảm thấy nàng cùng Vưu Tiểu Ninh đã thuộc về phong đến khai, này đó tẩu tử nhóm một cái so một cái phong đến khai, nàng mặt lại đỏ. Ngày hôm sau đi làm, ở phòng thay quần áo thay quần áo thời điểm, Vưu Tiểu Ninh thần bí hề hề nói, ngươi xem báo chí sao? Tạ Tiểu Ngọc buổi sáng muốn xem vào ba cái hài tử, là không có thời gian xem báo chí, mỗi lần đều là chịu giữa chưa ăn cơm không, ở đơn vị xem báo chí. Nàng lắc đầu hỏi. Lại có gì quan trọng đại sự? Vưu Tiểu Ninh đem trong tay báo chí cho nàng, nhướng mày cười nói, vẫn là đệ nhị trang thấy được vị trí, chính ngươi xem. Tạ Tiểu Ngọc đổi hảo quần áo lao động, rút ra đệ nhị bản, đại khái nhìn lướt qua sau, chỉ nghĩ chửi ma nó. Dựa. Chương 32. Đưa tin tượng nói, bình thành trước phó thị trưởng thân quê nữ, từ nhỏ là định quá thân, sau lại trướng mắt nhà trai ra, liền đem khuê nữ đưa về quê quán, leo lên kinh thị điều kiện càng tốt. Lớn như vậy bắt quái. Chọc đến đại gia nói chuyện say xưa, tuy rằng tạ Đông Hải đã bị điều đi, nhưng là hắn khuê nữ cùng kia nhà trai ra còn ở Bình Thành. Đại gia liền rất tò mò, trước phó thị trưởng khuê nữ nhi là ai, người xa lạ không biết, cùng tạ Tiểu Ngọc quen thuộc, ấn bao trí thượng manh mối một đối lập, liền đoán được là tạ Tiểu Ngọc. Cái này cái gọi là từ nhỏ định quá thân sự, thật đúng là lời nói vô căn cứ. Tạ Tiểu Ngọc thân mụ cùng tạ Đông Hải còn không có ly hôn thời điểm, tạ Đông Hải còn trẻ, đầu góc không có sao lại như vậy nhanh nhẹn. Trăng tròn uống rượu quá độ, đầu hóc vừa kéo cùng hàng xóm ra lời nói đùa, nói hàng xóm đôi hắn coi ân, về sau kết cái nhi nữ thông ra. Khi đó hàng xóm ra trong bụng cái kia còn không có sinh đâu, hiện tại hàng xóm ra cái kia tiểu tử, so tạ tiểu ngọc còn nhỏ mấy tháng. Là cái đệ đệ A. Mạnh Thiên Đông lập tức phản đối, nàng bảo đối nữ nhi hôn sự, mới không cho tạ Đông Hải đương nhân tình đưa đâu. Liên như vậy một kiện có thể trà dư tiểu hậu đương vui đùa nói nói sự tình, phỏng trừng tạ Đông Hải đều quên mất. Hiện tại bị người lấy ra tới đương cái đứng đắn sự treo trọc. Phòng trưng tạ Đông Hải sắp tức giận đến nổ tung đi. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng tưởng, nếu có hối hận dược, tạ Đông Hải nhất định sẽ phiến tuổi trẻ thời điểm chính mình mấy cái miệng rộng tử. Kỳ thật báo chí thượng đưa tin, ở tạ Tiểu Ngọc xem ra không phải bao lớn sự, hơn nữa nhằm vào còn không phải nàng, là tạ Đông Hải. Nàng thuộc về bị tiện thể mang theo xui xẻo công cụ người, có người tưởng đắn đo tạ Đông Hải, liền nhớ tới nàng cái này công cụ người tới. Người kia tạ tiểu ngọc suy đoán một chút, hẳn là quý thuộc cầm. Từ quý thuộc cầm cùng tạ Đông Hải ly hôn sau, cũng không tới nàng trước mặt mẻ nhót, tạ tiểu ngọc đều mau quên hai người kia. Cái này nội tình bắt quái, có thể là quý thuộc cầm tưởng lấy tới uy hiếp tạ Đông Hải, chưa từ bỏ ý định muốn cho tạ Đông Hải hỗ trợ vớt quý hương hàn, bằng không, nàng hà tất mạo lớn như vậy nguy hiểm đi xúc tạ Đông Hải rủi do đâu. Khác không nói, quý thuộc cầm người này đi, thật là cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Lúc trước kết hôn ghét bỏ quý hương Hàn là cái con riêng, ly hôn nhưng thật ra nghĩ đến đó là nàng duy nhất hải tử. Nàng sở dĩ lựa chọn tàu báo, phỏng chừng là bị báo chiều cự tuyệt, sau đó tìm được tàu báo phong viên, họ hạ nhìn đến lại là cùng tạ tiểu Ngọc có quan hệ, mừng dỡ báo ra tới đâu. Phần 47 Tạ tiểu Ngọc cảm thấy rất nham chán, đem báo chí ném tới một bên, nàng là không có khả năng vì điểm này tiểu bắt quái phiền não, thậm chí cảm thấy buồn cười. Quý thuộc cầm cùng tạ Đông Hải cũng làm 10 năm phu thê thật không hiểu biết tạ Đông Hải. Quý thụ cầm bên kia, không cần cảm tạ tiểu ngọc động thủ, tạ Đông Hải là có thể cho nàng bất động thanh sắc tống cổ rớt. Nhưng thật ra tảo báo cái kia hạ ngải vân, quá chán ghét, một chút chức nghiệp đạo đức đều không có, thân là một cái phóng viên, lần trước mặc tú liên ăn nói bừa bãi nàng còn không hấp thụ giao hấn, lần này lại là người khác nói cái gì liền đưa tin cái gì. Không thêm chứng thực, không suy xét đưa tin ra tới đối đương sự tạo thành hậu quả, nàng không xứng đương một cái phóng viên. Tạ Tiểu Ngọc lần này nhất định phải cho nàng lộng xuống dưới không thể. Nàng tâm tình một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, nên phiền não chính là tạ Đông Hải, phòng trừng hắn hối hận cưới quý thuộc cầm đi. Người sợ nhất hối hận, một khi bắt đầu hối hận, kia vô biên ảo não cảm xúc liền sẽ lan tràn, không ngừng nghỉ, cho nên tạ Tiểu Ngọc làm việc trước nay đều là về phía trước xem. Nàng là quan thực, dù sao nghiêm giặc ca ca là cái bình dấm chua, mặc kệ gì tình huống, hắn đều sẽ dấm, làm hắn dấm bái, ha ha ha. Tạ Tiểu Ngọc cùng Vưu Tiểu Ninh hai người mang lên khẩu trang, chuẩn bị đi truyền dịch đại sảnh cấp các bạn nhỏ trích điếu thủy. Này mùa đông tới rồi, Tiểu Hai Tử cảm mạo phát sốt nhiều. Bất quá còn hảo, trong nhà ba cái chắc nghịch quán, thân thể đều rất tốt. Vưu Tiểu Ninh cảm khái không phải đính hôn, đây đều là người khác cố ý phóng đại, nàng chính mình cũng hòa bình giải trừ quá hôn nước. Này tính cái gì nga? Nàng kinh ngạc chính là Tạ Tiểu Ngọc ba bà thân phận. Vưu Tiểu Ninh nói, Tiểu Ngọc thật nhìn không ra tới, người ba ba chức vị lớn như vậy. Cái gì công tác lộng không đến, ngươi một hai phải tới bệnh viện làm cái này khổ sai sự. Đại ca đêm thật sự thực ngao người. Tạ Tiểu Ngọc cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, liền đem ba mẹ ly hôn, tạ Đông Hải tái hôn lại ly hôn chuyện này nói. Ta cùng hắn đều đoạn tuyệt quan hệ, này đưa tin cũng không phải nhầm vào ta, làm tạ Đông Hải đau đầu đi thôi. Lúc sau, bệnh viện cùng tạ Tiểu Ngọc quan hệ tốt, đều tới hỏi thăm, hỏi ra cùng Vưu Tiểu Ninh giống nhau nghi hoặc, có cái như vậy lợi hại thân ba, làm gì không nói nha. Tạ Tiểu Ngọc giải thích đều mệt mỏi, giữa trưa thời điểm, nàng về nhà đem cùng Tạ Đông Hải thoát ly quan hệ kia một cái đưa tin, cấp cắt xuống đến mang ở trên người, ai tới hỏi nàng liền với ai xem, làm đến người khác quái xấu hổ, còn đáng thương Tạ Tiểu Ngọc, chấn an nàng đừng thương tâm, đánh đường dây nóng giúp đỡ Tạ Tiểu Ngọc khiếu nại tào báo phóng viên đâu. Tạ Tiểu Ngọc cười trộn, nàng mới không khổ sở, cùng Tạ Đông Hải đoạn tuyệt quan hệ, thoát ly cực phẩm gia đình kia một khắc, nàng không biết nhiều vui vẻ, nên khổ sở chính là Tạ Đông Hải. Hắn xứng đáng. Đưa tin sắc thật là quý thuộc cầm cấp tảo báo phóng viên cung cấp, tảo báo tiểu phóng viên vốn dĩ không để ý tới, nhưng là hạ ngải vân ngửi được phòng, lập tức bắt quái lên, bắt quái là nàng bản năng cùng thiên tính, dựa vào bắt quái nàng mới ngồi xuống hôm nay vị trí này đâu. Tuy rằng hiện tại bị hàng trước, nhưng là chỉ cần nàng tiếp tục bắt quái đi xuống, nàng tin tưởng chính mình có thể phục trước. Lần này nàng cẩn thận một chút, tìm được tạ tiểu ngọc ra trước kia mấy cái lao hàng xóm, bọn họ còn nhớ rõ năm đó trăng tròn rượu rầm rộ Khi đó tạ Đông Hải sắc thật nói những lời này, thật nhiều người đều nghe được. Hơn nữa tạ Đông Hải đã điều đi, Hạ Ngải Vân Nghĩa vô phản cố đưa tin ra tới. Báo chí ra tới sau, Quý Thục cầm thực kích động, nàng đem cái kia đưa tin cắt xuống tới, đi nông trường thăm lao động Quý Hương Hàn. Ngắn ngủ mấy tháng không thấy, Quý Hương Hàn tiểu tụy không ít. Nhìn đến thân mụ tới xem nàng, Quý Hương Hàn một chút đều không có cảm động, ngược lại oán hận không thôi. Người cùng ta bảo đảm sẽ thực mau đem ta làm ra đi, đều là giả, người căn bản là không yêu ta. Ngươi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Quý thuộc cầm bị ly hôn sau, nhà mẹ đẻ thất bại thẳng hại, lại hận nàng vô dụng, liên lụy nhà mẹ đẻ ngồi tù ngồi tù, ném công tác ném công tác, muốn cấp nàng ly hôn sau được đến căn hộ kia. Quý thuộc cầm hỏa tốc đem phòng ở một bán, được mấy ngàn đồng tiền, mỗi tháng ở quý hương hàn trên người, đều phải hoa rất mấy chủ. Nàng đã không thể sinh, đây là nàng duy nhất hải tử. Hơn nữa, nàng hiện tại thực hối hận, không nên đem quý hương hàn qua kế cấp nhà mẹ đẻ. Nếu lúc trước mang theo trên người, Hương Hàn có cái hảo tiền đồ, nàng cũng sẽ không tuyệt dụng, còn có thể sinh, kia nhà nàng liền sẽ không rơi xuống hôm nay thảm như vậy nông nỗi. Nàng cung Quý Hương Hàn nói, ta đã nghĩ đến biện pháp, có thể làm tạ Đông Hải hỗ trợ. Quý Hương Hàn nghe được nàng biện pháp, lại nhìn báo chí, cảm thấy không phải thực đáng tin cậy, nhưng là nàng hiện tại không có bất luận cái gì tốt biện pháp, tạ Đông Hải là các nàng duy nhất có thể đã có năng lực hỗ trợ. Quý Hương Hàn xoay thái độ, khóc thức thảm, mẹ. Vậy ngươi nhất định phải nắm chặt, tạ Đông Hải vẫn là trốn tránh không thấy ngươi nói, ngươi tiếp tục đưa tin công bố, đem hắn cấp bước ra tới. Quý thuộc cầm cấp quý hương hàn lưu lại 200 đồng tiền, trở về trở tạ Đông Hải. Mặt khác một bên, hạ ngải vân đi chạy tạm giam vấn an lạc trí hồng. Lạc trí hồng rốt cuộc con trẻ, tâm tư lân thuần, muốn nói nàng hư đi, nàng trong xương cốt cũng không phải thật là xấu. Nàng chính là từ nhỏ cùng hạ ngải vân mưa rầm thấm đất, phân không rõ đúng sai, không biết chính mình tùy hứng. Sẽ cho người khác mang đến bao lớn thống khổ Nàng cùng quý hương hàn cái loại này Tính cách là hoàn toàn không giống nhau Nghĩ đến nơi trước Nàng làm ác độc cô em chồng Chết thời điểm mới hơn 20 tuổi Vừa mới nói chuyện cái đối tượng Còn không có hưởng thụ tốt đẹp luyến ái thời điểm Liền trọng sinh Ở trại tạm giam tiếp thu giáo dục mấy ngày nay Nàng xem nhiều những cái đó hối hận phạm nhân Nàng bị giam giữ ở nữ tử ngục giam Làm chuyện xấu tiến bào có Còn có rất nhiều là bước đến không biện pháp Vì chính mình hoặc là vì hài tử phản kháng sau xúc phạm pháp luật điểm mấu chốt mới tiến vào tiếp thu cải tạo những cái đó đại tỷ nhóm người thật không xấu nàng mới vừa tiến vào thời điểm bị mấy cái hào hung phạm nhân khi dễ mấy cái đại tỷ động thân ra tới bảo hộ nàng đại gia nói chính mình tiến vào cải tạo nguyên nhân lạc trí hồng không dám nói trọng sinh đem cái này tiểu bí mật cấp che giấu rớt các nàng đều khuyên nàng thật sự nha đầu ngươi tiến vào mẹ ngươi muốn phụ một nửa trách nhiệm hảo hảo cải tạo tranh thủ sớm một chút giảm hình phạt Ngươi còn trẻ còn có rất tốt nhân sinh, đừng nản chí a. Lạc Chí Hồng thật sự nghiêm túc nghĩ lại, đời trước chính mình đem chính mình xuẩn đã chết, trọng sinh chẳng lẽ còn muốn lại chết một lần sau. Không. Chẳng sợ có án đế, cũng so đời trước sớm chết cường. Nói nữa, nàng biết quá mấy năm có thể làm buôn bán, vừa lúc nàng đi ra ngoài thời điểm, có thể giống trước tẩu tử như vậy bày quán vỉa hè, chính mình đương tiểu lão bảng. Như vậy hạ quyết tâm lúc sau, nàng một lần nữa vui vẻ lên, nghiêm túc học tập, lao động. Những cái đó ngang ngược vô lý tiêu căng tật xấu, cư nhiên cấp ma bình không ít. Bởi vì lạc chí hồng này đó nghĩ lại, ở mười mấy năm lúc sau, Bình Thành xuất hiện một cái nữ dân doanh doanh nhân, nàng xí nghiệp, tiếp nhận rồi một đám bởi vì các loại nguyên nhân phạm sai lầm nữ đồng chí, các nàng ra tới sau không bị xã hội tiếp thu, không có công tác, thân nhân cũng không tiếp nhận. Nhưng là lạc chí hồng tiếp nhận các nàng, các nàng hợp thành một cái kiên cường đại gia đình, vô cùng đoàn kết, nắm giữ nhà xưởng trung tâm kỹ thuật. Vô luận đồng hành dùng biện pháp gì đào gấp tưởng, đều đào bất động. Sau lại sau lại, Tạ Tiểu Ngọc ở đài truyền hình, còn cấp vị này truyền kỳ nữ dân doanh doanh nhân đã làm một kỳ tóc sâu. Hai vị thành công nữ tính đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, bất quá đây đều là lời phía sau. Giờ phút này, Lạc Chí Hồng cái kia nho nhỏ thiệt lương kiên cường tiểu nảy sinh, thiếu chút nữa lại bị nàng thân mụ cấp béo rớt. Hạ Ngải Vân tâm tình thực hảo, cấp nữ nhi xem hôm nay kia phần báo chí, Tiểu Hồng, ngươi xem đi. Mẹ nhất định sẽ đem hại ngươi tiếp thu lao động cải tạo người xấu hủy diệt. Lạc trí hồng trước kia cũng là như thế này tưởng, nàng sẽ lao động cải tạo đều là người khác làm hại, nhưng là tiếp thu cải tạo giáo dục lúc sau, nàng mới hiểu được, căn nguyên vẫn là ở nàng chính mình. Ngay cả vì bảo hộ nữ nhi không chịu hàng xóm quấy dày, thất thủ đem hàng xóm đánh cho tàn phế đại tỷ, đều nói nàng bảo hộ nữ nhi, nguyện ý tiếp thu pháp luật công chính phán quyết. Lạc trí hồng nghĩ đến đời trước nàng hòa thân mẹ, đối trước tẩu tử làm những cái đó ghê sự. Khả năng đây là báo ứng, lại không thay đổi chính, báo ứng sẽ lớn hơn nữa đi. Nàng ngược lại khuyên thân mụ, mẹ, ngươi nhưng đừng lại cố ý bôi đen không liên quan người, ta đã nhận thức đến sai lầm, sẽ hảo hảo tiếp thu cải tạo, ngươi cũng sửa lại đi, đừng lại loạn viết văn chương hại người. Hạ Ngải Vân thật muốn cho nàng một cái tát, nàng cũng thật sự đánh đi qua. Ngươi có phải hay không ở bên trong bị tẩy não tẩy tròn váng, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái ngốc tử, ta nói cho ngươi, chờ ngươi ra tới đừng nói là nữ nhi của ta. Cảnh ngục lập tức đem hạ ngải vân mang đi ra ngoài. Lạc trí hồng bụng mặt thất hồn lạc phách, nàng bạn tù tề đại nương nhìn trên mặt nàng giấu bàn tay, hỏi rõ tình huống, nghĩ đến nàng cũng liền cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm đại, đau lòng cho nàng ôm đến trong lòng ngược, nói cho nàng, nàng làm không có sai, sai chính là nàng cái kêu cực đoan thân mụ. Hảo hai tử, ngươi đều tiếp thu cải tạo giáo dục, nhưng đừng lại nghe ngươi. Mẹ nói ngụy biện tà thuyết, nàng không nhận ngươi, ngươi đi ra ngoài còn không nhận nàng đâu Lạc Chí Hồng không biết vì cái gì, cảm giác tiếp thu giáo dục sau, trong lòng mới bình tĩnh xuống dưới, bởi vì tiến vào quá, cho nên càng thêm quý trọng bên ngoài tốt đẹp thế giới. Nàng không nói cái gì, chỉ là thân mụ lại đến thời điểm, nàng một lần đều không có tái kiến quá, khuyên quá. Ngược lại là nàng thân ca Lạc Chí Thanh đến thăm thời điểm, Lạc Chí Hồng công đạo thân ca. Ca, trước kia đều là ta sai, ta nhìn chúng chi tuệ tỷ ra lui về tới phòng ở, mới có thể cổ động ngươi đuổi theo nàng, ta nghĩ tới. Không có cảm tình, cơ sở hôn nhân là không hạnh phúc, ngươi không cần đi tìm chi tuệ tỷ Lạc trí thanh vốn dĩ liền có điểm người làm công tác văn hóa tiểu ngạo khí, lỗ thai lại mềm, nghe muội muội nói như vậy, hơn nữa thân mụ vốn dĩ liền không tán đồng, hắn cũng nghĩ rất này không thực tế tâm tư. Hắn gật đầu nói, đúng không, ta cũng nghĩ như vậy, chính là về sau rất khó lại tìm được giống chi tuệ như vậy xinh đẹp. Lạc trí hồng nghĩ nghĩ, ngươi quá nông cạn, ngươi muốn tìm chính là linh hồn bạn lữ. Tạ Tiểu Ngọc cũng không biết cùng nàng từng có xung đột kia hai người, mệnh vận sau này sẽ hoàn toàn bất đồng. Nàng không thèm để ý tảo báo thượng sự, bởi vì nàng muốn đi mua đồ ăn, hôm nay thứ bảy, nghiêm giặc ca ca muốn mang đồng học về nhà ăn cơm đâu. Hắn nói lần này hơn nữa hắn, tổng cộng muốn tới 12 người, vừa lúc tất cả đều là hắn ký túc xá, 12 cái từ 17 đến 20 đại tiểu hòa tử, kia lượng cơm ăn không phải nói giỡn. Tạ Tiểu Ngọc một người nấu cơm phỏng trừng đến mệt chết, bất quá triệu hương thím giữa chưa bắt đầu nghỉ nghỉ ngơi cũng lại đây hỗ trợ, hai người mau nhiều, chính là hai ba bàn bản tiệc đều có thể làm ra tới. Triệu Hương kiểm kê một chút Tạ Tiểu Ngọc lấy ra tới thịt đồ ăn, một con ma vịt, nhị cân ngũ hoa thịt, một cái đại cá chấm đen, còn đụng tới có người xách theo tôm sông vào thành bán, Tạ Tiểu Ngọc trộn toàn mua tới. Long gà còn có một con gà trống, bốn cái đại móng heo, đây đều là món chính, ngành đồ ăn lại phối hợp thức ăn chay hỗn đáp, chính là làm hỉ sự bản tiệc, cũng chưa như vậy xinh đẹp thật sự. Hơn nữa Tạ Tiểu Ngọc sẽ phối hợp Tỉ như nói ngũ hoa thị xứng khoai tây, móng heo bên trong hầm đậu nành, gà trống liền hầm hạt rẻ, cá chấm đen làm cá phiên xứng dưa chua, phân lượng lại phiên gấp đôi. Lại sao 7-8 cái thức ăn chay, một cái ống cốt củ cải canh, cơm là thượng lồng hấp trưng, bằng không sợ không đủ ăn. Rốt cuộc quan nghiêm giặc kaka, một người là có thể ăn hai đại chén cơm, một cân gạo có thể trưng nhị cân cơm, 12 cái hắn như vậy, đến trưng cái 5-6 cân gạo mới đủ đâu. Hôm nay muốn tới những cái đó. Sau này nhưng đều là nghiêm giặc ca ca chiến hưu, đồng sự, so huynh đệ còn muốn thân mật. Nói nữa, tạ tiểu ngọc vốn là đối bọn họ trước nghiệp tràn ngập kinh ý, hôm nay này một bàn, quăng mua đồ ăn nàng liền hoa 16-7 khối, nửa tháng tiền lương. Đều phối hợp hảo, tạ tiểu ngọc hỏi triệu hương, mẹ nuôi, này một bàn không ném nghiêm giặc ca ca mặt mũi đi. Triệu hương đều mù chết, này một bàn còn mất mặt, kia bình thành liền không có có mặt mũi bàn tiệc, này so với ta ăn qua tiệc cưới còn hào đâu. Kia Tạ Tiểu Ngọc cứ yên tâm làm. Những cái đó gà với cá, là Triệu Hương cùng lại đây hỗ trợ Hoa Tẩu tử xách đi ra ngoài sát, một bên sát gà một bên lại treo gẻo Tạ Tiểu Ngọc một lần. Tương hảo chính là 6 giờ đồng hồ ăn cơm, buổi chiều 3 giờ Tạ Tiểu Ngọc cùng Triệu Hương liền bắt đầu nấu cơm, chay mặn thêm lên hơn 20 cái đồ ăn đâu. Hoa Tẩu tử kêu nàng nam nhân đem nhà nàng hào phóng bàn khiêng lại đây, hai chưng đua một khối mới phóng đến hạ. Đồ ăn làm tốt bãi ở nhà chính, liền chờ Nghiêm giặc Ca Ca mang đồng học tới ra ăn cơm. Mặt khác một bên, thứ bảy nghiêm giặc buổi sáng nửa ngày là muốn đi học, này giúp hoa chịu đựng không ăn cơm trưa, đến buổi chiều sớm đều đói đến chịu không nổi, vẫn luôn ngao tới rồi năm điểm, mỗi người đều trang điểm nhân mô cầu dạng, thúc giục nghiêm giặc mau ra cửa. Phần 48 vừa đến tạ tiểu ngọc cửa nhà, đã bị trong phòng hương khí hấp dẫn bụng thầm thịt đê. Tạ tiểu ngọc đứng ở sân cửa, mang theo các đệ đệ muội muội, cười gọi bọn hắn tiến vào, bọn họ ngược lại ngượng ngùng lên. Đại ngư nhi nhìn đến một cái liền kêu một cái, ca ca hảo. Ngôi sao vẻ mặt tò mò, cũng là thấy một cái liền kêu một cái, kỳ quái kaka. Sau đó đột nhiên chỉ vào một người nói, "Không đúng, ngươi là Đệ Đệ." Đại gia ầm ầm cười to, bị ngôi sao điểm ra tới cái kia, xác thật là bọn họ trung gian nhỏ nhất Đệ Đệ, mới 17 tuổi. Ngay cả Nghiêm Giặc đều tò mò, hỏi ngôi sao là làm sao mà biết được. Ngôi sao một bộ xem ngốc tử biểu tình, "Ngốc tử kaka, là ngươi nói cho ta à, ngươi nói các ngươi trong phòng ngủ có cái Đệ Đệ, gầy gầy cao cao, ngây ngốc" Là cái mắt hai mí ca ca, các ngươi mười hai người, mười cái mắt một mí, liền ngươi cùng cái này đệ đệ là mắt hai mí, đương nhiên là hắn. Nghiêm giặc. Hắn đã gặp qua là không quên được, hắn muội muội nghe qua là không quên được. Khó trách cảnh năm đại cứu ca nói, hắn là bọn họ tỷ đệ mùa giữa, nhan giá trị lót đế, chỉ số thông minh lót đế kia một cái. Nghiêm giặc bị đả kích tới rồi, không mang theo như vậy chơi. Bởi vì ngôi sao ngắt lời, nguyên bản về điểm này có quắp xấu hổ đều tiêu tán. Đương nhìn đến đầy bàn liền tiệm cơm quốc doanh cũng chưa như vậy phong phú đồ ăn, năm xưa bọn họ đều sợ ngây người. Đặc biệt là năm xưa, gia đình của hắn điều kiện hảo, từ nhỏ cái gì thứ tốt không ăn qua, chưa thấy qua, nguyên bản nghe nghiêm giặc thổi phồng hắn đối tượng có bao nhiêu sẽ nấu cơm, cái gì nguyên liệu nấu ăn đến nàng trong tay, kia làm được hương vị chính là không giống nhau. Năm xưa còn chưa tin, liền tinh tạ tiểu ngọc ra ra ra ra là ngự chủ đến nàng này một thế hệ còn có thể chuyển xuống tới nhiều ít, hơn nữa vật tư thiếu thốn Thật nhiều thực đơn hẳn là đều thất truyền không cơ hội nếm thử. Nhưng hắn vẫn là quá tuổi trẻ, nguyên lai like nấu cơm cũng là có thiên phú. Ông trời, kia móng heo hầm mềm lạ, vào miệng là tan, kia cá phiến tươi mới cay rác, còn có kia sông nhỏ tôm, tôm sắc đều là xúc giòn. Hiện tại căn bản không ai lo lắng nói chuyện, rốt cuộc vì buổi tối trầu này, đại gia không ăn cơm chưa liền tới đây, ăn ít một ngụm đều thực xin lỗi này đốn cơm chiều. Giặc ca như vậy đau hắn đối tượng, lần sau muốn ăn như vậy một đốn phỏng chừng là không có khả năng. Bất quá chầu này không ít tiền, bọn họ nếu là nhiều tới vài lần, giặc ca túi tiền cũng cháo không được. Ha ha ha. Mãi cho đến cấp trên bàn đồ ăn, lồng hấp cơm trở thành hư không, đại gia mới cảm thấy mỹ mãn đánh no cách nói chuyện. Triệt trên bàn chén đũa, Tạ Tiểu Ngọc cho bọn hắn thượng trà nóng, kia giúp đại tiểu hỏa tử tinh lực tràn đầy, lại ngồi hàn huyên một hồi. Như vậy có trà nóng, có hạt dưa tiệc trà, lần sau không biết chờ tới khi nào, nhân tài có thể như vậy đầy đủ hết đâu. Nghiêm giặc muốn tới phòng bếp hỗ trợ thu thập, triệu hương không cho, nhà chính còn có như vậy nhiều đồng học, sao hảo phóng mặc kệ. Nghiêm giặc nói, tiểu ngọc nấu cơm là không rửa chén, vẫn luôn đều như vậy, ta tới tẩy đi. Lớn nhỏ con cá tán đồng, đúng vậy, tỷ tỷ chỉ nấu cơm, không rửa chén, nhưng là hôm nay chén đúa quá nhiều, chúng ta không biết muốn như thế nào bày biện. Còn có một nửa là hoa tẩu tự ra, tẩy hảo muốn phân loại còn qua đi. Triệu hương liền yêu thích nhà bọn họ như vậy bầu không khí. Thủ công nghiệp nhi vốn dĩ liền phải chia sẻ, cho nhau thông cảm, tựa như hứa xương hắn ba cũng là săn sóc, cho nên nàng mới cam nguyện cùng nam nhân cùng đi Lương Châu. Nhưng là hôm nay tình huống đặc thù sao, Triệu Hương cười nói, mệt không ngươi đối tượng, ta tới, ta thu thập hảo lại trở về. Triệu Hương tay chân lanh lẹ, cấp phòng bếp thu thập hảo mới đi, đi thời điểm còn nhân tiện đem hoa tẩu tử ra chén đũa cấp còn. Mặt khác đồng học thực tự rắc cấp trên mặt đất hạng dưa, đầu phộng sắc quét mang đi, về nhà về nhà. Hồi ký túc xá hồi ký túc xá. Hiện tại trong nhà chỉ có năm xưa còn đang đợi tạ tiểu ngọc làm đường đỏ mức táo củ mài bánh. Đây là tạ tiểu ngọc mỗi tháng đều sẽ đưa một lần cho hắn lão cô nãi nãi điểm tâm. Hôm nay hắn muốn đi xem lão cô nãi nãi, vừa lúc chờ cùng nhau mang qua đi. Năm xưa ngồi sổm tạ tiểu ngọc ra tường viện bên ngoài, một bên chờ mức táo củ mái bánh, một bên cùng nghiêm giặc thở dài. Giác ca, ngươi nói ta gì thời điểm có thể có đối tượng đâu, vốn dĩ ta là không nóng nảy nhìn đến ngươi cùng ngươi đối tượng đi, nói thật ta lại có điểm hâm mộ. Ngươi nói nếu là lần đó ta lão cô nãi nãi cho ta giới thiệu đối tượng thời điểm, ta nắm lấy cơ hội. Hiện tại có phải hay không cũng có đối tượng. Còn có lần đó, ta lão cô nãi nãi cho ta làm tương thân vé vào cửa, các ngươi không cho ta ra cổng trường, thật tốt cơ hội à? Nói không chừng ta là có thể thoát đơn. Nghiêm giặc, quan hắn đánh giấm, hắn nhưng không có không cho hắn ra cổng trường. Hắn này sẽ xem năm xưa lại khó chịu. Ngiam giặc cảm thấy. Hắn này sẽ xem năm xưa ghét bỏ, phỏng trừng tựa như đại cứu ca ghét bỏ hắn nội tâm, hắn có thể lý giải đại cứu ca. Ngươi ngồi xổm xa một chút, miêu nhà ta tường viện hạ, bị người nhìn đến còn tưởng rằng ngươi là tắc đâu. Năm xưa, giặc ca ngươi đừng đi a, bồi ta trò chuyện. Nghiêm giặc, ta một tuần năm ngày nửa đều cùng các ngươi, hiện tại ta muốn bồi ta đối tượng, ngươi đình chỉ, ngươi đừng tiến bảo, chờ mức táo củ mái bánh làm tốt, ta kêu ngươi. Năm xưa, kêu kiệt không hổ là trong phòng ngủ công nhận bình dấm chua. Năm xưa cũng cảm thấy ở tường viện hạ không ổn, xem, cái kia Lao Thái Thái liền thăm dò nhìn rất nhiều lần, may mắn hôm nay buổi tối không có ngôi sao ánh trăng, hát thực. Lao Thái Thái ánh mắt không hảo phòng trừng không nhìn thấy hắn, bằng không nhất định phải bị Lao Thái Thái nhận định là tặc. Năm xưa thay đổi cái địa phương, nhưng là nghiêm giặc ra phòng bếp kia hoan thanh tiếu ngữ từng đợt chuyển ra tới, hắn đối tượng một tiếng lại một tiếng nghiêm giặc ca ca, hỏa sinh quá lớn rất một cây củi lửa. Ngươi hảo buồn, cái này củ mài muốn nấu qua sau mới có thể đào thành bùn. Năm xưa hâm mộ, đây là có đối tượng đắc ý đi, bị mắng cũng vui vẻ. Nhưng là hắn không có đối tượng, hắn không vui, hắn cảm thấy hắn hẳn là ngồi sổm lại xa một chút. Nguyên là hắn không xứng, liền nghe đến mấy cái này người khác lời ngon tiếng ngọt đều không xứng. Thay đổi địa phương mới vừa ngồi xổm xuống, năm xưa bị cái kỵ xe đạp tiểu cô nương cấp đụng phải, vì cái gì hắn kết luận là cái tiểu cô nương đâu. Bởi vì nàng té ngã mắng chửi người thanh âm thực tiểu thiếu. Ai nha cái nào muốn chết quỷ, như thế nào ngồi xổm nơi này a Chu cảnh họa là tới cấp tạ tiểu ngọc đưa nguyên đán diễn xuất hiếu, tạ tiểu ngọc ra lộ thực bình thản nàng tới rất nhiều lần, không thành tưởng lần này đụng vào người. Rốt cuộc là nàng đâm, tái sinh khí chu cảnh họa vẫn là chịu đựng nội tâm phẫn nộ tiểu ngọn lửa, hỏi, ngươi không có việc gì đi. Năm xưa từ trên mặt đất bỏ dậy, cũng có ngượng ngùng. nay cũng không nên trách nhân ra là hắn bị trong viện cầu lương cấp hầu đến, không chú ý chính mình ngồi xổm lộ trung gian. Hắn giúp Chu Cảnh Họa xe đạp nâng dậy tới, không có việc gì không có việc gì, cô nương ngươi không sao chứ? Ngươi nói đi. Chu Cảnh Họa tức giận, đoạt lấy xe đạp cũng không để ý tới hắn, đẩy đến tạ tiểu ngọc cửa nhà, đem xe đình hảo. Nam xưa xa xá, đi theo vào cửa. Ngôi sao vui sướng phát lại đây, xinh đẹp đoàn hoa tỷ tỷ ngươi tới rồi. Ngôi sao thích nhất lớn lên xinh đẹp ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội. Chú cảnh họa ôm ôm nàng ngôi sao lại chọn mới không có ngôi sao là trường cao xương ống đầu nàng mới không thừa nhận chính mình là ăn béo đâu chu cảnh hoa cười theo mùi hương chui vào trong phòng bếp nhìn đến Tạ tiểu Ngọc lại ở làm điểm tâm mức táo củ mai bánh vừa lúc làm tốt chu cảnh họa lấy ra bốn chương diễn xuất Hiếu ra mặt dày muốn một nửa củ mai bánh tới sớm không bằng tới đúng lúc tiểu Ngọc ta muốn ăn củ mai bánh củ mai bánh hảo cái này ăn không hợp, là tiểu Ngọc nói Tạ tiểu Ngọc xin lỗi nói Hôm nay cái này không được, đây là ta đối tượng đồng học dự định, quá mấy ngày ta cho ngươi làm. Chu cảnh họa cũng thông minh à, đi theo nàng tiến phóng bếp, khẳng định là tạ tiểu ngọc đối tượng đồng học, như vậy vẫn còn không đi, hẳn là chờ củ mài bánh đi. Nhìn không ra a, nam hải tử cũng thích ăn như vậy ngọt nị điểm tâm. Bất quá tạ tiểu ngọc nói rất đúng, mỹ thực chẳng phân biệt ngọt cay cùng nam nữ, thích ăn liền ăn, đừng cố kị người khác ánh mắt. Xem ra là đồng đạo người trong, chu cảnh họa cùng năm xưa thương lượng, đồng chí không bằng ngươi làm một nửa cho ta, ta đưa ngươi một chương nguyên đán diễn xuất phiếu thế nào. Liên này nàng còn có hại đâu, phải biết rằng nguyên đán diễn xuất tiết mục chính là tỉ mỉ tập luyện, bao nhiêu người tìm nàng cầu phiếu, nàng cũng chưa đáp ứng. Vì mỹ thực, nàng thật là bất cứ giá nào. Vừa rồi ở bên ngoài tối lửa tắt đèn, năm xưa cũng không có thấy rõ đâm hắn cô nương, này sẽ thấy rõ cô nương tiểu tiếu mặt, năm xưa đều xem mặt đỏ, cô nương này thật xinh đẹp. Ngôi sao còn kêu nàng đoàn hoa tỉ tỉ kia hẳn là giặc ca đối tượng trước kia ở đoàn văn công đồng sự. Như vậy đẹp nữ hài tử, muốn bắt diễn xuất phiếu cùng hắn đổi điểm tâm, kỳ thật hắn lại không yêu ăn, liền tính thích ăn, cũng muốn cấp A. Nhưng là, đây là giặc ca đối tượng làm cấp lao cô mãi mãi điểm tâm, hắn bất quá là cái trốn chạy, không có tư cách đưa. Hắn nói, kia không được, này điểm tâm là tặng người, không thể phân cho người. Tạ tiểu ngọc, đưa một cơ hội đều nắm chắc không được, xứng đáng hắn độc thân nghiêm giặc, Còn có so với hắn còn không thông suốt, xứng đáng hắn độc thân. Chu Cảnh Họa tức chết rồi, nay tiểu tử lớn lên rất không tồi, như thế nào như vậy keo kiệt bổn xỉn, không làm liền tính. Nàng đem bốn trương phiếu cho Tạ Tiểu Ngọc, vẫn là hàng phía trước hảo vị trí đâu. Năm xưa cũng mắt thèm này diễn xuất phiếu, hỏi, Đoàn Hoa đồng chí, ta thêm tiền cùng ngươi mua được không? Chu Cảnh Họa cười lạnh, "Na mơ, ôm ngươi củ mài bánh ở đại dạp hát bên ngoài nghe thanh đi ngươi." Năm xưa khó hiểu gái gái đầu, hỏi nghiêm giọng Nàng vì cái gì phải đối ta phát giận. Nghiêm giặc thở dài, hắn lúc trước ở thanh sân thôn, là xuất phát từ tự ti không dám tiếp thu tiểu ngọc hảo ý. Nhưng là hắn cũng không dám kêu ngạo đến cự tuyệt tiểu ngọc yêu cầu A. Tỷ như nói tiểu ngọc làm hắn phách xài, hắn ngoài miệng không nói, luôn là chờ trời, trời tối lặng lẽ đi giúp nàng đem xài phách hảo mã hảo. Tỷ như tiểu ngọc nói muốn ăn thịt, hắn sẽ lặng lẽ vào núi đánh con thỏ, xử lý tốt sau đó đưa đến nhà nàng trong phòng bếp. Bang không? Lần này tập hấn hắn đánh con thỏ đánh như vậy nhanh nhẹ đâu, đều là kia bốn năm luyện ra. Tiểu Ngọc thích hắn không phải mù con thích, hắn cũng có trả giá hảo sao. Nghiêm giặc vố vô, vô năm xưa bả vai nói, không cần hỏi lại ta ngươi vì cái gì tìm không thấy đối tượng, lấy lên núi rượu bánh, chạy nhanh cút đi. Chu Cảnh Họa còn muốn đi thị ủy đại viện cấp quý gia ra cùng Trần mãi mãi đưa diễn xuất hiếu, có đi hay không theo bọn họ ý, nhưng là mời bọn họ như vậy vì nhân dân phục vụ cả đời công buộc, là các nàng trong đoàn tâm ý. Nhưng là cái kia chán ghét năm xưa vẫn luôn đi theo nàng phía sau, đăng ký sau, cửa bảo vệ cư nhiên làm hắn bảo được. Chu cảnh họa vẫn là không để ý tới hắn, có thể là vừa lúc cùng đường đi, nhỏ mọn như vậy đi lạp nam nhân, mới không cần nói với hắn lời nói. Hai người cùng nhau đứng ở quý lao cửa nhà, năm xưa nói, như vậy xảo A đoàn hoa đồng chí, đây là ta lão cô nại nại ra. Chu cảnh họa mắt trận trắng cho hắn, thử, quỷ hẹp hỏi, đừng cùng ta lôi kéo làng quen. Cơ mở. Trần Mãi Mãi bỗng nhiên nhìn đến nhà mẹ để cháu trai cùng một cái đỉnh xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhau đứng ở cửa nhà, tâm hoa nộ phóng, cảm thấy hôm nay ánh trăng phá lệ viên. Không đúng, hôm nay không có ánh trăng, ánh trăng bị mây đen che đợi. Nhưng là Trần Mãi Mãi vẫn là thật cao hứng, tiến vào tiến vào, mau tiến vào, lao nhân ngươi mau xuống dưới, năm xưa mang bằng hưu tới ra, chu cảnh hoa đỏ mặt, nàng kỳ thật chỉ thấy quá quý ra ra, không có gặp qua Trần Mãi Mãi, nàng đem hai trường diễn xuất phiếu đưa qua đi, giải thích nói. Mãi mãi ngài hiểu lầm, ta là tới cấp ngài đưa nguyên đán diễn xuất phiếu. Năm xưa cũng vội vàng giải thích, bằng không này hiểu lầm quá lớn, nhân ra cô nương ra mặt mỏng, nên ngượng ngùng. Hắn đem trang điểm tâm đẹp tiểu giỏ che đưa qua đi, rổ thượng còn che lại sạch sẽ băng gạc, nhưng là củ mai cùng táo đỏ hương khí như cũ phiêu ra tới. Năm xưa nói, lão cô nãi mãi, đây là ta đồng học đối tượng làm cho ngài củ mai bánh, ta cấp mang lại đây, còn có, ta cùng vị này đoàn hoa đồng chí, hôm nay mới nhận thức. Ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm. Chân mãi én đối nhà mẹ đẻ xuẩn cháu trai vô cùng thất vọng. Nàng vẫn là thực nhiệt tình mời Chu Cảnh Họa vào nhà uống ly trà nóng ăn điểm tâm, Tiểu Ngọc làm điểm tâm ăn rất ngon, ngươi tiến vào ăn một khối lại đi à. Chu Cảnh Họa đương nhiên biết tạ tiểu Ngọc tay nghề, nàng nuốt một chút, tuyển chuyển từ chối, sắc trời không còn sớm ta cần phải trở về. Phần 49. Nàng trong lòng đối năm xưa ấn tượng hảo một tí xíu, nguyên lai like này điểm tâm là đưa cho hắn lão cô lại lại, còn rất tố lão. Trần mãi mãi còn tưởng cứu lại một chút, nói, đã quá muộn khiến cho năm xưa đưa đưa ngươi. Năm xưa vội nói, này không thích hợp đi. Hắn cùng đoàn hoa đồng chí lại không quen thuộc, xa lạ nam nhân đưa nàng về nhà, đối nàng thành dành không tốt. Chu cảnh họa xoay người chào phúng, tưởng đưa ta còn không cho ngươi đưa đâu. Trần mãi mãi đem năm xưa gọi vào trong nhà, năm xưa còn một cái kính kêu lão cô mãi mãi đếm thử điểm tâm, ngài đếm thử A, ta nghe đều hương. Trần mãi mãi nào có tâm tư ăn điểm tâm, nàng nói buổi tối ăn không tiêu hóa, vừa rồi kia cô nương ta hỏi qua ngươi láo cô ra, vẫn là độc thân đâu, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào, thích không? Dù sao hiện tại đều là như thế này, thân thích thân thích, bằng hữu bằng hữu, tương thân toàn dựa giới thiệu, hơn nữa nàng lao nhân còn nhận thức kia cô nương ba ba, chỉ cần cháu trai thích, kia có thể tranh thủ sao? Năm xưa đương nhiên biết lao cô mãi nãi đây là muốn tác hợp cho hắn dắt kiều đáp tuyến, giới thiệu đối tượng ý tứ, hắn mặt đỏ, ngay sau đó lại về v Đẹp là khá xinh đẹp, nhưng là ta phỏng trừng không diễn. Như thế nào nói như vậy, chính ngươi điều kiện, trong nhà điều kiện, ta nhìn đều cùng kia cô nương môn đăng hộ đối. Trần mãi mãi đối nhà mình cháu trai vẫn là rất tự tin. Là cái hảo tiểu tử, thành thật, hàng hậu, lớn lên cũng xoáy khí, không tồn tại không xứng với cách nói. Năm xưa thở dài nói, ta đắc tội nàng. Ngươi không phải hôm nay buổi tối mới nhận thức sao, sao liền đã tội. Năm xưa ăn ngay nói thật, ở ta đồng học đối tựa ra. Ngươi liền nói thẳng Tiểu Ngọc ra sẽ chết ta. Chân mãi mãi đều vội muốn chết. Năm xưa nói, ở tạ Tiểu Ngọc ra phong bếp, nàng hỏi ta muốn một nửa củ mái bánh, ta chưa cho, nàng sinh khi nói ta keo kiệt. Kỳ thật hắn thật không phải keo kiệt, đồ vật của hắn tặng không đều được, mẫu chốt này lại không phải hắn, là tạ Tiểu Ngọc đưa cho lão cô mãi mãi. Hắn lấy người khác đưa lão cô mãi mãi đồ vật, tới lấy lòng nữ hài tử, hắn cảm thấy không thỏa đáng. Chân mãi mãi! Ông trời! Nàng gái này ru một ngật đáp nhà mẹ để cháu trai tìm không thấy đối tượng, không phải không có nguyên nhân. Nàng mặc không lên tiếng đến trong phòng bếp tìm đồ vật, không kiên nhận giống bạn già, lão quý, ngươi đem chảy cán bột để chỗ nào rồi? Nam xưa vội qua đi nói, lão cô mãi nại, ngươi không nổi hôm nay ta ăn lại đây, không cần cho ta cán sợi mì, ta ăn không vô. Trên thực tế, hắn đã mau căng đã chết, rốt cuộc hôm nay buổi tối đồ ăn là hắn ăn qua ăn ngon nhất một đốn bàn tiệc, đặc biệt là mười mấy người cấp ăn, Tập kéo thơm. Quý Lao ở trong phòng khách nhìn hết sức vui mừng. năm xưa này tiểu tướng đốc, đợi lát nữa một đốn bạo xào tay cán bột là chạy không thoát. Trần Mãi Mãi rốt cuộc tìm được rồi đánh người thần khí chảy cán bột, vung lên tới cấp cháu trai vài cái. Người cái vương bắt con bê, là củ mài bánh quan trọng vẫn là đối tượng quan trọng. Này người đều phân không rõ sao, xứng đáng người độc thân. Năm xưa vô tội hỏi cơ trí Lao cô ra, ta nào sai rồi, như thế nào liền xứng đáng độc thân. Trần Mãi Mãi tâm mệt, kêu bạn giả tiếp theo chiều, Quý Lao cười thoải mái. Bị bạn giả cùng nhau mắng lúc sau, đành phải banh mặt, chính mình tưởng, mau cốt đi. Năm xưa tưởng không rõ, hắn lo dịp không có sai à, không kỵ một hồi, nhìn đến đoàn hoa đồng chí đẩy xe đạp ở dưới đèn đường đáng thương hề hề đi tới, nàng bánh xe từ bẹp. Hắn nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi hỏi, đoàn hoa đồng chí, ngươi xe hỏng rồi à. Chu cảnh họa thật là lười đến nói với hắn lời nói, đôi mắt có thể thấy sự, còn dùng hỏi sao. Năm xưa đem chính mình xe đạp đuổi cho nàng, ngươi kỵ ta xe trở về. Người ta quay đầu lại tu hảo đưa đến nghiêm giặc đối tượng trong nhà, sau đó ngươi đi trong nhà nàng đuổi. ta xe đến lúc đó khiến cho ta đồng học kỵ hồi trường học, hoàn mỹ. Nói còn sợ Chu Cảnh Họa không tiếp thu, khiêm nàng hư rớt xe đạp liền chạy. Chu Cảnh Họa. Ai, ngươi người này. Quá muộn ngươi chạy nhanh về nhà đi. Năm xưa đầu đều không có hồi, chạy không ảnh. Chu Cảnh Họa. nay ngươi nào à, nàng vừa rồi muốn hỏi hắn còn muốn hay không diễn xuất hiếu, chạy so con thỏ còn nhanh. Chu cảnh họa cưới lên năm xưa xe, thực mau về đến nhà. Có nghiêm giặc giúp đỡ cuối tuần mang ba cái tinh lực tràn đầy tiểu hải tử, tạ tiểu ngọc rảnh rỗi, đi tìm Dư Thư Phương. Dư Thư Phương mỗi ngày tất làm công khóa chính là bình thành các đại báo chí nàng đều sẽ quét một lần, cũng thấy được về đính hôn có đối tượng kia thiên đưa tin. Nghe xong tạ tiểu ngọc giải thích, thật sự phải bị tảo báo hạ ngải vân cấp khí cười. Nàng như vậy không nghiêm cẩn, cư nhiên còn không có bị khai trừ. Chính là A, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Nhiều năm như vậy, bị hạ ngải vân lung tung đưa tin khẳng định không phải cái lệ, nàng sau lưng phòng trừng có người bảo. Tuy ý như vậy cá nhân cách đứng, tạ tiểu ngọc không thể nhẫn, chọc tới nàng trên đầu, không đánh trở về không phải nàng tính cách. Hơn nữa ai biết nàng lần sau sẽ lung tung đưa tin cái gì đâu. Tạ tiểu ngọc đem chính mình ở bán thịt đại thuốc nơi đó nghe được tin tức cấp dư thư phương. Dư thư phương phụ trách đem này mấy người đưa tin tìm ra, này đó đưa tin tìm ra sau, chính là chứng cứ. Đại khái thời gian đã chính xác đến mỗi năm mẫu nguyệt, cho nên cũng không tính rất khó. Hành, tìm được rồi ta đi tìm ngươi, sau đó chúng ta tìm đường sự xác minh chuẩn xác, nên tẩy hoàn thế bọn họ rửa sạch. Hảo. Dư thư phương hỏi tạ tiểu ngọc, chúng ta báo xã muốn thông báo tuyển dụng, ngươi có hay không hứng thú tới? Tạ tiểu ngọc. Rồi nói sau. Kỳ thật nàng cảm thấy báo xã công tác càng có ý tứ một ít, hơn nữa không dùng tới đại ca đêm. Nàng quần thâm mắt thật sự thực trọng, tạ tiểu ngọc lén lúc tưởng. Mỹ thực cùng Mỹ mạo, là nàng tuyệt đối không thể thỏa hiệp cô phụ hai dạng. Dư thư phương bên này ở nắm chặt điều tra, tạ tiểu ngọc bên này cũng không có nhàn rỗi. hôm nay tan tầm sau, nàng chạy tới tảo báo xã cửa, trộm đi theo hạ ngải vân mặt sau. Không nghĩ tới nàng vận khí tốt, một cùng liền cùng xảy ra vấn đề. Hôm nay hạ ngải vân không có về nhà, cũng không có đi cung tiêu xã, mà là ngồi trên xe buýt, tạ tiểu ngọc cưới từ vưu tiểu ninh kia mượn tới xe đạp, liều mạng trừng mắt bánh xe truy. Cũng may nàng vận khí không tồi, một đường đều là đèn đỏ, mới ở hạ ngải vân xuống xe thời điểm, đuổi theo. Hạ ngải vân xoay vài vòng, trời tối lúc sau, mới chuyển tới một cái ngõ nhỏ. Có tình huống A đây là, tạ tiểu ngọc đem xe cấp khóa lại, cũng chui đi vào. Nhưng là ngõ nhỏ tình huống quá phức tạp, tạ tiểu ngọc đi tới đi tới liền cùng ném, nên diện còn nhìn đến cái nam nhân. Kia nam nhân còn nhìn nhiều tạ tiểu ngọc vài lần, may mắn tạ tiểu ngọc ra cửa thời điểm mang theo mũ, khăn quàng cổ, khẩu trang. Nam nhân vào một cái tiểu viện tử, thực mau bên trong có nam nhân thanh âm, ngõ nhỏ nhiều người sống, không phải là bị người theo dõi đi. Nữ nhân nói, mỗi ngày đều có người xa lạ, ngươi quá cẩn thận. Nam nhân không yên tâm, cẩn thận điểm hảo. Nữ nhân nói, ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Tạ tiểu ngọc nghe ra đó là hạ ngải vân thanh âm, quả nhiên là có tình huống, nàng đến chạy, vừa chuyển đầu bị nghiêm giặc kéo đến trong lòng ngực, theo sau hai người xoay người, tạ tiểu ngọc phía sau lưng chống tường. Hiện tại chạy cũng sẽ rút dây động rừng. Nghiêm giặc hạ giọng túi đầu nhìn trong lòng ngược người cười. Trên thực tế Nghiêm giặc cũng theo hai ngày, trước hai ngày hắn không có gì phát hiện, hôm nay nhưng thật ra cùng ra manh mối, vừa lúc đụng tới Tiểu Ngọc cũng tới. Theo dõi loại sự tình này, nàng vẫn là quá không chuyên nghiệp. Tạ Tiểu Ngọc nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Cách đó không xa viện môn kéo kẹt một tiếng khai, là hạ ngải vân ra tới xem xét. Nghiêm giặc là nghiêng người đối với phía sau viện môn, trong đầu chuyển bay nhanh, lúc này. Như thế nào mới có thể làm bên trong yêu đương vụn trộm hai người yên tâm? Biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cho rằng bên ngoài vừa lúc cũng là hẹn hò tiểu tình nhân. Hắn mạo bị Tạ Tiểu Ngọc trừng một bạt thai giận nộ, túi đầu hôn đi xuống. Chương 33. Ở kết hôn trước hôn chính mình đối tượng, này phong tới ngày thường, nghiêm giặc tuyệt đối không dám. Hôm nay tình huống đặc thù, hắn phán đoán qua đi, cho rằng đây là có thể làm bên trong kia đối nam nữ yên tâm sách lược. Đương nhiên, Tư Tâm, đối hôn chính mình đối tượng chuyện này Hắn là chờ mong quá, luôn muốn đó là kết hôn về sau chuyện này, hôm nay liền như vậy đột nhiên đã xảy ra. Hai người chỉ là môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, hắn liền không dám tiếp tục, vẫn duy trì tư thế này, xác thật rất gian nan, hắn đều có thể nghe được tiểu ngọc nhanh hơn tim đập. Đến nỗi chính hắn tim đập, không biết, loại này thời điểm, còn có tim đập cái loại này dấu hiệu sao, có hắn cũng phát hiện không đến. Tuy rằng sau lưng còn có người đáng ghét, nghiêm giặc cũng cảm thấy đây là 20 năm tới tốt đẹp nhất thời khắc. Hắn trong tưởng tượng bàn tay không có rơi xuống. Đại khái liền này chả hướng rằng Có 7-8 giây đi, khởi hiệu quả. Hạ Ngải Vân tuy rằng đối tạ tiểu ngọc hận thấu xương, nhưng là đồng phục xuyên nhiều, mang theo mũ khăn quấn cổ, lại có cái cao lớn nam nhân ôm chặn hơn phân nửa. Hơn nữa Hạ Ngải Vân có điểm cận thị, hơn 10 mét khoảng cách xem không phải quá rõ ràng, nhưng là hai người thân thượng nàng là thấy được. Nguyên Lai like là tới ngõ nhỏ yêu đương vụng trộm tiểu tình nữ, cũng không trách lao dư nhìn là mắt đều ra tới yêu đương vụng trộm. Tự nhiên muốn chạy xa một chút, chạy đến không ai nhận thức phiến khu. Nàng cùng Lao Dư cũng là cái này tâm thái, mới lựa chọn ở chỗ này gặp mặt sao, nhiều năm như vậy bảo mật công tác làm hảo, thế nhưng chưa từng có người hoài nghi quá. Hạ Ngải Vân yên tâm, đóng cửa trở lại trong viện, cùng nam nhân nói, hai cái mới vừa nói đối tượng người trẻ tuổi, chạy tới yêu đương vụ trộm, cái gì cũng đều không hiểu, liền thân cái miệng đều chúc chắc thực, ta mở cửa đã kinh động bọn họ, phỏng trừng đã đi rồi. Thật là thói đời ngày sau tuổi còn trẻ chạy ra hẹn họ yêu đương vụng trộm còn tưởng chơi kích thích đâu tạ tiểu ngọc nghiêm giặc nàng chính mình ở nhân tình trước mặt như thế nào có mặt nói ra tới nghiêm giặc cùng tạ tiểu ngọc đều do ngượng ngùng lần đầu tiên thân a cư nhiên là dưới tình huống như vậy còn bị người ngoài thấy được nhìn đến còn chưa tính còn bị ghét bỏ nghiêm giặc nghe được môn xuyên thanh âm nhanh chóng đem tạ tiểu ngọc đưa tới chỗ ngặt ngõ nhỏ khiến cho bên trong người nghĩ lầm bọn họ ngượng ngùng chạy ra kia nam nhân tuổi hồ không yên tâm Lại mở cửa thăm dò nhìn thoáng qua, quả nhiên không có người, lúc này mới xoay người ôm nữ nhân về phòng. Viễn môn lại lần nữa đóng lại thời điểm, nghiêm giặc nắm tạ tiểu ngọc tay, hai người khẩu trang đều mang lên, che thật sự kín mít, từ ngõi nhỏ lại ra tới. Bọn họ ngồi sổm sau tường nơi đó, tưởng thử thời vận, chờ bọn họ rời đi, đẹp xem vừa rồi vào nhà nam nhân rốt cuộc là ai. Tạ tiểu ngọc tức chết rồi, nghiêm giặc ca ca chủ động thân nàng một lần, còn bị hạ ngải vân cười nhạo. Nàng cảm giác thực tốt ta. Tim đập thực mau là được. Hơn nữa nghiêm giặc Kaka hiện tại chấn định bộ dáng, vừa thấy chính là ở trang, hiện tại làm hắn một lần nữa lại thân một lần, hắn khẳng định không hôn. Tạ tiểu ngọc đánh vỡ xấu hổ, sớm biết rằng người tới, ta liền không theo, thiếu chút nữa bị phát hiện. Này theo dõi người việc, quả nhiên là muốn chuyên nghiệp tới làm, nàng là không được. Nguyên bản là muốn cho nghiêm giặc tới, nhưng là tạ tiểu ngọc lại không biết hắn xem không thấy báo chí, rốt cuộc mỗi ngày trang báo nhiều như vậy, nghiêm giặc Kaka không nhất định đều xem. Hơn nữa thỉnh hắn đồng học ăn cơm ngày đó buổi tối, Nghiêm giặc cũng chưa để, nàng liền không nghĩ làm cái này bình dấm cho biết. Nghiêm giặc trái tim mãnh liệt nhảy lên, không bị chịu, cũng không ai mắng, sớm biết rằng. Hắn vội đình chỉ, còn không có kết hôn loạn tưởng cái gì, hôm nay đều là tình thế bức bách, có thể như vậy thân một chút, lại kiên định hắn tưởng sớm một chút tốt nghiệp quyết tâm. Có đối tượng thật tốt, xứng đáng năm xưa cái kia 250, đồ ngốc, độc thân, ai, lúc này nhọc lòng cái gì năm xưa trung thân đại sự a hắn thật là đầu óc không tốt, kỳ thật nghiêm giặc ở tảo báo ra tới thời điểm liền thấy được, hắn chưa nói không đại biểu hắn cái gì cũng chưa làm, hắn hồi trường học cùng ngày liền bắt đầu đi theo hạ ngải vân, bất quá hắn không có tiểu ngọc vận khí tốt, tiểu ngọc hôm nay lần đầu tiên theo dõi, là có thể theo tới hạ ngải vân hẹn hò địa phương, nói chủ đề trước cục diện, nghiêm giặc là như thế này tính toán, đã sờ đến hạ ngải vân cùng nàng nhân tình loa, lần sau ta trực tiếp mang tống bá bá tới bắt, tạ tiểu ngọc trừng hắn một cái. Loại chuyện này gọi là gì công an à, ngươi chờ kia nam nhân ra tới sau, theo tới nhà hắn, lần sau kêu hắn lao bà tới bắt. Phần 50 Nghiêm giặc Như vậy giống như cũng đúng, vẫn là nghe Tiểu Ngọc, nàng làm quyết định cơ bản không có có hại. Nghiêm giặc nói, ngươi là gan rất đại, loại này theo dõi chuyện này, phóng nhà mình đối tượng không cần, còn tự mình tới theo dõi, lần sau không được. Tạ Tiểu Ngọc gật gật đầu, trong phòng hai người không biết khi nào ra tới, nàng chờ nhảm chán. Nàng cùng Nghiêm giặc nói, Nghiêm giặc ca, ca dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vừa rồi đều bị cười nhạo, ngươi muốn hay không lại thân một chút thử xem. Nghiêm giặc, hán cấp tạ tiểu ngọc khẩu trang mang hảo, cách khẩu trang nhẹ nhàng chạm vào một chút, nói, hiện tại là chấp hành nhiệm vụ thời gian, đừng áo. Hạ Ngải Vân cùng nam nhân ôn tồn lúc sau, hỏi nam nhân khi nào ly hôn, dư ca, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể gạt ta. Nam nhân ôn nhu nói, chúng ta không phải nói tốt sao, chờ ta về hưu liền ly hôn. Đến lúc đó ngươi nội lui, sau đó chúng ta hai cái đến ở nông thôn đi, về hưu tiền lương cũng đủ dưỡng lão. Nam nhân là thực sự có quyết định này, Hạ Ngải Vân cũng tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc tuổi trẻ thời điểm, nàng là nam nhân viết thơ nốt chu sa. Nàng cùng nam nhân vốn là một đôi, thanh mai trúc mã, sau lại nam nhân vào thành cưới ân sư nữ nhi, vào báo xã, lao nhạc phụ là xã trưởng, hắn vẫn luôn làm được phó xã trưởng vị trí. Hiện tại hắn lao nhạc phụ đã chết, lại không có gì sợ quá. Thực mau có thể chuyển chính thức, về hưu tiền lương cũng cao một bậc. Mà nàng đâu, cùng thanh mai chúc mã bị bắt tách ra lúc sau kết hôn sinh con, nam nhân ngoại ý muốn đã chết, nàng một người mang theo hai đứa nhỏ, thế thân nam nhân công tác, mỗi ngày đều rất mệt rất mệt, lúc này, nàng thanh mai chúc mã tới cứu vớt nàng. Cho nàng an bài đến báo xã, còn khen nàng có trảo nhiệt điểm thiên phú, mấy năm nay nàng ở nam nhân âm thầm dưới sự trợ giúp, cũng làm tới rồi chủ nhiệm vị trí. Hai người ước định hảo, chờ nam nhân một về hưu liền ly li hôn Nàng còn hỏi nam nhân có bỏ được hay không nhi nữ. Nam nhân là như thế này nói, ta vì gia đình, vì nhi nữ phụng hiến cả đời, về hưu còn không thể vì chính mình sống một phen sao. Hạ Ngải Vân cũng là đồng dạng ý tưởng, nàng một cái quả phụ đem nhi nữ lôi kéo đại, cung một nhi một nữ niệm thư, không có thực xin lỗi bọn họ địa phương. Hai người lại mặc sức tưởng tượng một chút tốt đẹp về hưu sinh hoạt, nam nhân để ra sự tình, cùng tạ tiểu ngọc có quan hệ. Người không cần lại khó xử tạ tiểu ngọc, không đáng. Khi tiểu nha đầu có điểm cổ quái, cùng nàng không đối phó, cuối cùng đều không có kết cục tốt, cùng nàng tốt, ngược lại là càng ngày càng tốt. Hơn nữa lần này, ngươi nghe nàng mẹ kế nói bậy, liền đem nàng đã từng cùng nhà ta miệng đính hôn vui lùa đưa tin ra tới, nhà ta kia chỉ cọp mẹ đều khí tạc. Hạ ngải vân nghĩ đến cọp mẹ sinh khí phát huy bộ dáng, nhịn không được phụt cười lên tiếng. Nhà các ngươi là nhi tử sao, nhi tử lại không có hại, hơn nữa lần này ta là tìm trước kia láo hàng xóm chứng thực quá, nhưng không có loạn đưa tin. Là cái kia kêu, kêu quý thuộc cầm nữ nhân cầu ta, ta xem nàng cầu đáng thương mới hỗ trợ đưa tin, vậy ngươi nói như vậy, kế tiếp ta liền không đưa tin hảo. Dù sao nàng ra khí, cũng ghê tởm nam nhân trong nhà của mẹ. Nhìn thời gian không còn sớm, trở về đã muộn cọp mẹ lại muốn bao nổi, nam nhân nói nói, chúng ta gặp mặt thời gian sửa một chút, từ một tuần vừa thấy, đến nửa tháng vừa thấy đi. Hạ Ngải Vân không cao hứng, như thế nào, ngươi sợ trong nhà kia chỉ của mẹ. Nam nhân cười rất xấu, ngươi cũng không xem ta cái gì tuổi. Ta về nhà còn muốn hi lương, này tần suất ngươi không sợ ta đợi không được về hưu liền lấy hết. Hạ Ngải Vân phục cười, nhà ngươi cọp mẹ còn có nhu cầu A, nàng đều sắp làm nãi nãi người. Nam nhân nói, xem ngươi nói, nàng mới so ngươi lớn 3 tuổi mà thôi. Cũng so ngươi đại tam tuổi. Hạ Ngải Vân cường điệu. Nàng nghĩ nghĩ đồng ý nam nhân đối thời gian thượng an bài, rốt cuộc về hưu lúc sau còn có vài thập niên hảo sống, nàng cũng đến cẩn thận dùng người nam nhân này. Nàng nói. Lần đó đầu ta chảo mấy bức trung dược cho ngươi bổ bổ. Nam nhân ha ha cười, ngươi một cái quả phụ chảo loại này dược, không sợ người hoài nghi a Không có việc gì, trong nhà có cọp mẹ ở, dược liền không định quá, nếu không ta thân thể có thể có như vậy hảo, dưỡng sinh này một hối, nàng thật là có điểm bản lĩnh. Hai người là phân biệt ra cửa, hạ ngải vân che đến kín mít đi trước. Nam nhân thực cẩn thận, cách nửa giờ, phòng trừng hạ ngải vân đều về đến nhà, hắn mới ra cửa, ra tới thời điểm che đến chỉ lộ ra hai con mắt. Vẫn là nhìn không tới bộ dáng của hắn Tạ tiểu ngọc mân mê nghiêm giặc Thúc giục hắn, nghiêm giặc cắt ca, ca Xe đạp cho ngươi, ngươi đi theo hắn Nhìn xem rốt cuộc là nhà ai tiền nam Nghiêm giặc gật đầu, hắn quá cẩn thận Chờ hắn lại đi xa một chút cùng Ngươi nắm chặt trở về a. ân ơn, ta hiện tại liền trở về Nghiêm giặc cưới xe đạp May mắn hiện tại là mùa đông Miệng ngũi đều che lại cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Trên đường cái đều như vậy Nam nhân kia quá cẩn thận Hắn cư nhiên đem xe đạp ngừng ở một dặm ở ngoài địa phương, trước đi bộ sau đó lại lái xe, còn không có trực tiếp về nhà, chạy đến tiệm cơm quốc doanh mua điểm vị quay, cùng tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ Hàn Huyên vài câu, nói hắn vừa mới phỏng vấn tan tầm. Đại sư phụ dùng sức khen hắn, lại tới mua vị quay, dư phó xã trưởng thật đau lão bà. Nam nhân khiêm tôn cười, lại đi cách vách mua ngọt rượu gạo, nghiêm giặc cũng xếp hàng đi mua vị quay, đại sư phụ liền không có gì hảo thái độ, phiếu đâu. Nghiêm giặc, Vừa rồi người nọ không cũng chưa cho phiếu sao, như thế nào đến ta đây liền muốn phiếu? Đại sư phụ khí đỏ mặt tiến thai, tức giận nói, hắn là tảo báo phó xã trưởng, ngươi tính quọng hành nào, không phiếu một bên đi. Nghiêm giặc, các ngươi như vậy làm đặc thù đối đãi là không đúng. Đại sư phụ căn bản không sợ hắn, ai nói chưa cho, con mắt nào của ngươi nhìn đến chưa cho. Nghiêm giặc cười cười không lên tiếng, hiện tại đã biết, người nọ là tảo báo phó xã trưởng, khó trách Hạ Ngải Vân không có sợ hãi. Hắn kỵ đến mau Đi đường tắt đi báo xã người nhà viện, hỏi thăm phó xã trưởng ra lâu đống, trước tiên đi nhà hắn hàng hiên nằm vùng. Đại khái qua 10 phút, Dư Hồng An chậm gì gì kỵ đã trở lại, hắn thao xuống che lại miệng mũi khăn quàng cổ, cầm vị quay, rượu gạo, hử vui sướng tiểu khúc lên lầu. Nghiêm giặc cái này thấy được nam nhân gương mặt thật. Lớn lên xác thật còn có thể, liền tính là mau 50 người, như cũ không dầu mỡ, lúc trước có thể ở rể đến ân sư gia, tướng mạo thượng đó là có điểm tiền vốn. Nghiêm giặc cũng đi theo lên lầu Nam nhân về đến nhà lúc sau, thân thiết đến không được, tranh công dường như, lão bà, ta mang theo ngươi thích nhất vịt quay trở về, còn có rượu gạo, hôm nay tiểu bảo không ở nhà, chúng ta uống xoàng một ly. Tiểu bảo chính là lần này báo chí thượng cùng tạ tiểu ngọc có đính hôn lời đồn Nam Hải, tiểu bảo là hắn lũ danh, bởi vì đã chịu báo chí ảnh hưởng, Vương Lục Mai đem nhi tử đưa đến Hải hắn cứu ra ở vài ngày. Vương Lục Mai không có tâm tình ăn vịt quay, tức giận nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn. Các người báo xã Hạ Ngải Vân có phải hay không sọ nào không tốt, loạn đưa tin báo danh ta nhi tử trên đầu, nàng ăn con báo mật đi. Nam nhân kêu nàng xin bất giận, người biết đến, nàng đầu góc chính là có điểm không tốt, bất quá tâm là tốt, liền tưởng đưa tin chút đại gia cảm thấy hứng thú, tới ổn định báo chí doanh số, ta đã phê bình qua nàng. Nàng một cái quả phụ mang đại hai đứa nhỏ không dễ dàng, đừng cùng nàng chấp nhận, quá mấy ngày nhiệt độ xuống dưới, liền không ai nhớ rõ, tới la bà, an bị quay. Vương Lục Mai cầm trước đũa cùng Trượng Phu hai người thế giới, nói thật, nàng cái này nhỏ 3 tuổi tiểu Trượng Phu, đau lão bà này một khối là xa gần nổi tiếng, nàng cái này tính tình nóng nảy, cư nhiên hòa thuận qua nhiều năm như vậy. Như vậy tưởng tượng, Vương Lục Mai không có tiếp tục phát hỏa, mà là hỏi hắn, "Ngươi đoán này đưa tin có phải hay không tạ Đông Hải kia khuê nữ cô ý thọc ra tới, nàng sẽ không còn nhớ thương nhà của chúng ta nhi tử đi?" Nam nhân không nghĩ lại tiếp tục chuyện này, dù sao Hạ Ngải Vân đáp ứng không hề sang vậy, hắn lung tung đáp Khả năng đi, ta cũng không rõ lắm. Nghiêm giặc ở nhà hắn lối đi nhỏ, cấp nam nhân sắc mặt nghe rõ ràng, xem thế là đủ rồi. Nay nam nhân ở nhân tình cùng lão bà trước mặt, hoàn toàn là hai gương mặt, hơn nữa hai nữ nhân đều không có phát ra tới. Liên bên gối người đều phát hiện không ra, hắn người như vậy may mắn là không có trí lớn, nếu là cái ẩn nút người xấu kia thật đúng là rất khó phát hiện. Nghiêm giặc này sẽ hận đến cắn răng, cảm thấy tiểu ngọc biện pháp thực hảo, chờ tiếp theo, làm hắn lao bà đi bắt hiện trường. Nghiêm giặc cưới xe lại đến trong nhà, cùng Tiểu Ngọc hội báo này một đường theo dõi tình huống. Tiêu nam nhân một nhà chính là ngươi khi còn nhỏ hàng xóm, hạ ngải vân là cô ý, ghê tẩm ngươi, còn ghê tẩm nàng nhân tình lão bà, thật không biết nàng là cái gì tâm thái. Tạ Tiểu Ngọc cũng là sợ ngây người, cậu nam nhân hảo có thể trăng A. Trả thu tâm thái bái, bất quá nga, kia cậu nam nhân so tạ Đông Hải còn cha. Tham dò tình huống, Nghiêm giặc nói mặt sau hắn sẽ theo dõi. Tạ Tiểu Ngọc thúc giục hắn trở về chỉ vào trong viện xe đạp kêu hắn kỵ hồi trường học nghiêm giặc xem này xe đạp rất quen mắt ai năm xưa Tạ tiểu Ngọc nói chạm vạn chu cảnh họa kỵ lại đây nói là hôm trước buổi tối nàng xe hỏng rồi năm xưa cùng hắn thay đổi xe năm xưa cũng đem chu cảnh họa xe tu hảo đưa lại đây ngôi sao khen thưởng năm xưa một khối mức táo củ mài bánh sau đó chu cảnh họa tới đổi xe đạp đem chính mình cấp kỵ đi trở về nghe ngôi sao nói đoàn hoa tỷ tỷ ở năm xưa xe đạp trong rổ Thả một chương nguyên đán diễn xuất phiếu. Buổi tối nghiêm giặc trở lại ký túc xá, cùng năm xưa nói cho hắn xe đạp khóa xe lều, ngươi xe còn muốn mượn ta mấy ngày, ta hữu dụ. Loại này chuyện nhỏ đều không cần thương lượng, năm xưa một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nghiêm giặc đem chu cảnh họa đặt ở năm xưa xe trong rổ diễn xuất phiếu cho hắn, tiểu ngọc cái kia đoàn hoa bằng hưu cho người tạ lễ. Năm xưa, hắn rồi dám đã chết, vậy ngươi nói ta đi sao? Nghiêm giặc, đi a ta cùng tiểu ngọc cũng đi Nói không chừng Tiểu Ngọc còn có thể mang ngươi đi hậu trường." Nam xưa mặt đỏ, nói thật, hắn đối Đoàn Hoa đồng chí ấn tượng khá tốt, chính là hắn cấp Đoàn Hoa đồng chí ấn tượng quá kém, không biện pháp, hắn không thể bởi vì mới vừa nhận thức cái nữ hài, liền đem lão cô nại lại vứt đến sau đầu. Nam xưa trong lòng cũng thở dài, xứng đáng hắn độc thân. Tạ Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Giặc thương lượng hảo kế hoạch, Nghiêm Giặc Tan học sau phụ trách đi theo dõi. Con cá nhỏ Tặc Cơ Linh hỏi Tạ Tiểu Ngọc có phải hay không chuẩn bị đả đảo loạn đưa tin người xấu? Tạ Tiểu Ngọc khẽ sờ sờ nói, nhanh, ngươi nhưng đừng cùng người ta nói. Con cá nhỏ gật gật đầu, còn thúc giục Tạ Tiểu Ngọc nhanh lên nhi, hắn nói bọn họ ban Điền Tiểu Tuấn 33, bởi vì tinh thần hoảng hốt thiếu chút nữa bị máy móc quyển ngón tay, may mắn bị bên cạnh nhân viên tạp vụ phát hiện. Hắn hy vọng có thể sớm một chút còn Điền Tiểu Tuấn 33 một cái công đạo, như vậy Điền Tiểu Tuấn nhất định sẽ vui vẻ, sẽ không giàu gì không vui. Con cá nhỏ hiện tại càng ngày càng có Tiểu Hài Tử nên có thiên chân cùng thiện lương, hiểu được quan tâm đồng học đây là tiến bộ a. Tạ Tiểu Ngọc cùng hắn bảo đảm, tảo Báo nhất định phải đăng báo cấp những cái đó không thật đưa tin đương sự xin lỗi. Tạ Tiểu Ngọc bên này có tiến triển, Dư Thư Phương bên kia cũng đã điều tra xong. Nàng tan tầm thời điểm đi Tạ Tiểu Ngọc trong nhà tìm nàng, ngôi sao nói tỷ tỷ thượng đại ca đêm, Dư Thư Phương lại đi bệnh viện. Nàng nói cho Tạ Tiểu Ngọc, bị hạ ngải vân đổi trắng thay đen đưa tin bôi nhọ tổng cộng có bảy ra, sinh hoạt đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, nên lên chức thăng không đi lên, nên bình tiên tiến bình không thượng còn có từ rất công tác chuyển nhà đâu thật quá đáng dư thư phương chức nghiệp đạo đức cảm phi thường cường tức giận không thôi nơi này dù sao cũng là bệnh viện nàng không dám quá lớn thanh tạ tiểu ngọc cùng dư thư phương trao đổi tin tức sau hỏi trong nhà nàng có hay không camera mượn tới dùng một chút dư thư phương một ngụm đáp ứng thuyết minh sáng sớm tốt nhất ban phía trước đưa đến trong nhà nàng đi đang nói vưu tiểu ninh kêu tạ tiểu ngọc đi phòng khám bệnh nói có cái thị dân bị thương đưa đến bệnh viện Thấy việc Nghĩa hăng hái làm cứu một cái bị gia bạo tiểu hải tử, vì bảo hộ đáng thương tiểu cô nương, bị thi bạo cầu đồ vật dùng cái quốc hoa bị thương cánh tay, khâu lại bảy châm. Loại này ngoại thương khẩu, lại là mang gì sắt thiết khí thương, cần thiết muốn trích ngửa bốn vàng châm. Nhưng là vị kia nhiệt tâm thị dân không chịu giải dây lương trích, bởi vì hôm nay trực đêm ban vừa lúc tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp chưa lập gia đình tiểu cô nương, hắn thẹn thùng, nói hy vọng nhi khoa tạ hộ sĩ tới cấp hắn trích. Tạ tiểu Ngọc ở Nhi Khoa xác thật có chút danh tiếng, thật nhiều tiểu bằng hữu điểm danh muốn nàng cấp trích, bởi vì miệng nàng ngọt có thể lống tiểu hài tử, trích không đau nhà, nhưng là phòng khám bệnh bên kia là đại bằng hữu đi, sao còn như vậy tiểu tình đâu. Phần 51. Tạ tiểu Ngọc tức giận nói, ai như vậy làm ra vẻ, vũ không cổ hủ, không trích kéo đến, ta không đi. Là người đối tượng. Vưu tiểu ninh ha ha cười ngã trái ngã phải, thật sự, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thẹn thùng nam nhân. Nếu là không có tạ Tiểu Ngọc, hắn nhưng làm sao bây giờ, nhưng còn không phải là làm ra vẻ sao. Phòng trưng là sợ đối tượng đã biết, ở đối tượng công tác bệnh viện, còn làm khác tuổi trẻ hộ sĩ trích, sẽ ghen đi. Kêu hắn nhưng đã đoán sai, bọn họ này đó y tế công tác giả, như thế nào sẽ ăn loại này không thể hiểu được dấm, ha ha ha. Tiểu Ngọc đối tượng không hổ là siêu cấp bình giấm chua, tàn nhẫn lên như thế nào tự mình mang nhập ghen đâu, cười chết. Tạ Tiểu Ngọc, ngươi còn cười, ngươi không nói sớm. Bảy châm A, cánh tay thượng miệng vết thương lại không đến mức đánh thuốc tê, ngạnh phung A, kia đến nhiều đau, biết nàng ở bệnh viện, như thế nào không đồng nhất bắt đầu đã kêu nàng qua đi. Tạ tiểu ngọc vội vàng chạy đến cách vách phòng cấp cứu, quả nhiên nhìn đến nghiêm giặc ở tiêm vào thất trở. Nghiêm giặc nhìn đến nàng tới mặt đỏ, sợ hãi tạ tiểu ngọc nói hắn làm ra vẻ. Hắn áo khoác đã cởi ra, bên trong áo sơ mi bị cái cuốc cắt qua, phùng châm thời điểm đơn giản cấp tay áo cắt rớt, hiện tại miệng vết thương đã băng bó lên. Tạ Tiểu Ngọc nhìn không tới bên trong phùng tình huống. Nàng lại tức lại đau lòng, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. Nghiêm giặc túi đầu, cùng Tạ Tiểu Ngọc nói, hắn tan học đi theo dõi, đụng tới cái chọc giận mẹ kế, bị thân ba hành hung Tiểu cô nương, quá đáng thương. Kia Tiểu nữ hải, giống ngôi sao, lòng ta quý lên, liền không lưu ý. Không giống hiện tại ngôi sao, giống mới vừa mang về thanh sơn thôn ngôi sao, miêu nhi giống nhau đáng thương, nghe nói 6 tuổi, nhỏ gầy giống 3-4 tuổi bộ dáng. Khó trách đại cứu ca nói, bất luận cái gì thời điểm đều không cần xử trí theo cảm tính, muốn bình tĩnh phán đoán, hơi chút không lưu ý dễ dàng bị thương thậm chí toi mạng. Quả nhiên là cái dạng này, nếu không phải hắn lúc ấy tâm loạn một cái trước mắt, như vậy cái cầu đồ vật, không có khả năng thương đến hắn. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng làm chính mình bị thương. Nghiêm giặc như vậy bảo đảm. Tạ tiểu ngọc thở dài, cầm bốn ván châm nói, vậy ngươi lại làm ra vẻ, ai cho ngươi trích còn không giống nhau. Kia không giống nhau Nghiêm giặc bỏ mặt, nếu ở Tiểu Ngọc công tác bệnh viện, kia chỉ có thể làm Tiểu Ngọc cho hắn trích, rốt cuộc ốn ván châm là muốn đánh vào mông thượng, đổi người khác, chẳng lẽ Tiểu Ngọc sẽ không ghen sao? Ngươi ở bệnh viện, có tuyển. Tạ Tiểu Ngọc, nàng đẩy ra hắn gương mặt đẹp kia, tức giận nói, ngươi chờ hừng đông đâu, còn không mau thoát, ta chờ hồi nhi khoa trực ban đầu. Nghiêm giặc, hắn ngượng ngùng kéo ra dây lưng, trích thứ mau, 30 giây đều không cần, tạ Tiểu Ngọc vén dèm lên. Bị phòng cấp cứu bên này y tá trưởng treo gẻo đã chết. Nghiêm giặc ngượng ngùng, cùng Tạ Tiểu Ngọc nói hắn ở bệnh viện cấp trường học đánh quá điện thoại. Thuyết Minh tình huống đêm nay liền không trở về trường học, đi trong nhà ngủ. Tạ Tiểu Ngọc kêu hắn chạy nhanh đi, đừng ảnh hưởng nàng đi làm. Nghiêm giặc đưa nàng hồi nhi khoa, nhìn đến Tiểu Ngọc ở truyền dịch đại sảnh bận rộn, nhìn trong chốc lát, từ pha lê ảnh ngược thượng nhìn đến cái quen thuộc bóng người, là tảo Bào phó xã trưởng lão bà, bị chính mình lão công tái rồi còn không biết vương lục mai Nàng tới Nhi Khoa trừ bỏ tìm Tiểu Ngọc phiên thoái, sẽ không có mặt khác sự. Nghiêm giặc trong lòng lại cấp dư Hồng An cùng Hạ Ngải Vân nhớ một bút. Hắn quay đầu ngăn lại Vương Lục Mai đường đi, thím, ngươi tới Nhi Khoa, sẽ không như vậy xảo là tìm Tạ Tiểu Ngọc đi. Vương Lục Mai hồ nghi, ngươi như thế nào biết? Nàng hỏi thăm Tạ Tiểu Ngọc hôm nay văn bàn, cô ý chọn ít người thời điểm tới, nhắc nhở Tạ Tiểu Ngọc không cần vọng tưởng tiếp cận nàng Nhi Tử, đây là xem ở năm đó là hàng xóm phân thượng cho nàng mặt mũi đâu. Nghiêm giặc đoán chúng vương lục mai tâm tư, lão công ở bên ngoài cùng nữ nhân khác một tuần một lần gặp mặt lêu lổng nàng mặc kệ, cố tình tới tìm hắn đối tượng phiền toái. Hắn cười nhạo nói: Tạ Tiểu Ngọc là ta đối tượng. Ngươi. Nghiêm giặc nỗ lực hồi tưởng đại cứu ca kia không ai bị nổi tự tin cùng năng tàng, hắn cũng bày ra một bộ khinh thường biểu tình tới. Đúng vậy, ta chính là đưa tin thượng cái kia Tạ Tiểu Ngọc tìm càng tốt đối tượng, nhà ta thế so nhà ngươi hảo, xem ngươi cùng ngươi lão công bộ dạng, ngươi nhi tử cũng tuyệt đối không có ta đẹp. Cho nên, có ta ở đây, ta đối tượng sao có thể nhìn chúng nhà ngươi nhi tử? Kia đưa tin thượng vốn chính là nói hiệu nói vượng, hiện tại nhìn đến tiểu ngọc như vậy ưu tú đối tượng ở ngươi trước mặt, ngươi trong lòng hẳn là phải có điểm số, sớm một chút về nhà đi, đừng đi tìm ta đối tượng tự dứt lấy nục Vương lục mai khí mặt đều tái rồi, ngươi, ngươi, cái này tự đại vương bắt dê con. Nghiêm giặc khinh miệt cười, ta cái gì ta, ta chính là so nhà ngươi nhi tử ưu tú, ngươi nếu là không phục. Liền thế ngươi nhi tử tìm cái càng ưu tú đối tượng, tới ta trước mặt khoe ra à, đáng tiếc, ngươi là không có khả năng tìm được so với ta đối tượng càng tốt cô nương. Ngươi nếu không tin ta cứ việc tới, dù sao ai xấu ai xấu hổ. Vương lục mai khí quay đầu liền đi. Mà một màn này vừa lúc bị y tá trưởng thấy được, nàng trở về học cấp phòng trực ban các hộ sĩ nghe, tạ tiểu ngọc đều không tin, không thể đi, ta đối tượng thực buồn, hắn sao có thể rội như vậy cao cấp. Vưu tiểu ninh cười đấm cái bàn. Người đối tượng quá ưu tú, đại khái chỉ có ghen thời điểm, mới có thể phát huy hắn toàn bộ tiềm năng đi. Tạ Tiểu Ngọc tưởng tượng, thật đúng là, hắn nếu là ngay từ đầu mồm mép liền như vậy nhanh nhẹn, cũng không thể bị mụ nổi nó cùng cô cô ấn ở trên mặt đất cọ sát. Xem ra, đây là lưu dấm lực lượng. Ngày hôm sau Tạ Tiểu Ngọc hạ ca đêm, về đến nhà thời điểm, dư thư phương liền đem trong nhà nàng ca mê ra đưa lại đây. Tạ Tiểu Ngọc đem ca mê ra cấp nghiêm giặc, không quá hai ngày. Nghiêm Giặc cưới một chiếc mới tinh vĩnh cửu bài xe đạp trở về, nói là hắn mua. Tạ Tiểu Ngọc biết trên người hắn không có tiền, nghĩ đến lập tức nghỉ muốn đi ông ngoại ra, hắn sẽ không ra mặt dậy lại tìm hắn ba đòi tiền đi. Nghiêm Giặc lão bà buồn nghiêm bá bá đều cho nàng thu, như thế nào còn có thể tìm hắn đòi tiền đâu? Nàng vội hỏi mua xe đạp tiền là chỗ nào tới? Nghiêm Giặc nói là thấy việc nghĩa hăng hái làm thành phố phát tiền thưởng, ai đều không thể tưởng được, hắn cứu cái kia so ngôi sao còn nhỏ tiểu cô nương, ông ngoại là về nước hoa tiểu. Vừa lúc ở ngày hôm sau quay lại tìm thân, tiểu cô nương thân mụ đã không còn nữa, ông ngoại cấp tiểu cô nương nhận được nước ngoài. Hoa kiều chụp trở về vài món lưu lạc ở nước ngoài văn vật, quyên tặng cấp bình thành viện bảo tàng, còn muốn cảm tạ cứu nàng ngoại tôn nữ thị dân. Cho nên, liền làm cái trao giải nghi thức, nghiêm giặc lần này cư nhiên cầm thành phố phát giấy khen cùng tiền thưởng. Nghĩ đến không cái xe đạp không có phương tiện, tiểu ngọc lại không có dự toán cho hắn, hắn liền dùng này bút tiền thưởng mua cái xe đạp, đến nỗi công nghiệp trong phòng ngủ kia giúp hóa chủ động giúp hắn gom đủ tạ tiểu ngọc còn man đau lòng này xe đạp là nghiêm giặc ca, ca phùng bảy châm đổi lấy cần phải kỵ cẩn thận điểm ngươi miệng vết thương thế nào tuyệt đối không thể chạm vào thủy không chạm vào thủy nghiêm giặc nói chính là tưởng tắm rửa một bàn tay có điểm không có phương tiện nghiêm giặc là cái ái sạch sẽ hắn thân thể tố chất lại hảo mùa đông còn hạ hà bơi mùa đông mùa đông cũng là mỗi ngày tẩy một phen này đã vải thiên lung tung lau một chút liền muốn đi nhà tắm phao một chút. Tạ Tiểu Ngọc nói, "Trong nhà có thau tắm, ngươi ở trong nhà phao tắm đi." Nghiêm giặc mặt đỏ lên đỏ lên, "Vậy được rồi." Trong nhà có băng gạc cùng thuốc hạ sốt thủy, Tạ Tiểu Ngọc đem hắn cánh tay thượng băng gạc mở ra, nhìn một chút, miệng vết thương khâu lại đường may thật xinh đẹp, nàng cấp tiêu độc, đã đổi mới băng gạc một lần nữa băng bó, nguyên đáng trước là có thể cắt chỉ. Cánh tay bị thương, cũng không ảnh hưởng Nghiêm giặc đặng xe đạp, hắn mỗi ngày tan học liền cưỡi xe cầm camera chụp tới rồi hạ ngải vân cùng dư hồng an ra ngoài cùng nhau phỏng vấn thời điểm trộm rất tay ai thật sự gần ảnh chụp mấy chục tuổi người cư nhiên so người trẻ tuổi còn sẽ chơi tiểu ngọc nói này đó ảnh chụp có trọng dụng nghiêm giặc tìm cái chụp ảnh quán chính mình đi ảnh chụp phòng đem phim ảnh giặt sạch ra tới không quá người khác tay cấp nghiêm giặc cắt chỉ ngày đó là nguyên đán tạ tiểu ngọc điều hưu, nghiêm giặc cùng ba cái tiểu hài tử đều nghỉ bởi vì buổi tối muốn đi đại giảm hát xem nguyên đán diễn xuất đặc biệt là đại ngư nhi cùng ngôi sao đặc biệt vui vẻ. Tạ Tiểu Ngọc lặng lẽ đem con cá nhỏ gọi vào trong phòng tiêu con cá nhỏ giúp nàng viết một phong thơ nghiêm giặc ca ca nói hôm nay buổi tối hạ ngải vân vội vàng cùng nhân tình hẹn họ đâu, nàng muốn viết thư thông chi Vương Lục Mai đi bắt hiện trường nữ nhân kia là triêu thân cường thế cả đời, viết tin tức này khẳng định muốn dẫn người tiến lên đem kia hai người cấp tay xé nhưng là việc này đến che lên nàng mới có thể cùng Vương Lục Mai nói điều kiện yêu cầu nàng, làm nàng nam nhân dùng phó xã trưởng danh nghĩa đang báo cùng những cái đó bị hạ ngải vân oan uổng khổ chủ làm sáng tỏ cho bọn hắn nhận lỗi. Hơn nữa muốn liên tục đăng ba ngày. Nàng trong tay có ảnh chụp Vương Lục Mai vì cả nhà thể diện, đặc biệt là nhà mẹ để cùng hai tử, nàng sẽ buộc dư Hồng An đồng ý. Còn cá nhỏ sao xong rồi tỷ tỷ cho hắn lá thư kia. Hương phấn trong ánh mắt đều là tiểu ngọn lửa. Tỷ tỷ, lần này Điền Tiểu Tuấn ba ba có thể rửa sạch hắn khi dễ góa bữa lao nhân. Đoạt nhân ra đất nền nhà không thật đưa tin đi. Ân hẳn là có thể. Tạ Tiểu Ngọc dặn dò hắn nói, không được nói cho bất luận kẻ nào nghe. Con cá nhỏ có thể bị tỷ tỷ an bài như vậy quan trọng nhiệm vụ, vẫn là rất đắc ý, ta kín miệng thật đâu, bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không tìm ta, đúng không? Xác thật, con cá nhỏ nhất Cơ Linh, nàng dùng con cá nhỏ chữ viết, Vương Lục Mai tưởng cha đều cha không đến. Nghiêm giặc còn làm đệ nhị bộ phương án, nếu Vương Lục Mai nhịn xuống, kia hắn đành phải làm tống bá bá đi một chuyến. Dư Thư Phương bên kia cũng làm hảo chuẩn bị, nếu đều báo nguy, Đêm đó báo khẳng định sẽ trước tiên đưa tin này kính bạo bắt quái tin tức. Buổi chiều, Tạ Tiểu Ngọc đem bốn chương diễn xuất phiếu cho Hứa Sương cùng mẹ nuôi, làm cho bọn họ mang Tam Hải Tử đi xem diễn xuất, Nghiêm Giặc cưới Tân mua xe đạp, chở Tạ Tiểu Ngọc đi xem Trảo Hiện Trường Lạp. Tạ Tiểu Ngọc ngồi ở Nghiêm Giặc sau xe tòa thời điểm, đem hắn kính eo ôm đến gắt gao, Nghiêm Giặc kaka, ta hảo Khẩn Trương. Nghiêm Giặc, là Trảo người khác hiện Trường A, có cái gì hảo Khẩn Trương? Hắn nói, ngươi ôm thật chặt, ảnh hưởng ta chuyên chú lực. Như vậy dễ dàng ra sự cố giao thông. Tạ Tiểu Ngọc. Người thật không định lực. Nghiêm giặc. Hắn không tin còn có so với hắn định lực càng tốt. Trừ phi là hắn cái kia cực độ tự hạn chế đại cứu ca. Mặt khác một bên, Vương Lục Mai phát hiện nhà mình kẹt cửa nhiều một phong thư nặc danh. Nàng to mò mở ra, rất ra mấy chương làm nàng trong cơn giận giữ ảnh chụp, Nàng tiểu trượng phu cùng cái kia tiếu quả phụ tay trong tay, mắt đi mày lại. Tin mặt trên còn có bọn họ hai người đêm nay yêu đương vụn trộm cụ thể địa chỉ. Không rảnh lo suy đoán báo tin chính là ai, Vương Lục Mai kêu lên đại ca, nhị ca, bốn cái cháu trai, cùng nhau đổi tới tin thượng địa chỉ. Nàng đại ca căn bản không tin, ai xuất quỹ mỗi phu đều không thể xuất quỹ, sợ không phải trò đùa dai, vẫn là thôi đi. Cho đùa dai. Tin bên trong những cái đó ảnh chụp, nàng cũng không mặt mũi lấy ra tới cấp ca ca cùng cháu trai nhóm xem. Trên ảnh chụp tiện nam nhân, hóa thành cho nàng đều nhận thức, chính là cái kia luôn miệng nói, kiếp sau còn phải làm phu thê cậu nam nhân. Bị tiện nam nhân nắm tay nữ nhân, cư nhiên chính là bị nàng một nhà chiếu cố rất nhiều năm tiếu quả phụ. Thiên giết, hôm nay không cho nàng xé, nàng bạch bị têu nhiều năm như vậy có mẹ. Đại cháu trai trèo tường vào sân, mở cửa, một đám người một thủng mà nhập, đá văng ra cửa phòng, sau đó đều trăng váng, trên giường nam nhân thật là bọn họ hảo muội phu, hảo dượng. Tiểu cháu trai cơ linh, trước cấp trong phòng hai người thoát trên mặt đất xiêm y hề ôm đi, sau đó làm lão cô hảo hảo xé này đối không biết xấu hổ đồ đê tiện. Một phòng người đều phải mặt, cắn răng xé đi, bọn họ cũng không gọi kề nhưng là xuống tay nhưng đều chết trọng. Vương lục mai phiến ngủ nàng nam nhân tiện nhân mười mấy cái tác, sau đó lại cho tiện nam mấy bàn tay. Ta tiểu ngọc ở bên ngoài nghe không thích hợp, như thế nào không có trong tưởng tượng nháo phiên thiên khóc nháo đâu. Nghiêm giặc ca ca, này không phù hợp lẽ thường đi, không thanh nhi à, bọn họ sẽ không ngồi xuống hảo hảo đàm phán đi. Nghiêm giặc, không thể đi. Chờ một chút, thật sự không được, ta cấp tống bá bá gọi điện thoại. Hắn cũng không phải thực hiểu trường hợp này liền ở hắn quyết định đi gọi điện thoại thời điểm Trong phòng người ra tới Phần 52 Hai cái đại cứu ca giá bị đánh mặt mũi bầm dập mội phu Dùng xe đạp đem hắn trở đi Mà nữ nhân kia Một giường chăn bọc Bị mấy cái cháu trai ném tới đống rác Nữ nhân quần áo bị bọn họ đoàn đi ném tới nhà khác trong viện Cháu trai che chở lão cô nhanh chóng rút lui hiện trường Theo sau Sân nhiều một đống nữ nhân quần áo Bao gồm nội y đi nhân ra hô to gọi nhỏ Thực mau đưa tới càng nhiều tò mò hàng xóm, đại gia ở bên ngoài lục soát ở trong chăn bị tấu run bẩn bẩn, răng cửa xóa sạch hai viên hạ ngải vân. Ai nha, ai như vậy không biết xấu hổ, yêu đương vụng trộm bị bắt đi, phi, còn cho ngươi giường chăn tử, ngươi xứng sao. Tạ tiểu ngọc. Hào tàn nhẫn. Chiêu này nàng đều không nghĩ ra được. Nghiêm giặc. Hào tàn nhẫn. Vương lục mai nhà mẹ đẻ sức chiến đấu thật là kinh người. Vì cái gì muốn nhà mẹ đẻ à? Nhà mẹ để chính là lúc này cấp suất giá cô nương chống lưng. Nghĩ đến hắn cái kia ma quỷ huấn luyện viên đại cứu ca, nghiêm giặc run bần bật, bật. Nếu là hắn về sau phạm sai lầm, đại khái suất sẽ chết thảm hại hơn. Phi phi, hắn như thế nào sẽ phạm sai lầm đâu? Hắn đời này, tiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều chỉ thích tiểu ngọc một cái. Vương Lục Mai các ca ca đem mọi chảo về nhà, dư hồng an buồn một tiếng quỳ xuống. Lão bà, là kia quả phụ câu giữa ta, lòng ta là hái ngươi. Vương Lục Mai liên tục cười lạnh. Nàng đều sống đến mau làm mãi lại số tuổi, nàng còn tin nam nhân kia há mổm. Nàng đem lá thư kia cùng ảnh chụp ném đến nam nhân bên chân, dựa theo tin thượng yêu cầu làm, khai trừ hạ ngải vân, dùng ngươi danh nghĩa cấp kia vài vị bị bôi nhỏ gia đình đăng báo xin lỗi, liền đăng ba ngày, sau đó ngươi tự nhận lỗi từ trước. Dư hồng an liên tiếp, lão bà, ta đều mau chuyển chính thức đương xã trưởng Vương Lục Mai từ phòng bếp lấy quá một phen dịch cốt đao, cắm đến trên bàn, lạnh như băng nhìn nam nhân, đều hắn đừng tồn ảo tưởng Ngươi không dựa theo tin thượng yêu cầu, ngày mai ngươi rèm pha cùng ảnh chụp liền sẽ đăng đến báo triều thượng, chúng ta vương gia ném không dậy nổi người này, ta ca ca, cháu trai, nhi tử, chất nữ bọn họ đều còn phải làm người, ngươi không làm theo, ta liền tiến ngươi." Dư Hồng An Jun bần bật, "Quá độc ác, có mẹ có thể làm được. Cách sáng sớm báo thượng đăng mấy cái tin tức lớn, phó xã trưởng tự mình cấp không thật đưa tin khổ chủ xin lỗi, hơn nữa tự nhận lỗi từ trước. Nay phân xin lỗi tin liên tục đăng 3 ngày, tảo báo vì vãn hồi danh dự." còn cùng kia mấy nhà hiệp thương bồi thường. lúc này bị oan uổng kia mấy nhà đều mua pháo chúc mừng, tảo báo phó xã trưởng đều từ chức, kia bọn họ đương nhiên là bị không thật đưa tin oan uổng. mà cái kia thất trách chủ nhiệm, hàng trước lúc sau, lần này rốt cuộc bị khai trừ, nghe nói bởi vì tác phong không bị kiềm chế, bị người đương trường lột đầu, chỉ bọc một giường chăn, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. cư nhiên còn có người đồng tình cái kia quả phụ, nói nàng cũng không dễ dàng, bị nàng hại khổ mấy nhà mắng trở về nàng loạn đưa tin nhà ta làm hại nhà ta đã nhiều năm như thế nào không thấy ngươi nói nhà ta đáng thương đâu vương gia như thế nào cha đều cha không ra lá thư kia là ai nhét vào nhà bọn họ cái cửa cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì con cái nhỏ nói điền tiểu tuấn ngày đó hảo vui vẻ nói hắn cả nhà mua thịt chúc mừng hắn ba ba còn khóc sau đó ba ba lại cười mặt khác mấy nhà tình huống cũng đều không sai biệt lắm rốt cuộc dương mi thổ khí so qua năm còn vui vẻ mà hạ ngải vân bị sát thải là nàng phiền toái bắt đầu, vương gia sao có thể dễ dàng buông tha nàng? Cuối cùng nghe nói hạ ngải vân trượt chân rất đến sông đào bảo vệ thành đông lệnh chết khiếp, giống như bị ai huy hiếp quá. Ngày hôm sau sám xịt về quê đi. Ma tảo báo phó xã trưởng nghe nói cũng sinh bệnh nặng, từ trước sau bị vương gia đưa đến viện điều dưỡng đi. Phỏng trừng về sau sẽ vẫn luôn sống ở hối hận giữa. Nguyên đán một quá, thực mau trường học nghỉ, lại đợi mấy ngày, tạ tiểu ngọc đem tích góp xuống dưới kỳ nghỉ đều dùng tới, trước tiên nghỉ phép. Cảnh niên biểu ca đã một cái lại một chiếc điện thoại thúc giục, làm cho bọn họ sớm một chút đi hải đảo. Còn làm tạ tiểu ngọc nghỉ phép thời gian định ra tới liền nói cho hắn, hắn cũng bắt đầu nghỉ phép, đến lúc đó đi bến tàu tiếp bọn họ. Từ bệnh viện không có cung lam làm sự tình, tạ tiểu ngọc nhân duyên không cần quá hảo, nàng giúp đỡ các đồng sự đổi mấy cái đại ca đêm, nghỉ ngơi ngày tất cả đều tích con xuống dưới, sau đó cùng phòng xin trước tiên nghỉ phép. Nghe nói nàng ăn Tết muốn đi nhận thân, không có nhân vi khó nàng. Tạ Tiểu Ngọc thuận lợi phê tới rồi nghỉ phép sợi nàng cầm giấy xin phép nghỉ về nhà cùng trong nhà một đại Tam tiểu vui sướng nói chuẩn bị chuẩn bị chúng ta muốn đi đại biểu ca trong nhà đi gặp ông ngoại lạc Nghiêm giặc nghỉ sau vẫn luôn ở tại tiểu Ngọc ra liền ở tiểu Ngọc tuyên bố đi đại biểu ca ra hôm nay buổi tối hắn nằm mơ cái kia song song thế giới hắn cho hắn nhắc nhở Nghiêm giặc sáng sớm rời giường, nhìn đến tiểu Ngọc ở lấy sổ tiết kiệm chuẩn bị lấy tiền giữa đường phí hắn cùng Tạ Tiểu Ngọc nói tiểu Ngọc ta nằm mơ Nga Trường 34. Nghiêm giặc ở trong Ngọc nhìn đến, song song thế giới cái kia hắn, cùng Tiểu Ngọc giống nhau, Tiểu Ngọc có thể nhìn đến bên kia thế giới, mà hắn có thể nhìn đến thế giới này sự tình. Hai cái thế giới thời gian kém mấy năm, Tiểu Ngọc nhìn đến thế giới kia là mấy năm về sau. Mà thế giới kia hắn, nhìn đến chính là hắn đã từng bỏ lỡ tiếc nuối, hiểu lầm. Bên kia hắn không có thời gian đi hối hận, hắn một chút cha thiếu bổ lầu, mất bỏ mới lo làm chuồng, cấp này đó tiếc nuối đều bổ thượng. Tiểu Ngọc nhìn đến song song thế giới biểu ca mất tích, người khác đều nói hắn hy sinh, biểu tỷ không tin, vẫn luôn ở tìm, cái kia hắn đi theo biểu tỷ tương nhận. Sau đó mang theo hình cảnh đại đội đồng sự, tìm được rồi trọng thương mạnh cảnh 5, ở ổ cấp cấp mạnh cảnh 5 cứu trở về. Sau đó hắn cấp bên này thế giới nghiêm giặc nhắc nhở, nói có một việc, trước mắt xem ra tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, nhưng đối về sau lại là cái chí mạng thai hoàng ẩm. Muốn bên này nghiêm giặc cùng tạ Tiểu Ngọc trước tiên méo rớt. Nghiêm giặc nói chuyện này cũng là đuổi tới tấp kính lên rồi cảnh niên biểu ca nhận được cái nhiệm vụ yêu cầu một cái thế tử dùng phu thê thân phận cùng nhau chấp hành nửa năm nhiệm vụ tổ chức nâng lên cùng vài người tuyển một trong số đó chính là cảnh niên biểu ca thuộc hạ vị hôn thê đoạn hồng diệp đoạn hồng diệp trong lúc vô ý biết được nhiệm vụ lần này yêu cầu một cái nữ đồng chí giả trang thành mạnh cảnh năm thế tử liền sung phong nhận việc nói nguyện ý phối hợp hoàn thành nhiệm vụ hảo thế vị hôn phu báo thủ Khi sinh thuộc hạ vị hôn thê liền tính là giả trang thế tử Mạnh Cảnh Năm cũng kiên quyết không đồng ý. Nê Hà đoạn Hồng Diệp tư thái ba chính, tổ chức thượng trải qua thận trọng suy xét, trực tiếp định rồi xuống dưới, làm đoạn Hồng Diệp ở nhiệm vụ trong lúc giả trang Mạnh Cảnh Năm thê tử nhân vật. Mạnh Cảnh Năm là vị quân nhân, quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Giấy hôn thu là thật sự, tổ chức thượng cùng hai người đều câu thông qua, chờ nhiệm vụ kết thúc, Mạnh Cảnh Năm đánh báo cáo ly hôn. Việc này vốn dĩ đến nhiệm vụ kết thúc, phu thê quan hệ cũng kết thúc, nhưng là đoạn Hồng Diệp liên tiếp Không biết như thế nào liền không muốn ly hôn. Mạnh cảnh năm đối đoạn hồng diệp chỉ là nhiệm vụ quan hệ, cùng tổ chức nói này hôn cần thiết muốn ly. Nhận thức mạnh cảnh năm người, đều nói hắn là cái không có cảm tình cũng đã, thiết hối, ngay cả đoạn hồng diệp cũng cho rằng như thế, rơi vào đường cùng xử lý ly hôn thủ tục. Không quá thượng một năm, mọi người mở rộng tầm mắt, mạnh cảnh năm cư nhiên cùng mình chi tuệ cầu hôn, hôn sau biến thân sủng thê của ma, việc nhà toàn bao, còn không được bất luận kẻ nào nói hắn thê tử không tốt nhắc tới đến thê tử ngôn ngữ tất cả đều là tự hào cùng khen đoạn hồng diệp trong lòng không tiếp thu được cái này chênh lệnh sau lại cùng mạnh cảnh năm tuyến nhân làm đến cùng nhau ở bên trong chân ngồi cuối cùng tuyến nhân bán đứng mạnh cảnh năm nếu không phải bên kia thế giới nghiêm giặc dẫn người đi tra đi cứu cái kia cảnh niên biểu ca liền thật hy sinh lớn như vậy cái thai hoàng ẩm tạ tiểu ngọc đương nhiên muốn cái trước tiên nổ nàng cùng nghiêm giặc thương lượng mấy cái phương án cuối cùng đều quyết định dùng rút tuổi dưới đáy nồi biện pháp chính là đem cảnh niên biểu ca cấp dưới thạch tiến hoành cấp cứu vị hôn phu không chết thành đoạn hồng diệp liền không cơ hội dây dưa biểu ca hơn nữa thế giới kêu biểu ca không có chết tạ tiểu ngọc thật là vui thương định hào lúc sau tạ tiểu ngọc kêu nghiêm giặc cấp kinh thị trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng năm nay muốn đi đối tượng trong nhà ăn tết tháng riêng sơ nhị lại hồi kinh nghiêm giặc không nghĩ đánh cái này điện thoại hắn đều có thể tưởng tượng đến mãi mãi cùng cô cô nhất định sẽ ở ra ra trước mặt nói hắn không kết hôn liền vì đối tượng Không đem ra dàn nãi nãi để vào mắt. Hiếu tự là nãi nãi trong tay một phen dùng tốt lưới dao sắc bén. Nàng chuyên môn lấy này đem lưới dao sắc bén tới thương tổn không nghe nàng lời nói con cháu. Tạ Tiểu Ngọc nói không đánh không được, không gọi điện thoại. Cái này bất hiếu đều danh là bối định rồi. Phía trước nàng đi tiếp ngôi sao, cấp nghiêm giặc ca ca tẩy xuyến một nửa thanh danh liền phải toàn bổng phí. Sau đó nhìn hắn cô cô nãi nãi đắc ý sao. Tạ Tiểu Ngọc nói, nghiêm giặc ca ca, người cấp ra ra gọi điện thoại liền nói là đi nhà ta thương nghị hôn kỳ, cái này lý do đến chỗ nào đều nói thông, người ngoại ngoại chẳng những không thể phản đối, còn phải tán đồng đâu. Nghiêm giặc trái tim căng thẳng, đó là thật sự thương nghị hôn kỳ, vẫn là ở ra ra bên kia tùy tiện nói lấy cơ A. hắn là tưởng sớm một chút đem hôn kỳ cấp định ra tới, chàng ngập chờ mong nhìn tạ tiểu ngọc. Tạ tiểu ngọc cười, chính là thật sự muốn thương nghị hôn kỳ. Nghiêm giặc trái tim đều phải nhảy ra, hắn lập tức đi ra ngoài tìm điện thoại, đánh tới hắn ba đơn vị, còn chờ nửa giờ. Nghiêm Bình Châu mới chịu thời gian trở về lại đây. Năm nay nhi tử nữ nhi đều không trở về kinh thị ăn tết. Nghiêm Bình Châu mừng rỡ ở đơn vị trực ban. Nhi tử lúc này gọi điện thoại tới. Phỏng chừng là muốn xuất phát đi Tiểu Ngọc ông ngoại gia. Là muốn xuất phát sao? Nghiêm giặc chịu đựng kích động nói. Ba, Tiểu Ngọc kêu ta cấp ra ra gọi điện thoại. Nói đi nhà nàng thương nghị hôn kỳ. Là thật sự thương nghị hôn kỳ. Không phải lấy cớ. Nghiêm Bình Châu ngây ra một lúc. Ngay sau đó thoải mái cười to. Hảo, hảo. Ngươi biểu hiện hảo một chút, tranh thủ đem hôn kỳ định sớm một chút. Kỳ thật trong nhà lại bắt đầu làm yêu, hỏi qua vài lần năm nay Nhi Tử cùng ngôi sao bọn họ khi nào trở về, nghiêm Bình Châu vẫn luôn kéo không phản ứng. Hắn cũng không nghĩ tìm cái gì lý do đi chấn an hư tình giả ý lao thái thái. Hắn là ngay thẳng tính cách, suy xét không có tiểu ngọc chú đáo, lại nói như thế nào, Nhi Tử thanh danh vẫn là muốn, đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới, ảnh hưởng hắn sau này công tác phân phối. Cùng Nhi Tử thông xong điện thoại, hắn nghĩ nghĩ quyết định tự mình về nhà cùng Lão gia tử nói một tiếng, đây là nghiêm Bình Châu sửa lại án xử sai trở lại kinh thành sau, lần đầu tiên trở về. trong đại viện khiến cho không nhỏ manh động, rốt cuộc năm đó nghiêm Bình Châu không chịu cùng Thê tử ly hôn phân rõ giới hạn, suýt nữa làm hại hắn mấy cái nhi tử đều đã chịu liên lụy. Lão gia tử là buông tha lời nói, lại sẽ không quản hắn. ngay cả nghiêm Bình Châu sửa lại án sử sai, đều là hắn trước kia chiến hưu giúp đỡ buôn đầu. trong viện mấy cái quen thuộc thím đại nương còn tưởng rằng phụ tử. Mẫu tử hóa giải ân oán, hỏi hắn này đều mau ăn tết, nghiêm giặc khi nào mang đối tượng cùng đệ muội về nhà ăn tết. Ăn tết chính là đoàn viên đại tiết ngày, Hà Tú Phân sáng sớm liền ở trong đại viện lại nhảy qua. Quả nhân đi, hắn mẫu thân lại bắt đầu làm, vì bảo bối nữ nhi, thật là không lấy nhi tử cùng tôn tử đương hồi sự. Hà Tú Phân có phải hay không cảm thấy, mặc kệ nàng như thế nào bất công, con trai của nàng cùng tôn tử đều sẽ nhường nhịn đúng không? Khác minh đệ cháu trai hắn không biết, nghiêm bình châu là sẽ không nhẫn. Nghiêm Bình Châu về đến nhà, vừa lúc Nghiêm Bạch Huệ ở nhà. Nghiêm gia mấy cái nhi tử đều không cùng cha mẹ cùng ở, ngược lại là Nghiêm Bạch Huệ thường xuyên về nhà, một trụ chính là Vài Thiên, nàng tuy rằng là xuất giá, cùng chiêu tới cửa con rể cũng không có gì khác biệt. Nghiêm Bạch Huệ còn rất sợ cái này Tứ Ca, tách ra mấy năm, phát hiện Tứ Ca đối nàng hận ý một chút đều không có giảm bớt. Nàng không cam lòng, đã chết đều đã chết, nàng chính là mấy cái ca ca trong lòng thương yêu nhất muội muội a. Tứ Ca không kết hôn phía trước, Là thương yêu nhất nàng cái này duy nhất muội muội kết hôn, trong lòng trong mắt chỉ có chính mình tức phụ. Nàng nói, thứ ca, ngươi đã trở lại. Nghiêm Bình Châu liền cùng nàng nói chuyện đều cảm thấy ghê tởm, hắn cùng nghiêm chính sinh cùng Hà Tú Phân nói, tiểu giặc muốn đi tiểu ngọc ông ngoại gia thương nghị hôn kỳ, năm nay liền ở bên kia ăn tết, tháng riêng lại trở về. Nghiêm chính sinh không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại trách cứ nhi tử nhắc nhở quá chế, ngươi như thế nào hiện tại mới nói, ta chính là hiện tại cho hắn gửi đồ vật cũng không còn kịp rồi. Trong nhà còn có chút sa hoa lá trà, thuốc lá và rượu, còn có một hộp dã sơn ham, mang qua đi nhưng thật ra không mất mặt mũi, chính là hiện tại gửi không kịp. Phần 53. Nghiêm Bạch Huệ cảm thấy trong lòng thứ lại bị người kích thích, trầm trọng nói, lại là một cái có tức phụ liền đã quên thân nhân, đính hôn chuyện lớn như vậy, liền không thể tự mình cùng hắn ra ra nói. Nghiêm Chính Sinh đánh gãy nàng, ngươi câm miệng, tiểu giặc mới vừa cho ta đánh quá điện thoại, ta chưa kịp cùng các ngươi nói. Hà Tú phân bất mãn. Cảm thấy chính mình tôn tử nên đem người trong nhà phóng tới để nhất vị mới đúng. Như thế nào hiện tại mới gọi điện thoại, hắn cô ý đi, làm trong nhà một chút chuẩn bị đều không có. Nàng nói, vì cái gì không thể trở về ăn tết, tháng riêng lại đi bên kia nói đính hôn không được sao, đem trong nhà người sau này phóng, hắn tháng riêng dứt khoát đừng trở lại. Tiểu Ngọc suy xét như vậy chú đáo, hà tú phân vẫn là có thể chọn thứ, cho nên, mặc kệ bọn họ làm thành cái dạng gì, lao thái thái đều sẽ không vừa lòng. nhớ trước đây Nghiêm Bạch Huệ tìm đối tượng, không kết hôn trước, mỗi năm nàng đối tượng đều là ở Nghiêm Gia An Tết, nàng như thế nào không nói đâu. Nhưng là Nghiêm Bình Châu đã lười đến phản bác, không ý nghĩa. Hắn lần này về nhà, chẳng qua là trước tiên làm trong đại viện người biết được, nhi tử là đi đối tượng ra thương nghị hôn kỳ đại sự. Nghiêm Bình Châu cười lạnh không ngừng, nói, các ngươi không hài lòng, kia vừa lúc làm tiểu giặc ở rể đến tiểu Ngọc ra đi. Hắn không đợi khiếp sợ hai vị lão nhân phát ra tiếng, xoay người liền đi. Nghiêm Bạch Huệ đuổi tới cửa tứ ca, ngươi thật sự không thể tha thứ ta. nghiêm bình châu đối nàng huynh muội chi tình, ở nàng cử báo ngày đó cũng đã biến mất không còn một mảnh. hắn nói muốn cho ta tha thứ ngươi, trừ phi ta thê tử sống lại, không, liền tính nàng sống lại, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. nghiêm giặc bên này cấp kinh thị trong nhà nói chuyện điện thoại song, cùng tạ tiểu ngọc phân công nhau hành động, hắn đi tô châu tìm thạch tiến hành, lặng lẽ đem hắn cứu tới, như vậy một trì hoãn, liền phải chậm lại hai ngày đi tiểu ngọc ông ngoại ra. Như vậy sao? Thạch Tiến Hoành nhiệm vụ địa điểm ở Tô Châu, có song song thế giới nhắc nhở, nghiêm giặc thực thuận lợi cấp Thạch Tiến Hoành cứu. Thạch Tiến Hoành đã đưa đi bệnh viện giúp rút, chờ hắn thức tỉnh qua đi, hẳn là sẽ trước tiên gọi điện thoại hồi bộ đội hồi báo. Cứu Thạch Tiến Hoành thời điểm, nghiêm giặc beo khẩu trang, mũ, nhưng là Thạch Tiến Hoành điều tra binh xuất hơn, lại là đại cứu ca mang ra tới, hắn quan sát năng lực rất mạnh. Nghiêm giặc có điểm lo lắng, tới rồi hải đảo sau, hẳn là không như vậy xảo sẽ đụng tới về đơn vị Thạch Tiến Hoành đi. Liên tính đụng tới cũng không sợ, hắn không thừa nhận là được. Song song thế giới sự tình, hắn cùng Tiểu Ngọc ý kiến nhất trí, không thể cành mẹ đẻ cành con, tạm thời sẽ không nói cho những người khác, cho dù là đại cứu ca. Nếu tới Tô Châu, nghiêm giặc khẳng định muốn đi xem hạ biểu tỷ. Biểu tỷ lui về tới phòng ở thực hào tìm, trước sau tam tiến đại viện tử, tới thời điểm cửa lại là cãi nhau, lại là chó săn kêu to, biểu tỷ thanh âm đều bị bào phủ. Nghiêm giặc chạy mau qua đi, đẩy ra vài cái hùng hổ dọa người đại thẩm bảo vệ biểu tỷ một quyền đem ý đồ đi kéo biểu tỷ nam nhân cấp đánh nghiêng trên mặt đất ai đụng đến ta tỷ liền thử xem ta nắm tay nghiêm giặc hung hãn tạm thời kinh sợ ở những người này hơn nữa hàng xóm báo nguy cảnh sát nhân dân cũng đem nháo sự sụt tan đến nỗi bị nghiêm giặc đánh cầm chật khớp nam nhân bị minh chi tuệ nói mấy câu đưa đi đồn công an rốt cuộc hắn trước mặt mọi người lôi kéo chưa lập gia đình nữ đồng chí như vậy nhiều người đều thấy được đệ đệ bảo hộ tỷ tỷ không đánh chết hắn liền tính hắn gặp may mắn Minh trí tuệ đem đại môn một quan, hai điều đại cho săn một cái ở tiến sân, một cái đưa tới để nhị tiến sân. Nghiêm giặc hỏi biểu tỷ tình huống như thế nào, biểu tỷ nói không cần để ý đến bọn họ. Đều là minh già phương xa thân thích, xem ta một cái con gái mồ côi lui về tới hai ba căn hộ, đỏ mắt bái, thật là khôi hài, hiện tại cư nhiên lại toát ra tới cái đính hôn từ trong bụng mẹ, ta đã báo qua cảnh, ngươi không cần lo lắng. Cái kia giả mạo nam nhân, bị biểu đệ một quyền đà đảo, phòng trường lại không dám đánh nàng chủ ý. Minh Tri Tuệ không nghĩ phía chính mình phiền lòng sự cấp biểu đệ ngột ngạt, hỏi nghiêm giặc như thế nào tới Tô Châu. Nghiêm giặc sớm đều nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nói là năm nay muốn đi tạ tiểu ngọc ông ngoại trong nhà thương nghị hôn sự, tới Tô Châu mua một ít theo thủa mang qua đi đương lễ vật, thuận tiện đến xem biểu tỷ. Minh Tri Tuệ vừa nghe nghiêm giặc là đi thương nghị hôn sự, đặc biệt cao hứng, đem trong viện kia một dương đổ vật đào ra tới. Nàng ra ra ở trước giải phóng chính là giàu nhất một vùng thương hội hội trưởng, trôn lên đều là thứ tốt. Nàng từ bên trong chọn hai phó tranh chữ, một phương tốt nhất mực huy châu, một cái biết lớn nhỏ phỉ thúy bạch thái, xuyên cái dây thừng có thể đường mặt dây mang, không tính đục lỗ lại không mất mặt mũi, mang đi đương xính lễ chính thích hợp. Còn nói tương lai ngôi sao xuất giá, nàng tự nhiên cũng sẽ chọn một phần cấp biểu mọi đương của hồi môn. Trong dương còn có vài món quốc bảo cấp bậc văn vật, Minh Chi Tuệ tính toán tìm kiếm cái thích hợp cơ hội quên cấp viện bảo tàng. Minh Chi Tuệ nói, nếu là thương nghị hôn kỳ, lễ là không thể hàng hồ. Nàng chọn lựa này mấy thứ, ở hiện tại người này đều mấy chục đến mấy trăm lễ hỏi trình độ chung, là tuyệt đối coi trọng cũng sẽ không xú khoe khoang lễ vật. Bức họa cuộn tròn sẽ không quá quý báo, mặt dây có thể cấp tiểu ngọc mang, này mấy thứ lấy ra tay, tiểu ngọc ông ngoại cùng biểu ca, hẳn là sẽ không ghét bỏ. Nghiêm giặc trong lòng ấm áp, loại này bị người quan tâm, nhớ thương ấm áp. từ mụ mụ qua đời hắn liền không từ nghiêm ra bên kia cảm thụ quá. Nghiêm giặc túi đầu, chính là biểu tỷ, mấy thứ này là của ngươi. Mụ mụ xuất giá thời điểm, ông ngoại đã đem bà ngoại kia phân của hồi môn đều cấp mụ mụ, hiện tại minh gia đồ vật đều là biểu tỷ. Minh Chi Tuệ đấm hắn, ngươi chính là biểu tỷ nhà mẹ đẻ người, về sau biểu tỷ chịu khi dễ, tự nhiên cũng sẽ đi tìm ngươi, đừng hạ khách khí, ngươi cùng ngôi sao chính là ta thân đệ đệ, thân muội muội. Ân nghiêm giặc gật đầu, hắn là tỷ tỷ nhà mẹ đẻ người. Nhưng là hắn có điểm phát sầu, hắn khả năng làm bất quá hắn đại cứu ca a. Mang theo biểu tỷ cho hắn chuẩn bị tốt xính lễ. Nghiêm Dật trở về bình thành, đem sính lễ cấp Tạ Tiểu Ngọc xem, mỗi dạng đều giá trị xa xỉ. Tạ Tiểu Ngọc lại gọi điện thoại cảm tạ biểu tỷ. Nàng cùng Nghiêm giặc nói, nếu là biểu tỷ cùng biểu ca sớm một chút ở bên nhau thì tốt rồi, biểu ca có thể bảo hộ biểu tỷ. Nhưng là hai người bọn họ không dám tùy tiện thay đổi, rốt cuộc biểu ca cùng biểu tỷ từ vừa thấy mặt liền không đối phó, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nàng cùng Nghiêm giặc đi nhà ga mua vé xe lửa. Lần này chỉ cần ngồi 8 giờ xe lửa, sau đó chuyển phà. Liền không có mua giường nằm, mà là mua buổi sáng 6 giờ ghế ngồi cứng, buổi chiều 2 điểm liền đến trung chuyển pha nhà ga. Lấy lòng vé xe, nàng cấp cảnh niên biểu ca gọi điện thoại, nói xuất phát thời gian. Ngày hôm sau buổi sáng 4 giờ dưới liền phải ra cửa, cái này điểm không có xe buýt, nhưng là hứa sương. Năm xưa, Chu cảnh họa cùng dư thư phương đô kỵ xe đạp lại đây đưa. Bốn người đặng xe đạp, đem bọn họ một nhà đưa đến ga tàu hỏa, có này đó bằng hưu ở thật sự đặc biệt hảo, tạ tiểu ngọc trong lòng nghĩ như vậy. Nghiêm giặc trong lòng cũng cảm khái, là tiểu ngọc đem này đó bằng hưu gom lại cùng nhau. Ngồi 8 giờ xe lửa, sau đó còn muốn chuyển phà, cũng may biểu ca tìm hắn chiến hữu hỗ trợ trước tiên mua phiếu. Vừa ra ga tàu hòa đài, tạ tiểu ngọc cùng nghiêm giặc nhìn đến có người dơ thẻ bài tới đón chạm. Biểu ca bằng hữu cô ý từ cách vách thị khai hai cái giờ xe lại đây, trước tiên cho bọn hắn lấy lòng tàu thủy phiếu. Mau, tam điểm phà, trên xe nói chuyện. Biểu ca chiến hữu lái xe, nửa giờ cho bọn hắn đưa đến bến tàu. Tạ Tiểu Ngọc vội vàng phải cho hắn vẽ tàu tiền, hắn kiên quyết không cần. "Chúng ta cùng ngươi biểu ca tính, mau lên thuyền đi, ngày mai ngươi biểu ca ở bên kia bến tàu tiếp các ngươi." Tạ Tiểu Ngọc đầy bất quá, chỉ phải từ tư bỏ, tương đương một nửa lộ trình thuyền phí, là biểu ca thế bọn họ cấp. Bọn họ lên thuyền tìm được rồi đối ứng khoang thuyền. Nhất đẳng khoang hoàn cảnh tự hảo, này mấy chương vé tàu ít nhất hoa biểu ca một tháng tiền trợ cấp đâu. Nay một đường muốn ngồi 20 tiếng đồng hồ phà, đại khái đến ngày mai giữa trưa 12 giờ tả hữu là có thể đến rời đảo, nhìn thấy ông ngoại cùng biểu ca lạc. Mặt khác một đầu, Mạnh Cảnh Năm cùng muội muội thông xong điện thoại, đi sư bộ đánh báo cáo nghỉ phép, bên ngoài có khắc khẩu, sư trưởng làm cảnh vệ đi ra ngoài nhìn xem. Không trong chốc lát cảnh vệ chạy vào nói, bên ngoài là mất tích thạch liền trường vị hôn thê, phi nói nàng đối tượng đã chết, kết nhất từ Tô Châu chạy tới, muốn tìm bộ đội hỏi cái cách nói. Mạnh Cảnh Năm như mày, cũng đã là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng không phải một bậc bảo mật nhiệm vụ cũng không nên cùng người nhà lộ ra hắn như thế nào có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm sư trưởng làm cảnh vệ đem đoạn hồng diệp đưa tới văn phòng đoạn hồng diệp đôi mắt đều khóc sưng lên các ngươi không cần cả ta ta biết cục đá là chấp hành nhiệm vụ hy sinh ta muốn thay hắn báo thù mặc kệ các ngươi kế tiếp là phái ai tiếp nhận nhiệm vụ ta có thể phối hợp sắm vai thay từ thân phận mạnh cảnh năm bỗng nhiên chú ý hạ mặt bàn hôn chứng đồ vật cục đá như thế nào liền chi tiết đều nói cho hắn vị hôn thê Hắn hỏi đoạn Hồng Diệp là làm sao mà biết được. Đoạn Hồng Diệp bị mạnh phó đoàn trưởng tức giận cấp dọa tới rồi, nàng nói là có một ngày ở trên đường, nhìn đến hơn nửa năm không về nhà thăm người thân vị hôn phu, đột nhiên xuất hiện ở Tô Châu đầu đường, cùng một nữ nhân khác đi cùng một chỗ. Nàng khí bất quá đi lên chất vấn, cục đá lặng lẽ nói cho nàng là ở chấp hành nhiệm vụ. Vị tiên nữ đồng chí là tổ chức thượng cho hắn an bài cộng sự, sắm vai hắn thê tử nhân vật. Cục đá cách một ngày liền sẽ trộm đi tìm ta, chính là hắn đã vài thiên cũng chưa tới. Ta cấp bất quá, chỉ có thể tới bộ đội hỏi tình huống. Sư trưởng cùng đoạn Hồng Diệp giải thích, thạch tiến Hoành chỉ là tạm thời thất liên, làm cảnh vệ đem nàng đưa ra đi. Mạnh Cảnh Năm chủ động thừa nhận sai lầm, nói hắn không mang hảo thủ phía dưới binh, hắn mang binh phạm vào như thế cấp thấp sai lầm, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Sư trưởng đảo không trách Mạnh Cảnh Năm, nhiệm vụ lần này không phải hắn trực tiếp phụ trách, hơn nữa lần này phán đoán sai lầm, vốn tưởng rằng răm ba bữa là có thể kết thúc bình thường nhiệm vụ, kết quả kéo một tháng. Lúc ấy mạnh cảnh năm là không tán thành làm Thạch Tiến Hoành đi, cho rằng hắn có vị hôn thê, chấp hành lần này nhiệm vụ có thai hoàng ẩm. Nhưng là mặt trên cảm thấy nhiệm vụ này thời gian đoạn, khó khăn thấp, liền không tiếp thu mạnh cảnh năm đề nghị. Ai có thể nghĩ đến Thạch Tiến Hoành thất liên? Thạch Tiến Hoành không hoàn thành nhiệm vụ, còn phải lại phái một người đi. Lần này mặt trên an bài mạnh cảnh năm tự mình đi chấp hành nhiệm vụ, đánh giá nhiệm vụ khó khăn lúc sau, dự đánh giá nhiệm vụ thời gian là nửa năm. Nhưng là nhiệm vụ này. Mạnh Cảnh Nam còn thiếu một vị thế tử, sư trưởng lại như thế này an bài. Đoạn Hồng Diệp không biết biết được nhiều ít, vàng không khiến cho nàng tới. Tuyệt đối không thể. Mạnh Cảnh Nam quả quyết cự tuyệt, từ hắn đối Đoạn Hồng Diệp ánh mắt đầu tiên phán đoán, nữ nhân này khẩu phong không khẩn, đầu không linh, cố chấp cực đoan, cũng không thích hợp phối hợp nhiệm vụ lần này. Lại nói, cục đá sinh tử chưa phó đâu, nàng là cấp dưới vị hôn thê, Mạnh Cảnh Nam sinh lý tính phản cảm. Sư trưởng chỉ là đề nghị, thấy Mạnh Cảnh Nam không đồng ý, Khác làm hắn pháp, kia tổ chức thượng cho ngươi an bài một vị nữ đồng chí phối hợp, lần này là nghiêm túc, cần thiết muốn đánh kết hôn chứng, bằng không nửa năm thời gian, thực dễ dàng lộ tẩy. Mạnh cảnh năm sọ nao đau, ta chính mình tìm, không cần tổ chức thượng an bài. Rốt cuộc muốn cộng đồng sinh hoạt nửa năm, mạnh cảnh năm cảm thấy chính mình tuyển định có thể giảm rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Sư trưởng nhượng bộ, nói, tháng riêng 15 phía trước, ngươi muốn tìm được một vị nguyện ý bảo thủ bí mật, đồng ý xả trứng Nhiệm vụ sau khi kết thúc nguyện ý ly hôn, bồi ngươi lăn lộn thế tử, nếu tìm không thấy, cần thiết tiếp thu tổ chức thượng an bài nữ đồng chí. Mạnh cảnh năm sắc thật đau đầu, hắn yêu cầu ở không đến 20 ngày thời gian, tìm được một vị nguyện ý cùng hắn xả trứng, nửa năm sau lại ly hôn nữ đồng chí, nhiệm vụ thực gian khổ. Hắn tạm thời đêm này phân gian khổ nhiệm vụ phóng một phóng, cấp sư trưởng kính cái lễ, "Sư trưởng, nhiệm vụ này ta tiếp thu, bất quá ta ngày mai đến bắt đầu nghỉ phép." "Ngươi như vậy vội vã nghỉ phép làm cái gì?" Năm rồi, Mạnh Cảnh Năm đều là đêm 30 buổi chiều mới về nhà buổi lao gia tử ăn cơm đoàn viên. Mạnh Cảnh Năm mặt mang ấm áp mỉm cười, ta muội muội muốn tới. Ngày hôm sau Mạnh Cảnh Năm hưu giả, về trước ra tiếp ra gia Mạnh Hoài Sơn, gia gia đã sớm đổi hảo kiểu áo tôn trung sơn, phi thường chính thức, nửa bạch đầu tóc sờ không chút cầu thả. Tuy rằng ngày thường vị này lão nhân cũng chú ý dáng vẻ, nhưng là hôm nay phá lệ chú trọng, đã ở gương to trước chiếu rất nhiều lần. Mạnh Cảnh Năm thấy được cười, gia gia Không biết còn tưởng rằng ngươi đây là đi lão niên văn hóa trung tâm tham gia hoạt động, ngài là đi gặp ngoại tôn nữ, ngài cái dạng gì tiểu ngọc đều sẽ không ghét bỏ. Phần 54. Mạnh Hoài Sơn tinh thần khí 10 phần, sớm chờ không kiên nhẫn, ngươi cái tiểu tử thối, như thế nào như vậy không coi trọng ngươi biểu muội, nhìn xem vài giờ còn không xuất phát, đến chế làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Năm nói, đó là tuyệt đối sẽ không, tàu thủy đều là có điểm, ra ra cho rằng xếp hàng mua đồ ăn tới trước thì được a. Mạnh Hoài Sơn hừ một tiếng, Ra cửa, trong đại viện không ít lao đồng sự, lao chiến hữu, vẫn là giống năm rồi như vậy, mời Mạnh Hoài Sơn đi nhà bọn họ ăn tết. Năm rồi cũng từng có loại tình huống này, mạnh cảnh năm ở bộ đội cũng chưa về, lao đầu nhi một người, nhìn rất cô đơn, liền có muốn tốt về hưu các chiến hữu nhận được nhà mình đi. Mạnh Hoài Sơn nghẹn gần tháng chưa nói, liền chờ này sẽ phong cái đại chiều khoe khoang đầu. Hắn cũng không phải hư vinh người, nhưng là này nhưng bất đồng, đây là hắn ngoại tôn nữ, là hắn thiếu hụt vài thập niên nhi nữ thân tình. Nhìn vài thập niên nhà khác ảnh gia đình, năm nay đến phiên nhà hắn, hắn bằng gì không thể khoe ra hạ. Hơn nữa, nếu phía trước liền nói ra tới nói, này đó lao hàng xóm, lao đồng sự, lao chiến hữu, sẽ cuốn lấy tìm hắn hỏi thăm ngoại tôn nữ sự tình. Hắn chỉ cùng ngoại tôn nữ liêu quá vài lần điện thoại, biết đến quá ít, nói như thế nào nha. Hiện tại, Mạnh Hoài Sơn nói định vây vây tay, không cần không cần, ta năm nay ở trong nhà ăn tết. Cảnh năm năm nay như thế nào như vậy đã sớm nghỉ phép lão hàng xóm nhìn đến mạnh cảnh năm không có mặc quân trang ra cửa, liền hiểu được hắn đây là nghỉ phép. Mạnh hoài sơn sang sảng cười, ta ngoại tôn nữ nhi một tới, còn mang đối tượng lại đây thương nghị hôn sự, ai nha, năm nay trong nhà thật nhiều người nột, quay đầu lại đi nhà ngươi mượn điểm chén mâm a. Mạnh cảnh năm nhắc nhở hắn, ra ra, ta sớm mua qua, liền đặt ở tủ bác. a phải không, ngươi mua qua, ta không chú ý. Mạnh hoài sơn hung hăng trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, không nhãn lực thấy đồ vật. Nhìn không ra hắn là ở khoe ra sao? lão hàng xóm quả nhiên vây đi lên hỏi cái không ngừng, ngoại tôn nữ tới như thế nào không nói sớm, bao lớn rồi, trước kia chủ nào, nàng tới vậy ngươi khuê nữ. Ai nha ngươi cái này lao đông tây, còn làm đột nhiên tập kích, mau cùng ta nói nói. Mạnh hoài sơn nữ nhi bị nhũ mẫu trống đi, chỉ cần là nhận thức thân nhân bằng hữu, nhà hắn đều ủy thác quá, ra ngoài nói cần phải giúp đỡ lưu ý cha tìm. Nói được nhiều, ở trung hảo nhân ra. Đại gia trong lòng coi như là nhà mình một khối tâm bệnh, đem hắn mất đi nữ nhi trở thành nửa cái nhà mình hải tử. Hiện tại tìm được rồi, kia có thể nào không kích động. Lão hàng xóm túng hắn, đi nhà ta, ta pha hồ hảo trà, chúng ta ngồi xuống chậm rãi liêu. Mạnh hoài sơn xua tay nói, ta muốn đi bến tàu tiếp ngoại tôn nữ, trở về cũng không rảnh cùng ngươi nói, vài thập niên nói, không biết khi nào mới có không cùng ngươi uống trà, ta xem nột, chờ đến tháng riêng rồi nói sau. Lão hàng xóm căn bản chờ không được. Hắn reo mạnh hoài sơn chờ một chút hắn, ngươi chờ ta vài phút, ta về nhà đổi thân xiêm y đi Chúng ta một khối đi tiếp ngoại tôn nữ. Mạnh hoài sơn cười tủm tỉm, chờ lão hàng xóm quay người lại, hắn bay nhanh chạy trốn, còn cứ gọi tôn tử đuổi kịp, nhanh lên đi, đừng kêu lão đông tây đuổi theo. Hắn sao có thể làm lão hàng xóm cùng đi tiếp đâu? Vạn nhất ngoại tôn nữ nhận sai ông ngoại làm sao bây giờ? Mạnh cảnh năm bật cười, đuổi kịp vội vàng lao ra tử, cười nói, ra ra. Ngươi có phải hay không quên còn có hai cái cháu ngoại? Mạnh Hoài Sơn. Nga đúng vậy, hắn là còn có hai cái cháu ngoại. Pha so dự tính chậm một giờ, vốn dự tính 12 giờ có thể tới, mai cho đến một chút chung mới hạ bên tàu. Tạ Tiểu Ngọc phỏng trừng biểu ca cùng ông ngoại đều sốt ruột chờ.